Vài phút về sau, Cổ Thông cảm nhận được có kỳ dị năng lượng không ngừng mà tiến vào trong cơ thể của hắn, bị cổ thần lực hấp thu, trở thành cổ thần lực chất dinh dưỡng, Cổ Thông lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này là tinh thần chi lực sao? Cổ Thông lần thứ nhất cảm nhận được tinh thần chi lực, tinh thần chi lực cùng đá năng lượng tràn ngập đi ra thiên địa linh khí bất động, tinh thần chi lực mang theo đại tự nhiên pháp tắc thêm nữa, hấp thu tinh thần chi lực so hấp thu đá năng lượng thiên địa linh khí hiệu quả rất tốt. Hiếu Kỳ đặc biệt cảm giác, phân thể tiểu mao lư đi lên. Mục tiêu Cửu Châu Tinh. Vèo. Cổ Thông về tới Vân Nhi Hà Nội, Vân Nhi Hào lập tức biến mất, cực tốc địa hướng phía Cửu Châu Tinh chỗ hệ hành tinh rất nhanh phi hành, Cửu Châu Tinh chỗ Cửu Châu hệ hành tinh, cùng Thái Dương hệ không sai biệt lắm đại. Cửu Châu hệ hành tinh ở trong, hành tinh số lượng bảy cái, Cửu Châu Tinh tại hệ hành tinh đệ ngũ quỹ đạo lên, tự nhiên vệ tinh ba mươi mấy người, ban đêm khả dĩ nhìn thấy 10 cái tự nhiên vệ tinh ánh sáng, quỹ đạo thượng tự nhiên vệ tinh, làm ra tiếp dẫn tinh thần chi lực công hiệu. Ban ngày có hàng tinh dẫn dắt chi lực quá nhiều, ban đêm là hấp thu tinh thần chi lực tốt nhất thời gian, nồng đậm tinh thần chi lực, thông qua quý đạo thượng tự nhiên vệ tinh bỏ ra Cửu Châu tinh mặt ngoài. Ban đêm Cửu Châu tinh phi thường mỹ lệ, tại 10 cái ánh trăng chiếu xạ phía dưới, bao trùm một tầng dày đặc ngân quang sắc, ngông lùng, xa hoa, độ sáng tương đương với trời tờ mờ sáng bộ dạng, Cửu Châu tinh thượng không có triệt để đêm tối. Tại đây dạng kỳ lạ hoàn cảnh phía dưới, Cửu Châu tinh thượng vạn vật đều mang theo lên tinh thần chi lực. Có tinh thần chi lực nồng đậm, có tinh thần chi lực yếu ớt. Đồng thời, Cửu Châu tinh thượng thai ngén đại lượng ngôi sao thạch mạch khoáng, ngôi sao thạch mạch khoáng trải qua tử mẫu máy dò xét thăm dò, mạch khoáng phong phú, cổ thông mục đích của chuyến này tựu là những. Này ngôi sao thạch. Lão bản, chúng ta đã đến Cửu Châu hệ hành tinh biên giới." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Cửu Châu hệ hành tinh, số 37 tinh vực hắn một người trong hệ hành tinh, tử mẫu máy dò xét thăm dò 1 năm ánh sáng ở trong." Tổng cộng có 49 cái hệ hành tinh, từng cái hệ hành tinh lớn nhỏ không đều. Hệ hành tinh dày đặc trình độ, cổ thông bị hung hăng mà chấn động. Thái Dương hệ trung quanh 5 năm ánh sáng ở trong, thì ra là tam thể tinh hệ mà thôi. Tốt sáng ngời tinh không, tại sao không có tiểu hành tinh mang chứng kiến? Vận Nhi hào rất nhanh địa hướng phía đệ ngũ hành tinh vị trí rất nhanh di động, hệ hành tinh tinh không phi thường sáng ngời, hệ hành tinh biên giới nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác tinh thể, chui lủi địa phương. Lão bản Ngươi xem đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh, ngươi sẽ hiểu. Phân thể tiểu mao lưu bảy biến ra cựu châu hệ hành tinh tình huống, một cái lập thể mô hình hiện ra đi ra, cổ thông ngây ngẩn cả người, chứng kiến đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh số liệu rung động. Đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh, thể tích cùng địa cầu không sai biệt lắm, tại đây dạng hành tinh lên, lại có vô số tinh thể quay trùng quanh nó xoay tròn, là ông trời của nó nhưng vệ tinh. Theo số liệu biểu hiện, đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh quỹ đạo thượng tự nhiên vệ tinh Chỉ ít có hơn 10 khóa tinh thể thể tích so chúng càng lớn, càng lớn tinh thể vây quanh nhỏ hơn hành tinh xoay trọn. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Cổ thông ngọc ép, vô tận trong tinh không, trên căn bản là nhỏ hơn tinh thể vây quanh càng lớn tinh thể xoay trọn. Cửu châu hệ hàng tinh đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh, phá vỡ cái này thông thường. Đệ tam hành tinh có một cái tinh thể, theo số liệu biểu hiện, cái này tinh thể thể tích tương đương với cửu châu hàng tinh 5 1 phần 10, khổng lộ như vậy tinh thể. Vậy mà vây quanh đệ tam hành tinh xoay tròn. Nguyên lai vô tận trong tinh không, có tinh thể quay trùng quanh mặt khác tinh thể xoay tròn, không phải xem thể tích lớn nhỏ, phân thể nhị hóa, cái này là như lời ngươi nói kinh hỉ a. Cổ Thông một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại lẩm bẩm nói: "Lão bản, có phải hay không phi thường rung động, phi thường không khoa học, đánh vỡ ngươi nhận thức." Phân thể nhị hóa cười gian nói: "Cổ Thông nhẹ gật đầu, chẳng lẽ phân thể nhị hóa thúc dục hắn đến số 37 tinh vực, có như vậy rung động cảnh sắc cùng đợi hắn?" Nếu tinh không bạn còn kiến dung truyền voi, khó trách Cửu Châu hệ hành tinh ở trong, chỉ có 7 cái lẻ loi chơi trọi hành tinh, mà các tinh thể đều bị đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh đã tóm được, còn lại bước thứ nhất tinh, bước thứ hai tinh, đệ tứ hành tinh, đệ ngũ hành tinh cùng đệ ngũ hành tinh, năm khỏa hành tinh một mực địa khóa lại quỹ đạo của bọn nó, ương ngạnh địa vây quanh hành tinh xoay tròn. Cổ thông ánh mắt chuyển dời đến mặt khắc năm khỏa hành tinh lên, lần nữa rung động rồi, lẩm bẩm nói, những thứ khắc năm khỏa hành tinh quả nhiên cũng không đơn giản chương 323, Cửu Châu Tinh. Cửu Châu Tinh, quỹ đạo của nó thượng có mười mấy cái tự nhiên vệ tinh, bước thứ nhất tinh, bước thứ hai tinh, đệ tứ hành tinh cùng đệ thất hành tinh lên, mỗi một quả hành tinh quỹ đạo lên, có được tự nhiên vệ tinh theo hơn 10 đến mấy trăm không đều. Cổ thông dung động chính là, ngoại trừ Cửu Châu Tinh có được trí tuệ sinh linh, những tinh cầu khác thượng đều có đơn giản sinh vật tồn tại, huống những. Nay hành tinh thượng đầu nhập đại lượng sinh vật, khả dĩ rất nhanh sinh sôi nảy nở ra đặc sắc vực rỡ sinh vật vòng. Đồng thời, bảy quả hành tinh quý đạo thượng vệ tinh, một ít tự nhiên vệ tinh phía trên tồn tại vi sinh vật, những ngày này, những đích vệ tinh đều muốn có cơ hội diễn sinh ra sinh mạng thể. Cửu Châu hệ hành tinh ở trong, theo từng quả tinh thể thượng số liệu biểu hiện, từng cái tinh thể đều có phong phú tài nguyên, rất nhiều tài nguyên thái dương hệ, cùng với thái dương hệ trùng quanh đều không có, những này tài nguyên tại tinh tế văn minh bên trong, thuộc về khan hiếm chân quý tài nguyên. Ngôi sao thạch, Cửu Châu hệ hành tinh ở trong rất phong phú nhất. Đặc biệt thấp đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh lên, ngôi sao thạch tại vũ trụ liên minh trang web chính thức thượng giá bán phi thường cao, thuộc về cực kỳ khan hiếm tài nguyên. "Lão bản, có phải hay không phi thường muốn chiếm hữu?" Phân thể nhị hóa cười ha hả mà nói. "Đương nhiên, về sau tại đây tụi họ cổ." Cổ thông trợn trắng mắt nói. "Phân thể nhị hóa thằng này, dù là biết rõ còn cố hỏi sao? Tại đây tài nguyên so tự rủ xỉ mạ sen thua gì càng thêm phong phú, chung quanh bốn mươi mấy hệ hành tinh." Tài nguyên đồng dạng phi thường phong phú, đã có số 37 tinh vực tài nguyên, vũ trụ chiến hạm số lượng lại có thể rất nhanh bạo tăng. Kỳ quái, tại đây tài nguyên như thế phong phú, tại sao không có văn minh khác sinh linh phát hiện tại đây? Cổ Thông mang theo nghi hoặc nói. Phân thể nhị hóa nói, "Lão bản, vũ trụ tinh không vô cùng lớn, ngoài hành tinh sinh linh văn minh cũng không phải toàn năng, hệ ngân hà cái đó một cái tinh tế văn minh có thể giống như chúng ta, không đến 10 năm đã có thành tựu hiện tại." Hệ ngân hà từng cái văn minh trải qua dài dòng buồn chán thời gian lớn lên, văn minh bên trong thế lực hỗn loạn vô cùng, cạnh tranh kịch liệt. Bọn hắn không chỉ có muốn cùng với các tinh tế văn minh cạnh tranh, còn cần cùng bản thân văn minh bên trong cạnh tranh. Hao tổn máy móc tại từng cái văn minh đều tồn tại, tựa như tạ mạ văn minh, nam tính cùng nữ tính chiến tranh, từ cổ chí kim một mực tồn tại, không giống chúng ta một lòng, lao bản chính là chúng ta chủ thể. Vận Nghi hảo vũ trụ chiến hạm đã tới đệ lục hành tinh, khoang thuyền cửa mở ra, Nguyên một đám khủng lỗ phân thể nhị hóa căn cứ, theo vận nhi hảo vũ trụ chiến hạm ở trong bay ra. Những này phân thể nhị hóa căn cứ, theo Thái Dương hệ triệu tập 10 cái, Thái Dương hệ tài nguyên dạng bớt khai thác, trọng điểm khai thác chính là tam thể tinh hệ, hiện tại tăng thêm số 37 tinh vực, dùng số 37 tinh vực tài nguyên, đến lớn mạnh máy móc đế quốc vũ trụ chiến hạm số lượng, tạo thành từng nhánh hàng đội. 10 cái phân thể nhị hóa căn cứ hay là quá ít. Cổ Thông đưa mắt nhìn 10 cái phân thể cơ rời đi vận nhi hảo rất nhanh điệu tiến vào đệ lục hành tinh lên, theo vận nhi hào lên, cổ thông chứng kiến rung động hình ảnh, khoảng cách gần quan sát càng thêm rung động, một cái tiểu tiểu nhân đệ lục hành tinh, dẫn dắt nguyên một đám sao nó càng lớn vệ tinh tinh thể vây quanh nó xoay tròn. Truy cập chẻ nụ ạ tỏa để đọc chu. Hiện lão bản, có cảm giác hay không đến tinh thần chi lực? Phân thể nhị hòa nói. Cổ thông cười cười nói, đương nhiên, tại đây tinh thần chi lực phi thường nồng đậm. Lão bản, từ mâu máy dò xét tiến nhập đệ lục hành tinh dò xét. Chỗ đó tinh thần chi lực nồng đậm viễn siêu đệ lục hành tinh ngoại không gian tinh thần chi lực nồng độ, đệ lục hành tinh biểu hiện ra, có nhiều chỗ tinh thần chi lực đã đạt đến hóa lỏng trình độ, Lộ Thiên tinh thần chi lực mạch khoáng chỗ nào cũng có. Phân thể nhị hóa nói, cổ thông mở ra con mắt thứ 3, cùng phân thể nhị hóa nói đồng dạng, đệ lục hành tinh lên, Lộ Thiên ngôi sao mạch khoáng chỗ nào cũng có, đột nhiên, cổ thông con mắt thứ 3 bắt đến một thân ảnh, lập tức ngây ngẩn cả người. Phân thể nhị hóa Ngươi xác định đệ lục hành tinh thượng không có trí tuệ sinh linh tồn tại." Cổ thông hỏi thăm mà nói. "Ừ, từ mẫu máy dò xét, có máy dò xét tiến vào đệ lục hành tinh, xác thực không có phát hiện trí tuệ sinh linh tồn tại. Lão bản chẳng lẽ ngươi tại đệ lục hành tinh thượng phát hiện trí tuệ sinh linh?" Phân thể nhị hóa có chút sợ không được đầu góc, "Lão bản khẳng định tại đệ lục hành tinh phát hiện dị thường, từ mẫu máy dò xét là ngoại trừ phân thể máy dò xét, tiên tiến nhất máy dò xét, dường như vậy máy dò xét đều không có phát hiện trí tuệ sinh linh." Chắc hẳn tồn tại đệ lục hành tinh thượng trí tuệ sinh linh không đơn giản. Ừ, vừa mới chứng kiến một cái rất nhanh di động thân ảnh, nàng không có thật thể, như đồ ảo ảnh tổng quát, phân không rõ là chủng tộc gì, khả dĩ khẳng định cái này ảo ảnh có trí tuệ. Cổ thông con mắt thứ ba tại một tòa lộ thiên ngôi sao thạch mạch khoáng thượng bắt đến một đạo ảo ảnh, ảo ảnh xuất hiện ước chừng 2 giây tà hữu, chui vào đã đến ngôi sao thạch mạch khoáng bên trong, đã mất đi tung tích. Lão bản, chúng ta muốn lên đi xem một cái sao. Phần thể nhị Hoa nói. Chúng ta tới trước Cửu Châu Tinh nhìn xem." Cố Thông nói, "Cửu Châu Tinh, 9 cái rộng lớn đại lục, uy đạo của nó hơn vài chục cái tự nhiên vệ tinh, ngày hôm nay, Cửu Châu Tinh bên ngoài xuất hiện một chiếc vũ trụ chiến hạm, vũ trụ chiến hạm vượt qua từng quả vệ tinh, rất nhanh đi tới Cửu Châu Tinh tầng khí quyển trên không, tốc độ đột nhiên hàng rất nhiều, chậm rãi hướng phía Cửu Châu Tinh tương đến. Cùng Tự Dở Xí Mạ Sen Tu Gi Hồ Ly Tinh so với, Cửu Châu Tinh càng thêm muôn màu muôn vẻ." Vẫn Nhi hào ẩn thân lơ lửng tại một tòa thành thị trên không, Cửu Châu Tinh là một người tu luyện chủ đạo tinh cầu, trên tinh cầu ngoại trừ nhân tộc trí tuệ sinh linh bên ngoài, còn có hắn trí tuệ của hắn sinh linh tồn tại, chúng bị gọi là tinh thú tộc, do giá thú tiến hóa ra trí tuệ, cường đại tinh thú thậm chí khả dị hóa là nhân tộc hình thái. Nhân tộc tại Cửu Châu trên tinh cầu thuộc về yếu thế một phương. Vèo. Cổ thông lơ lửng tại thành thị trên không, Vẫn Nhi hào được thu vào người máy hoàn ở trong. Cổ thông cao mày nhìn phía dưới thành thị tình huống. Ầm ầm. Giết nha. Súc sinh nhận lấy cái chết. Phía dưới thành thị đang tại phát sinh thú triều, tinh thú không ngừng mà trùng kích lấy nhân loại thành thị, tường thành tràn đầy nguy cơ, một gã doanh nhân loại không ngừng mà nâng lên binh khí trong tay công kích hướng tinh thú, có cực một phần nhỏ nhân tộc dùng bản thân lực lượng lơ lửng trên không trung, không ngừng mà hướng phía tinh thú phóng đại chiêu công kích. "Lão bản, chúng ta là hay không phái máy móc đại quân cứu bọn họ?" Phần thể nhị Hoa nói. Những này nhân tộc thoạt nhìn cùng địa cầu người da vàng không sai biệt lắm, mắt của bọn hắn đồng tử nhưng lại tử sắc, tóc màu đen, màu đen bên trong bí mật mang theo lấy nhãn nhạt tử sắc. Cổ thông tại Tuyết Phong Tháp hình ảnh ở trong, gặp được người như vậy tộc, bọn họ là nhân tộc hắn một người trong chi nhánh con mắt màu tím tộc, con mắt màu tím tộc dùng nhãn thuật nổi tiếng tại nhân tộc, nhân tộc bên trong huấn chiến, cổ thông nhìn thấy con mắt màu tím tộc bộ phận tộc nhân trợ giúp qua Viêm Hoàng tộc, cũng có con mắt màu tím tộc thừa cơ diệt sát Viêm Hoàng tộc. Cướp đoạt viêm hoàng tộc theo cùng loại hạch đảo số đạt được độ vận. Bọn hắn cứu viện bộ đội đã đến, nhìn Quy hắn nói, một chiếc tàu cao tốc hướng phía tại đây rất nhanh mà đến, tàu cao tốc có thể tại thiên không bay lượn, có chút cùng loại với địa cầu lên phi cơ, so với máy bay đến, đơn sơ rất nhiều, đây là một loại tu luyện văn minh máy phi hành. Chương 324, Thinh cung. Thinh cung người đến. Đang tại đống máu chiến đấu hăng hái nhân tộc, nhìn thấy tàu cao tốc đến, nguyên một đám trong nội tâm đại hỉ. Tinh cung đến đại biểu thành trì có thể giữ vững vị trí. Đã có tinh cung tàu cao tốc đến, đang tại đống máu chiến đấu hăng hái nhân tộc càng thêm ánh rực rồi, điên cuồng mà hướng phía thu tộc công kích, nhất cổ tác khi đánh lui thu tộc công kích. Tinh cung, Cửu Châu tinh nhân tộc mạnh nhất thế lực, sở hữu tất cả nhân tộc hướng tới thánh địa, tụ tập nhân tộc đại lượng tiên tiêu. Lão bản, có biến. Cụ thông nhẹ gật đầu, thu tộc lần này đến có chuẩn bị, phảng phất đã đã biết tinh cung người đã đến. Đại vương, nhân tộc Thiên Kiêu đã đến. Ngài thật sự là đoán trước tiên tri. Một gã loại hình người thú tộc, như là báo săn trên đầu đôi mắt kinh thường nói, vì tư lợi nhân tộc, sớm muộn bị chúng ta thú tộc diệt sạch. Thú tộc đại vương, gần kề dùng mấy khoảng ngôi sao thạch, đón mua tinh cung đệ tử, đã lấy được tiền, tiêu đám bọn chúng tin tức. Tàu cao tốc lơ lửng tại thành thị trên không, theo tàu cao tốc ở trong bay ra một đoàn người, những người này chậm rãi từ trên trời giáng xuống, cái kia khí phách đắc ý khí thế, một bức cao cao tại thượng thần sắc, phảng phất là đang nói, chúng ta tới rồi những này thú tộc còn không lùi cho ta xuống. La Vân bằng thánh tử, cùng Yên Nhiên thánh nữ đã đi đến. Đang tại đống máu chiến đấu hăng hái nhân tộc, nhìn thấy tàu cao tốc xuống một đoàn người, mấy cái cao cao tại thượng tràn ngập ra uy áp là đám thanh niên, lập tức đại hỉ, đánh máu gà địa nhiệt tỉnh hô to hô to. Bằng, bằng, bằng. Hơn 10 tên nhân tộc chú ý lực bị tinh cung thiên kiêu đám bọn họ hấp dẫn, thú tộc bắt lấy bọn hắn phân thần cơ hội. Sắc bén móng vuốt lập tức mãnh liệt địa cắm vào nhân tộc ở trong, có bị móng vuốt sắc bén chảo phát nổ đầu, có trái tim bị bắt đi ra, có bị chôn sống cắn đứt thân thể, nuốt vào thú tộc bụng ở trong, còn lưu lại ý thức. Cung Ninh Vân bằng thánh tử, yên nhiên thánh nữ đã đến. Thậm chí ở trong, một gã tên nhân loại quỷ ngã xuống trên mặt đất hô to nói: "Tinh cung bọn này những người trẻ tuổi kia, mang theo cao ngạo địa quét mắt đông nghịt quỳ xuống nhân tộc, nội tâm lòng hư vinh đã nhận được thật lớn thỏa mãn." Cầm đầu nam tử coi rẻ ánh mắt nhìn nhìn quỳ xuống nhân tộc nói: "Các ngươi ai là thành chủ?" "Thánh tử, ta là, ta phải." Một người trung niên nam tử kích động vô cùng mà nói, phảng phất gặp được thương thiên hạng lầm tự như, nếu như có thể có được thánh tử coi trọng, vậy thì phấn đạt. Tinh cung thân là Cửu Châu tinh mạnh nhất thế lực, chi phối lấy nguyên một đám vương triều thay đổi, cùng với một ít thế lực người lãnh đạo thay đổi, đều cần thông qua tinh cung, hướng tinh cung báo cáo cùng đăng ký, mới thuộc về chính thức người lãnh đạo. Bất luận cái gì vương triều cùng bất luận cái gì thế lực người lãnh đạo thay đổi, không có trải qua Tinh Cung đều là phi pháp, Tinh Cung tiểu là Cửu Châu Tinh chính thức chúa tể thế lực. Mỗi một gã Tinh Cung đệ tử xuất hành tại nguyên một đám thế lực lãnh thổ quốc gia ở trong, những thế lực này không thể không đem bọn họ như như thần cung cấp mà bắt đầu, sinh sợ bọn họ mất hứng, cho bọn hắn cho thế lực mang đến vô tận phiền toái hoặc là hủy diệt. Hung chi là Tinh Cung thánh tử cùng thánh nữ, Tinh Cung thánh tử cùng thánh nữ là Thiên Kiêu bên trong Thiên Kiêu. Tương lai Tinh cung khống chế người, Tinh cung thánh tử năm tên, thánh nữ đồng dạng cũng là năm tên. Tương lai Tinh cung trưởng khống giả theo 10 tên thánh tử cùng thánh nữ bên trong sinh ra đời. Thánh tử cùng thánh nữ hàng lâm cái này tiểu tiểu nhân thành trì, phảng phất là trên địa cầu người lãnh đạo, đến một cái tiểu tiểu nhân thôn trang, thôn trang cử động thôn hoan lên. "Ngươi cho ta tới." Hách Liên Vân bằng giơ lên tay nói. Trung niên thành chủ hưng phấn mà lao đến, La Quy cuồng chạy tới, cái kia kích động biểu lộ Lơ lửng tại thành thị không trung cổ thông triệt để bó tay rồi. Những ngữ người này để chứa lượng bức, không phải đến cứu vất nhân tộc. Trung niên nam tử thành chủ kích động vô cùng mà nói, Thánh tử, ngài có gì phân phó, chúng ta nhất định làm được. Thú triều theo trường nào thì bắt đầu. Hách liên vân bằng hỏi thăm mà nói. Không lâu trước khi. Trung niên nam tử thành chủ báo cáo nói. Thác bà tiên nhiên những mày, ánh mắt nhìn hướng thành trí bên ngoài thú tộc, nàng tổng cảm giác lần này thú tộc không đơn giản, theo phi giới đỏ xuống về sau càng thêm rõ ràng. Sư huynh, chúng ta hay là chạy nhanh chống cự thú triều a?" Thất bà tiên như nói. "Thanh trì bên ngoài thú tộc nơi Chu Quân. Đại vương, phải chăng khởi sướng tổng tiến công? Công kích, cho ta hung hang địa công kích, hôm nay chúng ta thú tộc muốn đồ sát tinh cung thánh tử cùng thánh nữ, ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn." Khắc kha ý ý ý ý ý. Thủ tộc đại vương điên cuồng mà cười to, nhân tộc nuốt luôn qua rất nhiều, chưa từng có nuốt an qua nhân tộc thánh tử cùng thánh nữ. Hôm nay rốt cục có cơ hội. Không được, không được, thánh tử, thánh nữ, các ngươi thỉnh bên trong nghỉ ngơi, thú tộc có chúng ta các tướng sĩ tại, không có gì đáng ngại. Trung niên nam tử thành chủ sắc mặt đại biến vội vàng ngăn cả nói. Tinh cung thánh tử cùng thánh nữ, cùng với Khác Thiên Kiêu đã đến, nếu tại hắn thành trì ở trong xảy ra chuyện gì, hắn và hắn thành trì ở trong tất cả mọi người, đem đã bị Tinh cung khôn cùng lựa giận, nhất định là hữu tử vô sinh. Hách Liên Vân bằng phi thường hài lòng gật gật đầu nói, phía trước dẫn đường. Trung niên nam tử thành chủ đại hỉ, biểu hiện của mình thánh tử vừa lòng phi thường, hôm nay nhất định phải đem thánh tử cùng thánh nữ Triêu Đại tốt rồi, bọn hắn muốn cái gì cho cái gì. Sư huynh, chúng ta hay là ra tiền tuyển chiến đấu a? Thác bà tiên nhiên nhíu mày, có chút không thích rồi, bọn họ là đến hỗ trợ chống cự thú triều, mà không phải đến hưởng thụ. Sư muội không đổi, thú triều là chuyện nhỏ. Hách Liên Vân bằng hào vô tình nói. Cổ thông im lặng điệu lắc đầu, thành trì trên tường thành không ngừng mà có nhân tộc chiến tử. Thành trì ở trong ngược lại là mặt khác một phen cảnh tượng, nhiệt tình địa nên đón Tinh Cung Thánh Tử cùng Thánh Nữ đến. Nếu như thành trì chống lại thú triều, bọn hắn những này Tinh Cung Thiên Kiêu đám bọn họ, đặc biệt là cầm đầu Thánh Tử cùng Thánh Nữ, đem đạt được thành công địa trợ giúp thành trì chống lại thú triều xâm lấn mỹ danh, mỹ danh nhất định lưu truyền rộng rãi. Nếu như thú triều quá mạnh mẽ chống cự bất trụ, thành trì sở hữu tất cả các tướng sĩ đem cho bọn hắn kéo dài thời gian, lại để cho bọn hắn ưu tiên chạy trốn, y nguyên mỹ danh truyền ra Bọn hắn đẫm máu chiến đấu hung hái, không biết làm sao thú tộc quá mạnh mẽ. Thác Bà tiên nhiên nổi giận, đây là nàng lần thứ nhất lịch lãm giải luyện, do Hách Liên Vân bằng cùng đi, đường này thượng Hách Liên Vân bằng các loại biểu hiện, làm người, làm cho nàng phi thường phản cảm. Đột nhiên, đại địa xuất hiện chấn động, chấn động dần dần điệu tăng cường, gia tăng, không ngừng mà tăng cường. Giống, giống. Thú tộc thú tiếng hô âm mãnh liệt bài bái địa truyền đến, tiếng càng ngày càng lớn. Thanh chi ở trong sở hữu tất cả nhân tộc sắc mặt lập tức đại biến, kể cả Tinh cung Thiên Kiêu đám bọn họ, cùng với Tinh cung Thánh tử cùng thánh nữ, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thú triều, khủng bố thu tộc, ít nhất là vương cấp thú triều. Trung niên nam tử thành chủ, sắc mặt đại biến nhất trước phục hồi tinh thần lại, sốt ruột mà nói, "Người tới, lập tức rút lui khỏi tiền tuyến sở hữu tất cả các tướng sĩ, bảo hộ thánh tử cùng thánh nữ ly khai tại đây." "Đúng, đúng." Cổ thông lần nữa lắc đầu, "Nhưng Này thế lực lớn thiên kiêu đám bọn họ, chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, gặp được nguy hiểm trước tiên chạy trốn, vứt bỏ nhỏ yếu dân chúng. Ầm ầm. Chương 325, thú triều. Ầm ầm. Thanh chi ở trong mặt đất xuất hiện sụp đổ, phong ốc xuất hiện sụp đổ, thú tộc thân ảnh từ dưới đất xông ra. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử thành chủ âm trầm vô cùng, tinh cung thánh tử cùng thánh nữ đến, lại vượt qua thú triều, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thành trì ném đi không có sao, bảo vệ tốt tinh cung thánh tử cùng thánh nữ, đây chính là thiên đại công lao, nói không chừng khả dĩ trở thành đế quốc chúa tể giả. Thành chủ không tốt rồi, có thú tộc từ dưới đất đánh vào tiến đến, đại lượng thú tộc xuất hiện tại thành trì ở trong, đang tại điên cuồng mà phá hư, nuốt luôn nhân tộc. Trung niên nam tử thành chủ, cùng với tinh cung thiên kiêu đám bọn họ, nguyên một đám sắc mặt đều bị dọa thành rồi, chưa từng có gặp được loại tình huống này, xong nhuễn dần dần trở nên vô lực bắt đầu. Thành chủ Chạy nhanh bảo hộ chúng ta ly khai, không muốn chết cho ta nhanh lên, nhanh lên hách liên vân bằng lớn tiếng điệu rít gào nói. Khắc kha ý tí tí tí tí. Ly khai, các ngươi hôm nay ai cũng đừng muốn rời đi, ngoan ngoãn tích trở thành của ta trong mâm món, ăn, rốt cuộc là dầu tạc tinh cung thánh tử cùng thánh nữ hương, hay là cắt miếng trộn lẫn lấy ăn ngon. Đột nhiên, một cổ kinh khủng khí thế từ dưới đất mang tất cả mà ra, âm trầm khủng bố thanh âm từ dưới đất truyền đến, khủng bố uy áp bao phủ những. Này tinh cung thiên kiêu đám bọn họ Phain. Đại địa xuất hiện khe hở, ngay sau đó phát sinh sụp đổ rồi, từ bên trong toát ra một người cao lớn loại hình người thú tộc. Thú vương. Trung niên nam tử thành chủ, cùng với Tinh Cung Thiên Kiêu đám bọn họ ngợp ép, hoảng sợ điệu chầm chậm vào cao lớn loại hình người thú tộc, có chút thiên kiêu thậm chí giò đái, Hách Liên Vân bằng lần thứ nhất nhìn thấy Thú vương, hắn cũng giò đái. Nguyên một đám hoảng sợ điệu chầm chậm vào thân ảnh cao lớn, đây trông đầu nghi hoặc Thú vương cấp thú tộc, làm sao có thể xuất hiện tại khu vực an toàn nội? khu vực an toàn nội thú triều, chỉ là nhỏ yếu thú triều, nhân tộc khả di đơn giản địa chống lại. Bịch. Hách Liên Vân bằng sủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ địa hướng phía thú vương nói, "Thú vương đại nhân, đừng giết ta, phụ thân của ta là Tình cung trưởng lão, thả ta, ta nhất định hảo hảo mà báo đáp ngươi." "Thú vương đại nhân, cha ta cũng là trưởng lão, đừng giết ta, thịt của ta không thể ăn." "Thú vương đại nhân, đừng giết ta, ta cho nhất định cho ngài chuẩn bị vô số nhân tộc phẩm dãi hưởng dụng." Các bà tiên nhiên ngạc nhiên điệu trầm trầm vào những. Nay đồng môn các sư huynh đệ cùng với nàng người theo đuổi Hách Liên Vân bằng thánh tử, phảng phất lần thứ nhất nhận thức bọn hắn tựa như một điểm cốt khí cũng không có. Đang chuẩn bị bảo hộ bọn hắn ly khai nhân tộc các binh sĩ, đồng dạng là ngạc nhiên điệu trầm trầm vào những. Nay tinh cung đám bọn chúng thiên kiêu đám bọn họ, những. Nay thật sự tinh cung thiên kiêu, không là giả mạo tinh cung thiên kiêu, vì dạm xuống đất hướng phía thú tộc cầu xin tha thứ. Thú tộc đại vương cũng ngẩn người, nhân tộc cường giả nếm qua không ít từng cái cực kỳ địa kiên cường, vì có thể ăn được Tinh Cung Thiên kiêu đám bọn họ, nó vì thế mưu đồ hồi lâu, uy danh toàn bộ Cựu Châu Tinh Tinh Cung Thiên kiêu đám bọn họ, lại lạ như vậy mặt hàng, trong đó còn kể cả thánh tử. Cổ Thông Triệt để bó tay rồi, những này cái gọi là Tinh Cung Thiên kiêu đám bọn họ, tiểu la là bị làm hư, chưa từng gặp qua các mặt của xã hội hai lứa, gặp được sinh tử uy hiếp lập tức kinh sợ rồi, một ít thậm chí đái ra quần. Ngươi, các ngươi. Thác Bà tiên nhiên nổi giận điệu chầm chầm vào những Này Tinh Cung Thiên Kiêu đám bọn họ, rõ ràng hướng nhân tộc địch nhân vốn có quỳ xuống cầu xin tha thứ, các ngươi là người bình thường coi như xong, các ngươi là Tinh Cung Thiên Kiêu, trong đó còn có thánh tử. Sư muội chạy nhanh quỳ xuống, hướng Thú Vương đại nhân bồi tội. Hách Liên Vân bằng sốt ruột địa thuốc dục nói: "Tháp bà tiên nhiên nổi giận được xấu hổ vô cùng rồi, chung quanh còn có rất nhiều người, càng có tu tộc cường giả, chuyện như vậy bị truyền đi, Tinh Cung thanh danh nhất định danh dự sẽ không, trở thành Cửu Châu Tinh trò cười." Các ngươi Các ngươi không xứng là Tinh Cung đệ tử, lại càng không xứng là Tinh Cung thiên kiêu." Thác bà thiên nhiên tức giận đến toàn thân phát run, nhìn hằm hằm của bọn hắn nói, "Thú Vương ngoài ý muốn nhìn xem trong đám người duy nhất đứng thẳng nhân tộc thiếu nữ, nàng có lẽ tiểu là Tinh Cung thánh nữ a. Hiện tại cho các ngươi mạng sống cơ hội, ai đem nàng cho ta luật sạch, ai có mạng sống cơ hội." Thủ tộc Câm lãnh địa nhìn quét một mắt Tinh Cung thiên kiêu đám bọn họ, những ngày này kiêu là như thế mặt hàng, nó không cần phát động như vậy thú triều, thật sự là lãng phí thời gian của nó. Thú Vương đại nhân, ta đến, ta đến." Hách Liên Vân bằng lập tức xốc đổ, mà bắt đầu hướng phía Thác Bà Tiên Nhiên mãnh liệt phốc mà đi, lớn tiếng địa quát. "Thú Vương đại nhân, ta đến." Thác Bà Tiên Nhiên lần nữa ngạc nhiên điệu trầm trầm vào những điều này đồng môn các sư huynh đệ, những này hay là đồng môn của bọn hắn các sư huynh đệ, tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, đầu tiên nghĩ đến đúng là mạng sống, một điểm do dự cũng không có. "Phain, phain, phain." Hành Liên Vân bằng cái thứ nhất bay rất ra ngoài, ngay sau đó mặt khác một gã tên Thiên Kiêu bay ngược đi ra ngoài, thác bà tiên nhiên chỉ một chiều, ok sở hữu tất cả vây công nàng thiên, tiêu đám bọn họ. Tinh cung thánh tử cùng thánh nữ tàn sát lẫn nhau, đặc sắc, quá đặc sắc rồi, khặc khà ít tí tí tí tí. Thủ tộc đại vương điên cuồng mà cười to, phảng phất đã tìm được phi thường thú vị món đồ chơi, quá có ý thức. Chung quanh tụ tập tới các tướng sĩ, ng ngước đệo nhìn xem những. Này tinh cung thiên kiêu đám bọn họ Những ngày này Tiêu cũng quá nữa rồi, chỉ một chiêu bị người đem thả đổ. Thú Vương nhận lấy cái chết. Thác Bà Tiên Nhiên không hề nhìn chút ít rác rưởi phế vật rồi, hướng về phía cách cách mình không xa Thú Vương đột nhiên xông đánh tới, công kích tư thế thoạt nhìn phi thường hung ác. Thú tộc Đại Vương khinh thường nhìn xem nhỏ yếu nhân tộc thiếu nữ, tùy ý Thác Bà Tiên Nhiên trường kiếm công kích tại trên người của mình. Phanh. Thác Bà Tiên Nhiên trường kiếm gãy rồi, Thú tộc Đại Vương lông tóc không tổn hao gì địa hiện ra tại nhân tộc cùng thú tộc trước mắt. Thu tộc đại vương coi rẻ điệu trầm trầm vào thắc bà tiên nhân cười to, ha ha. Thật mềm nhân tộc tiểu nữ, bắt đầu nướng có lẽ phi thường dư dọn, đến nha. Tiếp tục, có thể gây tổn thương cho ta một can ly, bản vương phóng ngươi. Tiểu mỹ nữ tiếp tục nha. Có ca ca tại, cam đoan ngươi đoạn kiếm cũng có thể miểu sát thú vương. Đột nhiên, thiên không truyền đến lạ lâm thanh âm, thanh âm phi thường nhỏ yếu, lại truyền đến sở hữu tất cả ở đây sở hữu tất cả nhân tộc cùng thú tộc trong ngõ. Phảng phất như là tạc tiếng sấm tại trong đầu của bọn nó nổi vang lên. Đang tại đại chiến đẫm máu chiến đấu hăng hái thú tộc cùng nhân tộc đều ngừng, ngẩng lên đầu xem hướng lên bầu trời lạ lẫm thân ảnh, thậm chí trên không lơ lửng một gã tuổi trẻ nhân tộc, người trẻ tuổi tràn ngập tiêu ý địa xem của bọn hắn. Thú vương sắc mặt đại biến, thiên không khi nào xuất hiện nhân tộc cường giả, nó một điểm phát giác cũng không có, nơi này là nhân tộc an toàn khu vực, không có nhân tộc cường giả xuất hiện. Người là người phương nào? Thú Vương manh nhưng tăng lên hàn khí thế trên người, khủng bố khí thế hướng phía trên bầu trời cổ thông mang tất cả mà đi, ý đồ cổ thông thực lực chân tránh mạnh như thế nào. Thú Vương thất vọng rồi, cổ thông lơ lửng ở trên không bên trong không chút sức mẹ. Các ngươi tiếp tục, ta đánh đấm giả bộ cho có khí thế đi ngang qua. Người trẻ tuổi tại bên trên bầu trời ngồi xuống, nhặt mầu tím nhạt cái bản hiện ra tại thành trì trên không, người trẻ tuổi xem cuộc vui tựa như xem của bằng hắn. Nhân tộc cùng thú tộc sắc mặt lại là đại biến, đột nhiên xuất hiện nhân tộc quá cường đại. Y Nguyên lơ lửng ở trên không, cái bản cũng lơ lửng tại trên bầu trời, tổng quát cường giả có thể làm không được, hắn thoạt nhìn nhẹ nhõm tự tại. Chương 326: Thú vương nhận lấy cái chết. Thú vương đã coi thờ ý, đối mặt không biết nhân tộc cường giả, nó có khả năng nhắn nhủ tại đây, nó cũng không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian, nhân tộc mặt khắc cường giả có thể sẽ nghe hỏi mà đến. Bái Kiến tiền bối, câu tiền bối nhìn xem nhân tộc phân thượng, yếu vớt nhân tộc đổng bảo. Trung niên nam tử thành chủ bịch một tiếng run rẩy cổ thông quỳ xuống, cầu khẩn mà nói: "Tiên bối, cha ta là Tinh cung trưởng lão, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta giới thiệu ngươi gia nhập Tinh cung, cam đoan ngươi tại Tinh cung đi ngang. Tiên bối, ta là Tinh cung thánh tử, tương lai Tinh cung công chủ, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta phong ngươi là Tinh cung trưởng lão." Tinh cung tiên kiêu đám bọn họ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhân tộc cường giả lập tức đại hỉ, lập tức lớn tiếng mà nói: "Bọn hắn hành tẩu tại Nguyên một đám địa phương, bất kể là nhỏ yếu người" Hay là nguyên một đám nhân tộc cường giả đối với bọn họ đều là tất cung tất kính, bọn hắn lại tìm về tồn tại cảm giác, bọn họ là tinh cung thiên kiêu, ai dám không nghe bọn hắn, ai dám ngỗ nghịch bọn hắn, trừ phi bọn hắn không nghĩ tại nhân tộc dừng chân. Cổ thông bỏ qua những, này cái gọi là tinh cung thiên kiêu, tinh cung trở thành Cửu Châu tinh bá chủ đã quá lâu, thịnh tức là suy, dần dần địa xuất hiện mộc nát, mộc nát kết quả có hai loại, loại thứ nhất mộc nát bên trong một lần nữa lớn lên, loại thứ hai mộc nát bên trong triệt để bị diệt. Những Nightingale cung thiên kiêu đám bọn họ, theo sâu trong linh hồn sợ hãi tu tộc vương giả, đối với nhân tộc cường giả không có chút nào sợ hãi, nhân tộc cường giả cứu vớt bọn họ là đương nhiên. Tiên bối, câu ngài cứu vớt đẫm máu chiến đấu hăng hái những đồng bảo, tiên nhân lúc này bái tạ. Tháp bà tiên nhân quỳ rạp xuống đất, hướng phía cổ thông lớn tiếng mà nói: "Tiểu mỹ nữ, ngươi lấy cái gì cảm ơn ta? Của ta tiền thi đấu phi thường đắt đỏ." Cổ thông mỉm cười mà nói: "Tháp bà tiên nhân không chút do dự nói: Chỉ cần tiền bối cứu vớt nhân chủng, yên nhiên tùy ý tiền bối định đoạt. Tiền bối cứu vớt nhân tộc là sở hữu tất cả nhân tộc cường giả ứng có trách nhiệm, tiền bối ở trước mặt đòi hỏi chỗ tốt không thích hợp à? Yên nhiên sư muội, chính là là vị hôn thê của ta, bằng tiền bối định đoạt, càng không thích hợp à? Hướng chi tương lai của ta là Tình cung công chủ, yên nhiên là phó công chủ. Hách Liên Vân bằng âm u mà nói. Trong lời nói ý uy hiếp mười phần, cổ thông vừa mới bỏ qua hắn, đã làm hắn phi thường nổi giận. Một cái chính là nhân tộc cường giả mà tôi, Tinh cung cường giả vô số, còn sẽ biết sợ một gã cô độc nhân tộc cường giả. Hách Liên Vân bằng uy hiếp sai rồi đối tượng, nếu đổi lại là Cửu Châu Tinh nhân tộc cường giả, sẽ ở Hách Liên Vân bằng uy hiếp phía dưới, ngoan ngoãn tiếp xuất phục. Tốt, rất tốt, tiểu mỹ nữ phi thường không tệ, hiện tại cầm lấy trong tay ngươi kiếm gãy hướng phía cái này đầu dã thú công kích, chính là Cửu Châu Tinh thổ dân, cũng dám tự xưng là thú vương. Cổ thông cực kỳ địa khinh thường nói. Thác bà tiên nhiên biểu hiện Cổ Thông vừa lòng phi thường, con mắt màu tím tộc đã từng cũng là trong nhân tộc cường đại chi nhánh, con mắt màu tím tộc nhãn thuật lệnh vô số sinh linh khó lòng phòng bị, mặc dù không có viêm hoàng tộc, nhưng có thể bài danh tiến vào top 10. Lời nói của ta, ngươi không có nghe thấy sao? Hách Liên Vân bằng hướng phía thiên không lớn tiếng địa quát. Hách Liên Vân bằng cực kỳ địa phẫn nộ, trước nay chưa có phẫn nộ, lần thứ nhất bị người như thế bỏ qua, dù là đối phương là nhân tộc cường giả. Hắn cũng muốn cái này, nhân tộc cường giả trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, âm độc ánh mắt nhìn chăm chú lên lơ lửng tại thiên không cổ thông. Thác bà tiên nhiên lộ ra chân trời, cắn cắn răng ngà nhìn hằm hằm lấy Thu Vương, giơ lên cái thanh kia đã chặt đứt một đoạn trường kiếm, mỹ lệ sáng ngời mắt to con mắt dần dần xuất hiện thị huyết chi sắc. Nhân tộc tiểu gia thịt mềm mại, thật không nỡ giết người, không biết thu tộc cùng nhân tộc năng lượng liên kết không thể đản sinh ra chủng tộc mới. Khắc khả ít rít rít rít rít rít rít thú vương dâm tà tham lam ánh mắt tập trung tại thác bả tiên nhiên trên người nói. Thú vương nhận lấy cái chết. Thác bả tiên nhiên đột nhiên mở ra bộ pháp, cực tốc hướng phía cao lớn thú vương trùng tới, phải nhờ vào gần thú vương thời điểm, nàng cả người bay lên trời, thú tộc kiếm gây hướng phía thú vương đầu hùng giữ địa công đánh tới. Xoát! Thác bả tiên nhiên công kích rơi vào khoảng không. Cho buồn vương lui lại, còn đứng ngay đó làm gì? Không tệ, thú vương chạy trốn. Các bà tiên nhiên kiếm gãy lập tức muốn công kích nó cực đại đối mắt thời khắc, nó đột nhiên biến thấp, thân thể một nửa tiến nhập dưới mặt đất, ngay sau đó vang lên thú vương gào thét thanh âm. Cụ thông đột nhiên xuất hiện, thú vương đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nơi này là nhân tộc nội địa, nhân tộc thần bí cường giả đã xuất hiện, đến tiếp sau còn có càng nhiều nhân tộc cường giả xuất hiện. Dù là nó có thể chống cự trước mắt một gã nhân tộc cường giả, cũng chống cự bất trụ đại lượng nhân tộc cường giả vây công, vì an toàn của mình, hay là cẩn thận một chút. Trước chạy trốn nói sau. Thú Vương Tôn Nghiêm cùng tánh mạng so với, thú vương lựa chọn cái mạng. Em mờ mẹ nó, còn không có đánh bỏ chạy. Cổ Thông bất mãn lẩm bẩm nói. Phân thể nhị Hoa nói, "Lão bản, quái thú đã bị ngươi bức cách dọa sợ, nếu không chạy không có cơ hội." Thậm chí ở trong, một gã tên nhân tộc nọ ép, đặc biệt là đấm máu chiến đấu hăng hái nhân tộc, vừa mới cùng thú tộc liều chết liều sống, thần bí nhân tộc cường giả xuất hiện, trực tiếp dọa chạy. Thác Bà tiên nhân cũng ngợp ép, nàng vừa mới cố lấy dũng khí Rõ ràng công kích rơi vào khoảng không, thú vương chạy trốn. Muốn chạy, đã đã chậm, trở lại cho ta. Cổ thông thanh âm rơi xuống, ở đây nhân tộc đắm chìm tại mộng bức bên trong, kế tiếp một màn, đem bọn họ theo mộng bức bên trong làm tỉnh lại, phục hồi tinh thần lại, vừa mới chạy trốn thú vương lại trở về rồi, kể cả vừa mới chạy trốn thú tộc, nguyên một đám rút lui về sau, phảng phất thời gian xuất hiện đảo lưu. Thú vương cao lớn thân thể, theo dưới nền đất xung ra, gần kề đầu xung ra. Từ đại đôi mắt hoảng sợ điệu chầm chậm vào thiên không thần bí nhân tộc cường giả, nó là thân thể không kiểm soát. Tinh cung thiên kiêu đám bọn họ, đặc biệt là Hách Liên Vân bằng nhìn thấy thu tộc lại trở về rồi, nguyên một đám sủi lơ trên mặt đất, Hách Liên Vân bằng lần nữa giọa đái, lần này là đại tiểu tiện không khống chế. Chạy cái gì chạy, tiểu mỹ nữ tiếp tục mở ra đầu của nó, nghe nói thu tộc đại nào chính là đại bổ, khả dĩ trắng dương, hôm nay ta mời khách, thỉnh mọi người ăn thú não, mọi người đừng cho ta khách khí. Bị tiện mở ra thu tộc đầu, chúng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Cổ thông mỉm cười địa khoát tay nào nói, nụ cười kia thoạt nhìn chân thành vô cùng. "Giống? Thú tộc nghe vậy, nguyên một đám sắc mặt đại biến, hướng phía thiên không gào thét. "Tiểu tử, có gan ngươi thả bổn vương, bổn vương cùng ngươi solo." Thú tộc trước nay chưa có sợ hãi, từ trong tâm đến linh hồn sợ hãi, lại từ linh hồn đến nội tâm sợ hãi, cả người đắm chìm tại khuôn cùng trong sự sợ hãi, thập phần kiên cường mà nói, "Muốn cùng ta solo cũng có thể." Trước đã qua tiểu mỹ nữ cửa hải này, ta còn chờ đãi nàng mở ra đầu ngươi ăn thú nào? Tiểu mỹ nữ tốc độ nhanh một điểm. Cổ thông mang theo Thiên Chân Vô Tà khẩu khí nói. Cổ thông luôn ngữ tiến vào thú vương lỗ tai ở trong, như là khủng bố ma âm, đầu bị cắt mở rồi, đại não đã được ăn rồi, còn có thể sống sao? Ác ma, cái này thần bí nhân tộc cương giả, là nhân tộc siêu cấp ác ma. Đại nhân tha mạng, bổn vương, ta cũng không dám nữa, van cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân a. Ta thượng có lão dưới có nhỏ, chúng còn trở đối đãi ta chiếu cố. Chương 327, âm động. Thú vương cầu khẩn thanh âm truyền đến, thú tộc Mộc Ép, nhân tộc cũng Mộc Ép, vừa mới kiên cường thú vương, trong nháy mắt phát ra tội nghiệp thanh âm. Các bà tiên nhiên đang muốn công kích thú vương đầu Mộc Ép, có chút không hạ thủ được rồi, giờ phút này thú vương thoạt nhìn quá đáng thương, hơi có tình thương của mẹ ánh mắt xung ra. Cổ thông bó tay rồi, cái này thú vương trở mặt tốc độ quá là nhanh, cái kia hành động đến địa cầu ngành giải trí tuyệt đối ôm đồn hàng năm diễn đế, đạt được vô số fans hâm mộ yêu thích. Tiền bối. Thác Bà Tiên Nhiên không đành lòng nói, cái này thác bà tiên nhiên lần thứ nhất lịch lãm giàn luyện, quá mức thiện lương rồi, không biết nhân tâm hiểm ác, thú vương rõ ràng cho thấy đang diễn trò, ở đây nhân tộc gần kề một phần nhỏ người có thể nhìn thấy. Tiểu mỹ nữ, hôm nay thú ناو yến hội tiếp tục, mọi người đừng khách khí, tốc độ nhanh điệm, nhà của ta con dâu vẫn chờ của ta sỉ dầu. Cổ thông thúc dục thanh âm truyền đến. Phốc tử Vừa mới đẫm máu chiến đấu hăng hái nhân tộc, không chút do dự cầm lấy vũ khí trong tay, hung dữ địa công kích hướng bị trói buộc ở thú tộc, nguyên một đám thú tộc đầu lập tức nổ bung, phun ra bên trong ngóc. Thú não yến hội đúng là bắt đầu. "Giống." Nguyên một đám thú tộc hảo không có lực phản kháng bị cắt ngửa đầu, máu bắn tung tóe, mới vừa rồi là thú tộc đồ sát nhân tộc, bây giờ là nhân tộc đồ sát người thú tộc. "Các ngươi quá lãng phí rồi, thú não chính là đại bổ chi vật, các ngươi có lẽ chậm rãi mở ra." Tại thú tộc còn chưa chết vong dưới tình huống, đổ vào nóng hồi nước sôi, bị phòng chín, lại thêm điểm đồ gia vị như vậy mới phải ăn. Cổ thông thanh âm lần nữa vang lên, không chỉ có thú tộc cảm giác được sợ hãi, là ác ma thanh âm, liền nhân tộc cũng chịu không được rồi, thanh âm chủ nhân thật là tà ác, cho nhân tộc cảm giác phảng phất đã trở thành ma âm. Thác bà tiên nhiên chau mày, quét một vòng tình huống xung quanh, có loại buồn nôn nôn mửa cảm giác. Thánh nữ, ngươi ngàn vạn đừng để bên ngoài thú tộc mặt ngoài cho lừa bịp rồi. Thú Vương đây là đang diễn kịch, một khi nó đạt được cơ hội, nhân tộc đem thừa nhận nó kinh khủng hơn công kích. Những này thú tộc đáng chết nhất rồi, không ngừng mà đồ sát chúng ta nhân tộc, chúng ta nhân tộc sinh tồn chi địa càng ngày càng nhỏ. Thánh nữ, chúng ta có lẽ giết thú tộc ăn thú náo. Tháp bà tiên nhiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, cầm bất định chủ nghĩa ánh mắt lại nhìn chăm chú đến lơ lửng tại thành trì trên không cổ thông, cổ thông hướng phía nàng nhẹ gật đầu, tiểu nha đầu này còn không có có cái ok Thú Vương, cần cho tiểu nha đầu điểm trợ giúp. Hành Liên Vân bằng ánh mắt ưu ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình dự định vị hôn thê, đang cùng lơ lửng không trung nhân tộc cường giả mắt đi mày lại, ghen tuông rồi đột nhiên bay lên. Thác Bà tiên nhiên chưa từng có dùng ánh mắt như vậy xem qua hắn, luôn ánh mắt lạnh như băng, biết đạo chính mình ưa thích nàng, vẫn cùng người khác mắt đi mày lại. Hơn nữa, trên bầu trời nhân tộc cường giả vừa mới còn làm hắn đại tiểu tiện không khống chế, mất hết thể diện, như nếu không phải là mình thánh tử thân phận, những người này sợ hãi chính mình. Đã sớm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi, có thể là ác nói khinh bỉ cùng ác nói trâm trọng. "Lão bản, tiểu tử kia lại âm độc chầm chậm vào ngươi rồi, ánh mắt kia hận không thể sinh nuốt sống ngươi." Phần thể nhị Hoa nói. "Nếu như ánh mắt của hắn khả dĩ giết ngươi, cổ thông đã bị bị hắn giết vô số lần, cùng hành hạ vô số lần rồi." Cổ thông khinh thường địa nhếch miệng, cái này tôm tép nhãi nhép, con sâu cái kiến tồn tại, hi vọng hắn có tự mình hiểu lấy. Thú Vương nhận lấy cái chết. "Các bà tiên nhiên giống to." Nâng lên kiếm gậy hướng phía thú vương mãnh nào tới, Thác Bà Tiên Nhiên đột nhiên cảm thấy lực lượng của mình tăng lên vô số lần, thân thể có chút không bị khống chế rồi, nguyên lai kiếm gậy vị trí xuất hiện nhạt màu tím nhạt hào quang, bổ sung, bù chỗ thiếu, kết thúc mất mặt khác một đoạn trường kiếm. "Rống!" Thú vương lớn tiếng địa gầm rú, ý đồ dọa lùi hướng phía nó công kích mà đến nhân tộc, mở ra miệng lớn dính máu đến cá chết lưới rách, phi thường tiếng rủa ối, nó không có cơ hội. Thác Bà Tiên Nhiên có cổ thần lực thêm đặc biệt tại thân không bị ra ngoài giới là bất luận cái cái gì ảnh hưởng, kể cả thú vương nước Miếng công kích, cùng với đầu lưỡi công kích. Bộ bộ sinh liên. Thậm chí ở trong, vẹn vẹn còn lại nhân tộc trợn mắt há hốc mồm mà trầm trầm vào thác bà tiên nhân, nàng mỗi vượt qua một bước, một cái nhạt màu tím nhạt liên hoa xuất hiện, bộ bộ sinh liên phía dưới, tốc độ của nàng cho người cảm giác phi thường chậm chạp, rồi lại như là ảo ảnh tổng quát, nhìn không tới thác bà tiên nhân chân thân ở đâu. Nhạt màu tím nhạt tạo ảnh tại thú vương đầu biên giới, xoé dạo qua một vòng. Thất bà tiên nhiên thân ảnh bất động bất động. Phốc thử. Văng. Văng. Văng. Cái lúc này binh khí nhập vào cơ thể thanh âm truyền đến, ngay sau đó thú vương cứng rắn vô cùng đỉnh đầu bị sốc lên rồi, cứng rắn đỉnh đầu như là kim loại đồng dạng cùng mặt đất va chạm phát ra bang bang đoang. Thanh âm. Thú vương đại não hiện ra đi ra, còn lại thú tộc cùng với nhân tộc đám bọn họ sắc mặt đại biến, thú vương còn sống, bọn hắn rõ ràng địa nhìn thấy thú vương đại não đang tại nhúc nhích, hình tượng này quá quỷ dị huyết tinh. Thú Vương sắc mặt đại biến, cảm giác đỉnh đầu đau một cái, ngay sau đó trên đỉnh đầu giống tuyết, nó biết đạo xảy ra chuyện gì, xó náo bị người cắt ra. Tháp Bà Tiên Nhiên khoảng cách thú vương gần đây, nhìn thấy cái kia cực đại nhúc nhích đại não, phẫn nộ khuôn mặt lập tức thương trắng như tờ giấy. "Oẹ!" Tháp Bà Tiên Nhiên cũng nhịn không được nữa, oẻ hói ra, "Cái này là kiệt tác của mình, vừa mới thân thể không bị khống chế, đao quang kiếm ảnh về sau, tựa là trường hợp như vậy." Thú náo yến hội bắt đầu, thú vương đại nào? chắc hẳn mọi người chưa từng có đến qua, cho dù khai mở ăn, muốn nuốt sống cùng đồ nướng cũng có thể. Như là ác ma thanh âm lần nữa vang lên, nguyên một đám thú tộc bị sợ hôn mê bất tỉnh, có chút nhân tộc cũng bị giáng ngất. Nhân tộc xi si khả sát bất khả nhục, cho ta đến tống quái. Thú vương gào thét địa lớn tiếng nói. Giờ phút này thú vương thân thể không bị khống chế, muốn tự sát đã làm không được rồi, tùy ý lấy nhân loại bài bố, ngẫm lại đầu góc của mình bị nhân tộc sóng sở sơn huyết. Thú Vương chân rõ ràng cắt cảm nhận được nhân tộc trong miệng nói muốn sống không thể, muốn chết không xong. Tinh cung thiên kiêu đám bọn họ, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đặc biệt là Hoách Liên Vân bằng vừa mới trong đầu nghĩ đến vô số trả thù cổ thông ác độc nghĩ cách, đối mặt giờ phút này thú nào yến hội, hắn đại khí cũng không dám giáng xuống ra, ngơ ngác nhìn Thú Vương, cái kia nhúc nhích đại nào? Tràng diện này lần thứ nhất nhìn thấy, thú Vương hay là sống sợ sợ địa phương. Đột nhiên, đang tại nguyên một đám thú tộc cùng nhân tộc ngây người bên trong, Một gã đầy người tanh huyết nữ hải hướng phía thú vương trùng tới, trong miệng lớn tiếng địa la lên, thú vương còn cha mẹ ta cùng đệ đệ mệnh đến. Tiểu nữ hải chạy như điên nhảy lên tiến nhập thú vương núc nhích đầu ở trong, điên cuồng tràn diện sợ cháng váng ở đây mỗi một cái nhân tộc. Oẹ, oẹ. Cổ thông cũng ngây dại, vừa vừa mới chuẩn bị cho thú vương đến một thông khoái, tiểu nữ hải đã nhảy vào thú vương đầu ở trong, như vậy là long trời lỡ đất, con mắt thứ ba chứng kiến thú vương linh hồn xung ra, buồn nguyên hạt giống lập tức vọt tới ký sinh. Phân giải, cuối cùng một quả buồn nguyên hạt giống cũng mọc rễ nảy mầm. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng điệu lẩm bẩm nói: "Thú Vương Triệt để hồn phi phách tán, thú vương linh hồn năng lượng là hấp thu sở hữu tất cả hung thú bên trong, linh hồn hàm lượng rất phong phú nhất, cũng là thể lực lượng cường đại nhất tồn tại, buồn nguyên hạt giống hấp thu linh hồn của nó năng lượng, rốt cục mọc rễ nảy mầm." Chương 328: Lần nữa thu đồ đệ. Nghệ. Tiểu nữ Hải Điên cuồng nuốt luôn chẳng diện, đại bộ phận người chịu không được rồi. Nguyên một đám nôn mửa không thôi, trạng diện quá điên cuồng, quá huyết tinh rồi, tiểu nữ Hải đắm chìm tại thú vương trong đầu, đã thấy không rõ nàng nguyên lai diện mạo. Tiểu nữ Hải cử động khơi dậy một phần nhỏ người hung tàn một mặt. Phục thù. Binh khí nhập vào cơ thể thanh âm không ngừng truyền đến, từng chiếc bị định dạng thú tộc bị bọn hắn cắt ra đầu, điên cuồng mà nuốt thú tộc đại não, đầy trong đầu hung tính, tựu là những. Nay thú tộc tàn sát giết huynh đệ của bọn hắn tỷ muội thân nhân, cùng với quen thuộc hàng xóm láng giềng. Hồng đồ không ngừng mà áp bức lấy nhân tộc sinh tồn chi địa. Những người này điên cuồng cử động, khơi dậy mặt khác nôn mửa chi nhân hung tính, ngấm lại thân nhân bị những. Nay thú tộc nuốt tràn diện, một gã tên quen thuộc thân nhân chết thảm tại thú tộc trong miệng, một gã tên nôn mửa người, gia nhập điên cuồng địa thú tộc đại náo thịnh yến bên trong. Nguyên một đám người gia nhập thú tộc đại náo yến hội bên trong, có ít người thậm chí hướng bên trong thả độ gia vị, tràn diện cực kỳ điệu huyết tinh, vô cùng thê thảm. Cổ Thông ngậm bực điệu nhìn phía dưới tình huống. Hắn chỉ nói là vừa nói, những người này thật sự gia nhập thôn phệ thú tộc hiến hội bên trong, nguyên một đám điên cuồng mà chẳng diện, có chút rờ người. Giờ phút này chẳng diện, Cổ Thông nhớ tới địa cầu hoa hạ đại điệu đã từng chuyện đã xảy ra, cái kia một thời gian ngắn lưu hành ăn hầu não, sống sờ sờ địa gõ khai mở hầu tử đầu, tại hầu tử hay là sống sờ sờ thời điểm, hướng hầu não rọi nhập nước sôi, tăng thêm độ gia vị nuốt hầu não, tràn diện huyết tinh tán nhận vô cùng. Lão bản, nhân tộc hung tính một khi bị kích phát ra đến quá kinh khủng. Phân thể nhị hóa nói, cổ thông bất đắc di nói, ta có phải hay không lắm muộn, phân thể nhị hóa ngươi nhìn xem, xem bọn hắn vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, phản phất ăn nhân gian vị ngon nhất đồ vợ. Lão bản, về sau thú nào hiến hội phần trăm trăm hội nóng bỏng toàn bộ cựu châu tinh, ngươi cho cựu châu tinh nhân tộc đã sáng tạo ra mới đích món ăn nổi tiếng, an tươi thú não phân thể nhị hóa mang theo tiêu ý mà nói, cựu châu tinh nhân tộc cùng thú tộc vốn chính là địch nhân vốn có, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nhân tộc sinh tồn chi địa không ngừng mà bị thú tộc cắp xúc, không ngừng mà thu nhỏ lại, đại lượng nhân tộc bị thú tộc đồ sát đã trở thành vẻ đẹp của bọn nó thực. Tinh cung, cái này cựu châu tinh nhất thế lực cường đại không ngừng mà mục nát, dưỡng thành một đám phế vật bên trong phía vật, phế vật tiếp nhận lao phế vật vị trí, tạo thành nhân tộc lực lượng không ngừng mà suy yếu. Nhân tộc khu vực an toàn không ngừng mà có cường hãn hung thú vụt trộm lên vào, chuyện như vậy đã không phải là một hai trở về, phát sinh quá mức lần, có chút nhân tộc thế lực thậm chí là thú tộc phục vụ chuyên môn cho thú tộc đề cao kiều nộn mỹ thực, những nai kiều nộn mỹ thực trên căn bản là đứa bé, không cao hơn 12 tuổi. Cổ thông đầy trong đầu Hắc Tuyến, phân thể nhị hóa ngược lại là nói sự thật, tình huống như vậy thật sự có khả năng nóng bỏng toàn bộ Cựu Châu Tinh, nhân tộc cử động tất nhiên tạo thành thú tộc điên cuồng công kích. Từ đó về sau, nhân tộc cùng thú tộc chiến tranh đem trở nên càng thêm khủng bố cùng huyết tinh. Thác Bà tiên nhiên dần dần điệu theo nôn mửa bên trong khôi phục lại, thị hứng huyết tinh khủng bố trắng cảnh, đứng lên quét mắt tình huống xung quanh. Bất kể là đám máu chiến đấu hăng hái nhân tộc hay là già trẻ lớn bé, nguyên một đám gia nhập thú nào hiến hội bên trong. Tinh cung thiên kiêu đám bọn họ ngu si điệu chằm chằm lấy tình huống trước mắt, chưa từng có bái kiến cảnh tượng như vậy, bọn hắn cũng từng hành hạ giết qua nhân tộc, cũng có thú tộc, cùng trước mắt tràng diện so với, đó là đồ chơi cho con nít, tạo thành khủng bố như thế tràng cảnh người, đúng là lỡ lưởng không trung thần bí nhân tộc cường giả. Thậm chí ở trong, cùng với thành trì quanh thân thú tộc, trong khoảng thời gian ngắn, bị nhân tộc toàn bộ đồ sát, Lấy ra chúng thú não, điên quần màn ướt. Cổ thông im lặng địa lấp đầu, chính mình hay là ly khai cái chỗ này, đến cửu châu tinh địa phương khắc nhìn một cái. Thú vương đầu ở trong tiểu nữ hài bật đi ra, hướng phía đang chuẩn bị ly khai cổ thông lớn tiếng mà nói, bái kiến chủ nhân, từ nay về sau ta à tử tiểu là chủ nhân người. Tiên bối, ta đã giết thú vương, ngài cần ta làm cái gì? Thác bả tiên nhiên thanh thúy địa lớn tiếng nói, nàng có thể giết chết thú vương, chủ yếu là lơ lửng trên không trung tiên bối Cái này thần bí tiền bối cho cảm giác của nàng quá cương hãn, nàng có dự cảm, cái này thần bí tiền bối so sư phụ của nàng còn muốn càng mạnh hơn nữa. Theo pháp sinh thú triều đã giấu ở không trung rồi, lơ lửng tại thiên không lâu như vậy, đối với bản thân mà nói là thật lớn tiêu hao, giờ phút này tiền bối ý nguyên lơ lửng tại bên trên bầu trời. Cổ Thông ngây người điệu nhìn xem quỷ ngã xuống trên mặt đất tiểu nữ hải, đầy người thú vương óc, thấy không rõ chân thật diện mạo. Theo nàng đôi mắt to sáng ngời cổ Thông thấy được qua cương cùng với thấy chết không sờn lạnh như băng. Cổ Thông là ân nhân cứu mạng của nàng, tương đương với vì nàng báo thù rửa hận, nếu như không phải thần bí nhân tộc cường giả, nàng cũng không cách nào trở thành giết chết thú vương người. Nếu như Cổ Thông cự tuyệt nàng, đối với mất đi thân nhân không hề dự vào nàng mà nói, chết là nàng lựa chọn tốt nhất, tại chết cùng sinh tồn trước mặt, nó lựa chọn trước báo đáp. "Lão bản, tiểu nữ Hải con mắt màu tím và những người khác bất động, khả năng có cơ hội thức tỉnh con mắt màu tím." Phân thể nhị Hoa nói. Tiểu nữ Hải lại để cho Cổ Thông nhớ tới đồ đệ Tiểu Đậu Đinh, Tiểu Đậu Đinh tuổi thọ so tiểu nữ Hải nhỏ hơn, trong khoảng thời gian này tu luyện phi thường khắc khổ. Cổ Thông ngưng mắt nhìn tiểu nữ Hải mười giây, đã có ý định. Tiểu nữ Hải thân thể đột nhiên lơ lửng, mà bắt đầu hướng phía Cổ Thông vị trí lơ lửng mà đi, trên người hốc dần dần bị cổ thần lực thanh lý rồi, bày biện ra nàng đích hình dáng, tướng mạo có chút rwa người, sắc mặt đến cổ là bị bỏng vết sẹo, là bị lửa than bị phỏng, còn sót lại vết sẹo. Tiểu nữ Hải lơ lửng đến trên không, hấp dẫn rất nhiều người nhìn chăm chú, phải nhìn. Nửa tiểu nữ Hải đích hình dáng, rất nhiều người cũng biết nàng là ai, nàng là nổi tiếng toàn bộ thành trì người quái dị, trong nhà là đấu võ tiệm sát tử. Người gọi A tử đúng không? Tiểu nữ Hải quật cường điệu chằm chằm vào Cổ Thông, Cổ Thông nuốt ve lấy đầu của nàng mỉm cười mà nói. Tiểu nữ Hải gật đầu nói, đúng vậy chủ nhân. Tiểu nữ Hải có thể rõ ràng địa cảm nhận được Cổ Thông bàn tay lớn ôn hòa, cùng với Cổ Thông xem ánh mắt của nàng cùng những người khác căn bản không giơ ngới, cái này là thật sự rõ ràng quan tâm ôn hòa ánh mắt, không chứa bất luận cái gì hư giả. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Cổ thông nuốt ve đầu của nàng mang theo nồng đậm yêu thương ngữ khí nói. Tiểu nữ Hải Quật Cường không thay đổi khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục xuất hiện biến sắc, ngạc nhiên điệu chầm chậm lên trước mắt Hoa Ái Dễ gần nhân tộc cường giả, từ trên người hắn cảm nhận được cha mẹ ôn hòa. Cổ thông thanh âm rất nhỏ giọng, thậm chí phía dưới nhân tộc nhưng lại nghe được nhất thanh nhị sở, nhân tộc thần bí cường giả. Vậy mà thu người quái dị làm đồ đệ, làm sao có thể? Bái kiến sư phụ. Tiểu nữ Hải Quật Cường khuôn mặt hiện ra kích động, nước mắt tràn mi mà ra, hướng phía cổ thông quỳ lạy, có thể nàng nhỏ yếu thân thể bị định dạng trên không trung dung chuyển không được. Tốt, rất tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là ta môn hạ đệ nhị đại đệ tử, ngươi lên mặt còn có một sư huynh, tuổi so ngươi nhỏ hơn, các ngươi về sau muốn lẫn nhau chiếu cố, hai bên cùng ủng hộ. Vi sư môn phái gọi là Cổ Thần giáo, chính là uy chấn tinh tế Cổ Thần giáo. Không, có quá nhiều nghi thức xả giao, chỉ cần ngươi theo trong nội tâm tôn kính vi sư là được." Cổ Thông vui tươi hớn hở mà nói. "Chương 329, Tinh Cung Thành. Hôm nay lần nữa thu một cái đồ đệ, Cổ Thông tâm tình thật tốt." Cổ Thần giáo, thậm chí ở trong sở hữu tất cả nhân tộc cũng nghe nghe thấy được, trong đầu nhớ lại về Cổ Thần giáo chi nhớ, không có bất kỳ về Cổ Thần giáo chi nhớ, chưa từng có nghe nói qua. Tháp bà tự nhiên nhớ lại Tinh Cung nội sở hữu tất cả thế lực thu nhận sử dụng hồ sơ. Lịch Lam rèn luyện trước khi nàng cố ý xem những. Nay thu nhận sử dụng tư liệu, trong đầu hồi ức những. Nay thu nhận sử dụng hồ sơ, không có bất kỳ về cổ thần giáo ghi lại. Chẳng lẽ là cái phi thường nhỏ môn phái, Bất Nhập Lưu môn phái, không có khả năng cường đại như thế nhân tộc cường giả, tại sao có thể là Bất Nhập Lưu môn phái cường giả? Hách Liên Vân bằng âm độc địa chầm chậm vào lơ lửng không trung thân ảnh, đã lấy được đối phương môn phái danh tự, sau khi trở về tra tìm cổ thần giáo nhất định phải làm cho cái này cái thế lực hủy diệt chiết đệ địa biến mất, tiêu trừ trong lòng của hắn mối hận. Cổ thông lôi kéo A Tử bản tay nhỏ bé ý định ly khai tại đây, Thất bà tiên nhiên lần nữa lớn tiếng kêu lên, "Tiền bối, ngài còn cũng không nói gì, để cho ta dùng cái gì đến cảm tạ ngươi. Người trước kia thế nào, về sau hay là thế nào?" Trên bầu trời truyền đến cổ thông thanh âm, "Tiền bối, cổ thần giáo ở nơi nào? Ta tốt đến nhà cảm tạ, tinh cung giống như không có có quan hệ với cổ thần giáo ghi lại." Thác Bà Tiên Nhiên nhìn xem từng bước một hướng phía thiên không không ngừng bay lên đi xa hai cái thân ảnh, giống to mà nói. Cổ thần giáo uy trấn tinh tế, Tinh cung đổ nhà quê không chạy vào thế lực, vọng tưởng ghi lại thu nhận sử dụng cổ thần giáo, các ngươi ở Tinh cung nếu có cái gì cường giả khả dĩ ly khai cái này khoảng ngôi sao, ngược lại là có cơ hội kiến thức cổ thần giáo cường đại. Thiên không truyền đến cổ thông to thanh âm, thanh âm tràn đầy khinh thường, coi rẻ, Thác Bà Tiên Nhiên có chút khống phục, muốn tiếp tục tự thuận biện luận Tinh cung cường đại. Thả bà tiên nhân vừa mới chuẩn bị mở miệng thời khắc, thiên không đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời, thiên không thoáng cái mở đi. Đột nhiên xuất hiện biến cố, thậm chí ở trong may mắn còn sống sót nhân tộc ngậm bực điệu nhìn xem thiên không quái vật khổng lồ, nguyên một đám đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, đây rốt cuộc là vật gì? Khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thần bí nhân tộc cường giả lôi kéo tiểu nữ hài, từng bước một hướng phía cái kia quái vật khổng lồ mà đi, thân ảnh chui vào quái vật khổng lồ ở trong. Ngay sau đó, quái vật khổng lồ chậm rãi khởi động, càng lên càng cao, thẳng đến biến mất tại tầm mắt của bọn hắn ở trong, thậm chí ở trong nhân tộc cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thác Bà tiên nhiên ngây ngốc điệu trầm trầm vào quái vật khổng lồ biến mất địa phương, minh bạch cổ thông tốt nhất câu nói kia ý tứ. Thiên ngoại khách đến thăm. Cái kia thần bí nhân tộc cường giả là đến từ thiên ngoại. Cái kia cự vô phách là tàu cao tốc sao? Tinh cung tàu cao tốc, cùng cái này cự vô phách so với, nhược phát nổ, quả nhiên là đồ nhà quê. Ha ha. Lão tử cho rằng tình cung là cường đại nhất rồi, nguyên lai còn có cảng thêm thế lực cường đại, bọn hắn khả dĩ bay vào vũ trụ, theo một cái ngôi sao đến một cái khác ngôi sao. Thậm chí ở trong, một gã tiên nhân tộc nghị luận mà nói, hôm nay bọn họ là mở mắt rồi, gặp được thiên ngoại khách đến thăm, gặp được khả dĩ bay vào vũ trụ tàu cao tốc. Hách Liên Vân bằng ngậm bực điệu nhìn xem thiên không, hắn nghĩ đến trả thù cái này cổ thần giáo, bị diệt cái này cổ thần giáo, cái này cổ thần giáo đến từ thiên ngoại. Hắn có năng lực như thế sao? Thiên cung có năng lực đến thiên ngoại sao? Hách Liên Vân bằng cảm giác tất cả đều là từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, trước nay chưa có sợ hãi, theo linh hồn đến nội tâm lạnh như băng, may mắn vừa mới không có làm ra cái gì khác người sự tình, nếu không liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tháp bà tiên nhân như trước ngơ ngác điệu chầm chậm vào thiên không, nàng hướng tới thiên ngoại, khi còn bé hỏi thăm qua sư phụ, người khả dĩ bay đến thiên ngoại sao? Sư phụ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Thất bà tiên nhiên thu hồi ánh mắt của nàng, đôi mắt chật ních tiếc nuối cùng thất lạc, nàng hôm nay gặp được tiên ngoại chi nhân, đồng thời cũng đã mất đi đi thông thiên ngoại cơ hội, trong nội tâm cùng trong đầu đảo não không thôi, hối hận không thôi, vừa mới có lẽ nắm lấy cơ hội, mặt dày mày dạn điểu nắm lấy cơ hội, dù là hy sinh thân thể của mình cũng sẽ không tiếc. Sư phụ, đây là ngài tẩu cao tốc sao? Một gã mặt mũi tràn đầy vết sẹo tiểu nữ hài, sáng ngời linh động mắt to tò mò đánh giá vũ trụ chiến hạo. Tại trong phòng chỉ huy cẩn thận từng ly từng tí điệu đông sờ sờ, tây sờ sờ, thật sự nhịn không được dò hỏi. "Không phải, đây là vũ trụ chiến hạm khả dĩ qua sông tinh hà, cũng không phải là tàu cao tốc cái kia rác rưởi mặt hàng có thể so sánh. Đến, á tử, cái này cho ngươi." Một cái người máy đoạn lơ lửng tại tiểu nữ Hải trước mặt. "Sư phụ, đây là..." Tiểu nữ Hải tiếp nhận lơ lửng tại trước mắt người máy hoàn, mờ mịt điệu chằm chằm vào cổ thông, cổ thông cười cười giơ lên tay, lộ ra người máy hoàn. Tiểu nữ Hải Thế mới biết, cái này những thứ không biết là mang theo vòng tái thượng. Cổ Thông mỉm cười điệu nhìn xem thứ hai đồ đệ mang lên người Mãnh Hoãn, thỏa mãn vô cùng, có người Mãnh Hoãn cho nàng giải đáp, không cần hắn cái này sư phụ tự mình giải đáp, đã giảm bớt đi đại lượng thời gian. Vèo. Vân Nhi Hào rất nhanh điệu tại Cửu Châu đại lục trên không di động, đi ngang qua từng tòa núi cao, hồ nước, dòng sông. Rốt cục tại một tòa khủng lồ thành trì trên không dừng lại. "Lão bản, chúng ta đã đến Tinh Cung thành." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói: Tinh Cung Thành, Cửu Châu tinh khổng lồ nhất nhân tộc thành trì, nhân tộc nhất phồn vinh thành trì, hơn 1 tỷ nhân tộc tại đây tỏa rộng lớn thành trì nội sinh tồn, tại đây tụ tập đại lượng nhân tộc cường giả, tụ tập nguyên một đám thượng được cấp độ thế lực. Tinh Cung Xây thành thiết lập tại Tinh Cung Chân Núi, Tinh Cung kiến thiết tại một tòa khổng lồ sơn mạch phía trên, sơn mạch là cái này Cửu Châu đại lục cao lớn nhất sơn mạch, sơn mạch phía trên tài nguyên phong phú, đặc biệt là sơn mạch phía dưới có một đầu khổng lồ tinh thần thạch mạch khoáng vào ba. Cổ Thông Lơ lửng tại thành trì trên không, chậm rãi hướng phía Tinh Cung thành đáp xuống. Hào nồng đậm tinh thần chi lực. Tinh Cung thành tinh thần chi lực viễn siêu trước khi cái kia phát sinh thú triều thành trì, ngoại trừ tinh thần chi lực, tại đây còn có chút ít thiên địa linh khí, giao tạp tại tinh thần chi lực bên trong. Sư phụ, nơi này chính là Tinh Cung thành thật lớn, tốt phồn vinh." A tử Cao hướng điểm nói. Tinh Cung thành là nhân tộc thánh thành, đã từng yên tử tử phụ thân ngậm tưởng tiểu là đến Tinh Cung thành nhìn một cái. Nàng thay phụ thân hoàn thành giấc mộng này. Từng cái tiến vào tinh cung thành người, nguyên một đám thế lực người có thể miễn phí tiến vào, nhân tộc cường giả cũng có thể miễn phí tiến vào, người bình thường mỗi lần tiến vào tinh cung thành cần giao nạp một khối tinh thần thạch. Một khối tinh thần thạch giá trị tương đương với người bình thường 10 năm trở lên tích súc, có nhiều chỗ thậm chí cả đời cũng không cách nào tích lũy đến một khối tinh thần thạch tài phú. Tinh cung thành trên đường cái, yên tử tử nhảy về phía trước nhảy địa hành đi tại trên đường cái, tràn đầy vô hạn sung sướng. Thân sinh đẹp mỹ nhân bại hoại. Lão đại, có biến, ngươi nhìn bên cạnh. Tố Tinh xảo đáng yêu nha đầu, nhất định khả di bán tốt giá trị. Nhị cậu tử, bán cái dám, như vậy tinh xảo mỹ nhân bại hoại, Mộ Tam thiếu nhất định sẽ ưa thích, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành Tinh cung ngoại môn đệ tử, đến lúc đó làm dạng rỡ tổ tông. Tiên tử tử bị phòng khuôn mặt đã chữa trị xong rồi, khôi phục nàng diện mạo như cũ, nàng chân thật tướng mạo, lệnh cổ thông đối với cha mẹ của nàng sinh ra hoài nghi. Một cái đấu võ tiệm sắt tử đại quê mụ có thể có như vậy tinh xảo xinh đẹp con gái. Chương 330: Tinh cung tuyển nhận đệ tử. Sư phụ, ngài nhanh lên, nhanh lên. Tiên tử tử chạy trốn bàn chân nhỏ, lại nhớ tới cổ thông bên người, lôi kéo cổ thông bước nhanh địa hành đi. Tốt rồi, sư phụ nhanh một chút là được. Cổ thông cười cười nói. Tinh cung thành phồn vinh trình độ, cung địa cầu hiện đại hóa thành thị so với có khác một phen tư vị cảm thụ, đều có các đặc sắc, vệ sinh tình huống cùng địa cầu so với Trình lệch quá xa. Sư phụ, ngươi xem thật nhiều người hướng phía bên kia tụ tập, chúng ta cùng qua đi xem một cái. Cổ Thông cùng Yên Tử Tử đi tới càng thêm phồn vinh rộng rãi đường đi, rất nhiều người hướng phía một chỗ tụ tập, nguyên một đám thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tràn đầy vẻ kích động, đồng tử ở trong toát ra đến chính là chờ mong. Lão đại, bọn hắn hướng Tinh cung quảng trường đi, người nhiều lắm, không tốt ra tay. Cho ta tiếp tục chầm chậm vào, có thể hay không trở thành Tinh cung ngoại môn đệ tử, phải dựa vào cái tiểu nha đầu kia. Lão đại, hôm nay là Tinh cung tuyển nhận đệ tử ngày hôm sau, không bằng chúng ta lại đi thử một lần, nói không chừng hôm nay khảo thí là được rồi." Một đoàn người theo đuôi tại cổ trông cùng Yên Tử tử sau lưng, những người này không biết, bên trên bầu trời ẩn tàng vũ trụ chiến hạm, tối hồng pháo lộ đối diện chuẩn bọn hắn. Cổ trông theo sau dòng người, cùng với mọi người tiếng nghị luận, đã biết chuyện gì xảy ra, Tinh cung mỗi 3 tháng hội cử hành một lần trong khi 3 ngày tuyển nhận đệ tử hoạt động, chỉ cần nộp 100 cái tinh thần thạch, có thể tham gia khảo thí. Thông qua được khả dĩ gia nhập Tinh Cung, trở thành Tinh Cung đệ tử. Căn cứ Thiên Phú bất động, chiêu thu nhận đệ tử tiêu chuẩn cũng không giống với. Cửu Châu tinh nhân tộc sinh tồn chi địa không ngừng mà bị áp bức, nhân tộc số lượng lại là nhiều vô số, có được 20 tỷ đã ngoài nhân tộc, mỗi ngày tiến vào Tinh Cung thành nhân tộc rất nhiều, Tinh Cung thành miệng người lưu lượng phi thường đại. Đến Tinh Cung thành nhân tộc, có tiểu thế lực nhân tộc, cũng có thế lực lớn nhân tộc, bọn hắn có một cộng đồng mục đích gia nhập Tinh Cung, vì không bỏ sót cùng trì hoãn, có thiên phú nhân tộc tu luyện Tinh cung theo trước đây thật lâu làm quy định, mỗi 3 tháng cử hành một lần trong khi 3 ngày tuyển nhận đệ tử hoạt động, bất luận cái gì 30 tuổi trở xuống đích nhân tộc cũng có thể tham gia. Theo tinh cung không ngừng mục nát, nguyên lai miễn phí khả dĩ tham gia khảo thí, bắt đầu thu phí đấy, dần dần theo nguyên lai một khối tinh thần thạch. Trầm rãi ra tăng địa đến bây giờ 100 cái tinh thần thạch, chỉ cần giao nạp 100 cái tinh thần thạch, bất luận cái gì tuổi giai đoạn nhân tộc, cũng có thể tham gia khảo thí. Tinh cung quảng trường người ta tập lập Tu tập tại đây nhân tộc vượt qua trăm vạn trở lên, quảng trường vị trí có trên trăm cái đội ngũ, trên trăm cái đội ngũ phi thường trưởng, bọn hắn đang đợi khảo thí. Trên quảng trường có trên trăm cái khảo thí bình đài, từng bình đài có một kỳ quái đồ vật. Đây là dị giới phiên bản đèn sáng. Cổ Thông nhìn thấy cái kia cao 10 mét kỳ quái thứ đồ vật, có 10 cái đèn sáng vị trí, đây là khảo thí thiên phú rụng, chỉ cần có thể sáng lên 3 chục đèn, khả dĩ trở thành Tinh cung ngoại môn đệ tử. Sáng lên 4 chục đèn Khả Dĩ trở thành Tinh cung nội môn đệ tử. Sáng lên 5 chục đèn, Khả Dĩ trở thành Tinh cung đệ tử hội tâm. Sáng lên 6 chục đèn, Khả Dĩ trở thành Tinh cung thân truyền đệ tử. Sáng lên 7 chục đèn, Khả Dĩ trở thành thánh tử cùng thánh nữ người được đề cử, tương lai trở thành thánh tử cùng thánh nữ, hoặc là tiếp nhận Tinh cung công chủ người. Sáng lên 8 chục đèn, trực tiếp trở thành thánh tử hoặc là thánh nữ, không có gì bất ngờ xảy ra xác định vững chắc là kế tiếp nhiệm cung chủ tiếp nhận người. Tinh cung lịch sử ghi lại bên trong. Vẹn vẹn có một người sáng lên tám chục đèn, cái kia chính là tình cung sáng tạo tổ sư, không mấy năm qua, không có có bất cứ người nào có thể sáng lên tám chục đèn. Có thể sáng lên để bắt chục đèn người căn bản không tồn tại, có quá nhiều người hoài nghi tình cung sáng tạo tổ sư làm giả, để bắt chục đèn căn bản tiểu không khả năng, có vô số người hoài nghi, lại không người dám trước mặt mọi người nói ra, nếu không, đừng muốn sống. Sáng lên đệ kiểu chục đèn, tình cung sáng tạo tổ sư đã từng lưu lại một đoạn lời nói. Cái này nhân tộc đem là nhân tộc chúng chủ, khả dĩ dẫn đầu nhân tộc quật khởi, sương bá toàn bộ Cựu Châu Tinh, đến thiên ngoại. Nhân tộc một khi có người như vậy xuất hiện, Tinh cung toàn lực bồi dưỡng hắn, trở thành trong tay hắn lợi kiếm. "Lão bản, kiểm tra kia thiên phú đồ vật rất có ý tứ." Phân thể nhị Hoa nói. Cổ Thông cười cười, cái này thỉnh độ vật, chế tạo bắt đầu phi thường xảo diệu, Cổ Thông liếc thấy mang bản chất, theo đệ nhất chụp đèn đến đệ thất chụp đèn, khảo thí là nhân tộc cốt cách nội thiên tiên thiên mang theo đến tinh thần chi lực đệ bắt chụp đèn đã ngoài, vậy thì có ý tứ. A tử, có nghĩ là muốn chơi một chút." Cổ Thông sờ lên đầu của nàng nói. Tiên tử tử ngẩn người, từ sắc đôi mắt xuất hiện sương ngủ, tội nghiệp mà nói, "Sư phụ, ngài không cần ta nữa." "A tử, sư phụ làm sao có thể không muốn ngươi, sư phụ là cho ngươi đi dọa một cái tinh cung người." Cổ Thông yêu thương địa sờ lên nàng cái đầu nhỏ nói, "Sư phụ, chúng ta trước ngọ tay." Tiên tử tử cái đầu nhỏ đi lòng vòng. Nhớ tới người máy hoảng cơ sở dữ liệu bên trong nói nguéo tay đức định, chỉ cần nguéo tay rồi, lại không thể đổi ý. Đi, đi. Cổ thông trận trắng mắt, cái tiểu nha đầu này biết rõ đạo chính mình sẽ không vứt bỏ nàng, thỏa mãn yêu cầu của nàng. Lão bản, phi bao danh dùng cần một trăm tinh thần thạch. Nhị hoa phân thể nhắc nhở. Cổ thông thân một cái đằng trước tinh thần thạch cũng không có, hán quét mắt tình huống chung quanh, môi đầu đội ngũ đã vượt qua một ngàn người cá nhân, nam nữ già trẻ đều có, nguyên một đám cùng đời khảo thí. Khảo thí rất nhanh, từng đi đến khảo thí đại người, không đến 10 giây đồng hồ hoàn thành khảo thí. Ngoại trừ trên trăm cái đội ngũ, còn có một chút quần áo sa hoa công tử ca, hướng phía khảo thí lên trên mục đi, những người này không cần xếp hàng, khả dĩ trực tiếp tiến hành khảo thí. Sư phụ, chúng ta hay là không khảo nghiệm a? Tiên tử tử nghe nói sư phụ không có tinh thần thạch nhỏ giọng mà nói. Cổ Thông cười cười nói, "A tử ngươi yên tâm, sư phụ cái này mang ngươi đi báo danh." "Tôi đi vậy ơi." Không có tinh thần thạch cũng muốn tiến hành khảo thí, nơi nào đến đổ nhà quê. Không hài hòa thanh âm theo cổ thông sau lưng vang lên, ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng coi rẻ. Vài tên quần áo hoa lệ người thành thơ thành thơ đi tới cổ thông bên người, có nam, cũng có nữ, ánh mắt của bọn hắn nhìn nhìn cổ thông, quần áo cùng những người khác không hợp nhau, cũng không biết nơi nào đến đổ nhà quê. Đem làm bọn hắn chứng kiến cổ thông lôi kéo tiểu a tử thời điểm, ngẩn người, tiểu nha đầu này lớn lên quá tinh xảo rồi, thoạt nhìn thật là đáng yêu đã gặp nàng người, nhịn không được sinh ra hảo cảm, đặc biệt là nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời, nhìn nhiều vài lần làm cho người mê say ở trong đó. "Đại ca, nàng con mắt màu tím thật xinh đẹp." Trong đó, một cô thiếu nữ tham lam điệu chậm chậm vào á tử đôi mắt nói, "Tiểu muội ưa thích, đại ca mua lại tặng cho ngươi." Hoa lệ nam tử ôm thiếu nữ bờ eo thon bé bỏng, cao ngạo ánh mắt nhìn hướng Cổ Thông nói, "Tiểu tử, ngươi đồ đệ tiểu gia coi trọng, khai mở cái giá." Cổ Thông bỏ qua những Nay quần áo hoa lệ là đám thanh niên, ở đâu đều có như vậy ăn chơi thiếu gia, chuyên môn lửa bốn mày, vung hố sư phụ mặt hàng. "Tiểu tử, ngươi không có nghe thấy sao?" Người trẻ tuổi tùy tùng ngăn chặn cổ thông tiến lên con đường, đoàn đoàn bao vây ở cổ thông, vài tên người trẻ tuổi trầm rãi đi tại cổ thông phía trước, coi rẻ lấy cổ thông. Chương 331: Giết cho ta. Không muốn chết, cút cho ta. Cổ thông lạnh lùng tốt. "Mọi người nghe một chút, tiểu tử này rõ ràng để cho ta lăn." Ha ha, người trẻ tuổi điên cuồng mà cười to, Phàn Phật đã nghe được buồn cười nhất chê cười. Người trẻ tuổi bên người Tuỳ Tùng lão giả nhíu mày, nhìn nhìn nhà mình thiếu gia, thiếu gia nhà mình Diêu Võ Dương ai treo rồi, song, tại nhà mình phạm vi thế lực ở trong còn chưa tính, nơi này chính là Tinh Cung Thành là Tinh Cung phạm vi thế lực. Thiếu gia, nơi này là Tinh Cung Thành. Tuỳ Tùng lão giả trông thấy đến cổ thông tức giận, theo cổ thông trên người hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm khí tức, khí tức này so thái thượng môn chủ còn muốn càng mạnh hơn nữa gấp bước lên phía trước nhắc nhở. Tinh cung thành ngọa hổ tàng long, tu tập nhân tộc nguyên một đám cường giả, cùng với nguyên một đám thế lực người. Lão già kia, ngươi quá phiền rồi, cút qua một bên, tiểu tử, nơi này là một khối tinh thần thạch, cái nha đầu này từ giờ trở đi thuộc về ta. Ngươi trẻ tuổi hướng phía cổ thông ném đi một khối tinh thần thạch, ý bảo tùy tùng tiến lên cấp đoạt tiên tử tử. Tiên tử tử lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, đã từng tất cả mọi người nhìn thấy nàng lập tức trốn tránh rất xa dung mạo của nàng bị vũ trụ trên chiến hạm kỳ quái thiết bị chữa trị về sau, tiểu nha đầu bị chính mình chân thật dung mạo cho rung động. Yên tử tử sợ hãi đi tới gần cổ thông thân thể, gắt gao giữ chặt cổ thông tay. Cổ thông sắc mặt lập tức âm trầm xuống, vướt về yên tử tử đầu, cười cười nói: "A tử, có sư phụ tại, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn khi dễ ngươi, theo thầy phụ bên người cấp đi ngươi." Đại ca ngươi nhanh lên, chúng ta còn muốn ghi danh gia nhập tinh cung, chạy nhanh rỡ xuống nha đầu kia con mắt màu tím. Của ta bút bê vài gia nhập tiểu nha đầu con mắt màu tím nhất định càng thêm rất sống động, càng thêm linh động đẹp mắt. Tuổi trẻ thiếu nữ phi thường không kiên nhẫn mà nói. Cổ Thông nghe vậy càng lạnh hơn, người thiếu nữ này tướng mạo thật nhịn, ít nhất khả gì đánh 9 phần 10, tâm tư lại như thế ác độc, xinh đẹp bề ngoài phía dưới cất giấu âm độc vô cùng tà ác chi tâm. Làm gì? Các ngươi đang làm gì đó? Cái lúc này Tinh cung tuần tra đội ngũ đã tới, hôm nay thế nhưng mà Tình cung tuyển nhận đệ tử thời điểm Có người tại Tinh Cung quảng trường náo sự, quấy rầy Tinh Cung tuyển nhận đệ tử, cái kia bị ghẻ Tinh Cung tài phú. Mỗi lần tuyển nhận đệ tử có thể đạt tới tiêu chuẩn, tiến vào Tinh Cung quá ít, Tinh Cung mỗi 3 tháng một lần chiêu người hoạt động, chủ yếu là vì vơ vét của cải, có người náo sự nhất định quấy rầy bình thường trật tự, làm chê loại Tinh Cung vơ vét của cải. Ở đâu? A a a. Người trẻ tuổi vừa muốn nói gì, tuy Tùng lão giả không thể không động thủ, che miệng của hắn, cái này ngốc nghếch quần là áo lượt mặt hàng. Đây chính là Tinh cung tuần tra đội ngũ. Không có ý tứ, quấy rầy, chúng ta lúc này đi. Lão giả phong bế người trẻ tuổi miệng, đến tuần tra đội ngũ bên người, cho bọn hắn nhét đi một tí tinh thần thạch, tối đầu khom lưng nói: "Nghiêm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, lần đầu tiên tới đến Tinh cung quảng trường, lần này coi như xong." Tinh cung tuần tra đội ngũ thỏa mãn gật gật đầu, lão đầu này biết là người. "Đúng, đúng." Lão giả cung kính vô cùng mà nói: "Chúng ta đi." Tinh cung tuần tra đội ngũ biến mất tại trong tầm mắt, lão giả lúc này mới giải khai người trẻ tuổi miệng phán ứng, người trẻ tuổi khôi phục hoạt động, âm độc điệu chầm chậm vào lão đầu nói, lão gia hỏa ngươi chằn sống, cho tới bây giờ chỉ cần ta khi dễ người khác, ngươi rõ ràng cho bọn hắn tiến đưa tinh thần thạch, cầm của ta tinh thần thạch tiến đưa cho người khác, ngươi chằn sống, cho tiểu gia lan. Tuy Tùng lão giả đồng tử lộ ra sắc khí, hắn không thể một cái tắt trụi chết cái này ngốc liệt gan chơi thiếu gia, vừa mới thiếu chút nữa đừng hắn cho làm phiền hà. Như vậy mặt hàng muốn muốn gia nhập Tinh cung năm mơ, tức là gia nhập Tinh cung, rồi 100% sẽ cho môn phái mang đến tai họa ngập đầu, thật không biết môn chủ là nghĩ như thế nào, lại để cho như vậy mặt hàng tới tham gia xuất truyện. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đưa tiểu nha đầu kia trong mắt cho ta đảo xuống. Người trẻ tuổi hướng phía tùy tùng ra lệnh. Cổ thông đằng đằng sát khí điệu chầm chậm vào đám người kia nói, hung hăng cản quấy cũng phải nhìn ơi, có đôi khi hung hăng cản quấy quần là áo lượt không thành, ngược lại sẽ gặp sẽ đánh. Người trẻ tuổi đội ngũ, nguyên một đám sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể của bọn hắn bị định dạng hoàn chỉnh, tùy Tùng lão giả sắc mặt càng là hoảng sợ, theo cổ thông trên người cảm nhận được cực độ nguy hiểm khí tức, sự cường đại của hắn đã vượt qua dự liệu của hắn, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường hãn. "Tiểu tử ngươi đối với ta sử dụng cái gì yêu pháp, đuổi mau thả ta, ta là tương lai Tinh cung thân truyền đệ tử, đối với ta bất kính, tiểu là đối với Tinh cung bất kính." Người trẻ tuổi gào thét địa lớn tiếng nói. Người chung quanh bày khinh bỉ nhìn xem người trẻ tuổi một đoàn người. Lại là một cái mất tâm bị điên người xuất hiện. Không chịu nổi đả kích điên rồi, quá đáng thương, lớn lên hữu mô hữu dạng, ra dáng, nguyên lai là cái tên điên. Các ngươi tiểu gặp vô cùng, chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, thói quen là tốt rồi, cái này người đi đường thuận nhịn, có lẽ có chút tinh thần thạch, khả dĩ hoa lớn mua kế tiếp tinh cung ngoại môn đệ tử danh nghịch. Tuy Tùng lão giả sốt ruột mà nói, tiền bối, không có ý tứ, ta cho ngài chịu nhận lỗi cho ngươi nhận tình thần thạch, câu ngài buông tha chúng ta a." Cổ Thông khinh thường nhìn xem cái này Tù Tùng lão giả, thập phần không thích cái này ăn chơi thiếu gia, thậm chí muốn muốn giết hắn, rồi lại phải bảo vệ an toàn của hắn, mâu thuẫn vô cùng. Cổ Thông theo những người này vòng vây ở trong, chậm rãi đi ra, chui vào trong đám người, biến mất tại đây người đi đường trong tầm mắt, Tù Tùng lão giả nhẹ nhàng thở ra, xem ra người trẻ tuổi buông tha bọn hắn rồi, chỉ là thân thể của bọn hắn còn bị định giá ở. Giết cho ta Cổ trông lạnh lùng thốt. Đột nhiên, tùy tùng lão giả cảm nhận được nguy hiểm tới gần, tử vong khí tức bao phủ chính mình, từ phía trên không truyền đến khủng bố khí tức, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, dây đặc kia chớp đột nhiên xuất hiện, hướng của bọn hắn vị trí công kích mà đến. Ầm ầm. Thiên không vạn dặm không mây, cái này người đi đường bị đột nhiên xuất hiện kia chớp ba phủ, kia chớp rằng có 3 giây bên trong, 3 giây qua đi, kia chớp biến mất, cái này người đi đường thân ảnh lần nữa hiện ra đi ra. Ký Sinh, phân giải, ký sinh. Phân giải. Theo những người này trong cơ thể toát ra linh hồn thể, bị đột nhiên xuất hiện bổn nguyên chi cây cho hấp thu, trở thành bổn nguyên chi cây chất dinh dưỡng, triệt để địa hồn phi phế tán, cái này là đắc tội cổ thông kết cục. Tinh cung tuần tra đội ngũ lần nữa trở về rồi, còn là vừa vặn cái kia thu chỗ tốt đội ngũ, đột nhiên xuất hiện tia chớp, đem bọn họ dọa sợ, bọn hắn rất nhanh cảm thấy về sau, tia chớp đã biến mất. Đội trưởng, lại lần này những người này nháo sự, chúng ta hôm nay cần phải cho bọn hắn một cái khó quên giáo huấn. Đội trưởng, cô nương kia tìm phi thường không tệ, không bằng chúng ta trước mang về, lại để cho mọi người vui ai nhạc à, giáo dục một chút nàng làm như thế nào người. Đội trưởng, tình huống không đúng kính. Chớ có sợ. Đột nhiên nhắc nhở, do tên kia chính hướng phía tên kia ác độc nữ tử sở quá khứ đích tinh cung đệ tử, tinh cung đệ tử tay hay là va chạm vào ác độc đệ tử phẫn nộ khuôn mặt. Rầm rầm. Ở chung quanh những người khác nhìn chăm chú phía dưới, người này ác độc tiểu nữ biến thành bột phấn, bột phấn phiêu tán đến bốn phía tiếp xúc đến những người khác. Chương 332, báo danh. Rầm rầm. Những thứ khác nguyên một đám người cũng biến thành bột phấn, một màn này đem người chung quanh dọa sợ, đây là hóa thành cho cho, vừa mới quỷ dị tia chớp là đem cái này người đi đường hóa thành hóa thành cho cho. Thật quỷ dị thủ đoạn công kích. Người chung quanh hồi ức vừa mới hình ảnh, không có bất kỳ tinh thần chi lực chấn động, tia chớp đột nhiên xuất hiện, tiếp tục thời gian phi thường ngắn ngủi. Vụ phận người nhớ tới vừa mới bị cái này, người đi đường vây vào giữa một lớn một nhỏ hai người, quỷ dị này thủ đoạn công kích, trăm phần trăm là vừa mới người kia thủ đoạn công kích. Cái lúc này Cổ Thông thân ảnh đã đi tới Tinh cung dọc theo quảng trường chô ghi danh, báo danh vị trí tại một tòa kiến trúc ở trong, báo danh đại sảnh đầy ắp người ảnh, nam nữ già trẻ đều có. Đại sảnh ở trong có một thang lầu, đây là đi thông lầu 2 báo danh điểm, có Tinh cung đệ tử thủ vệ, từ thang lầu lắp đặt thiết bị cùng đại sảnh lắp đặt thiết bị khả ghi thọ nhìn. Lầu 2 là tình cung thiết trí cùng loại với trên địa cầu VIP, có thân phận có địa vị có rất nhiều tinh thần thạch nhân tộc khả dĩ đi lên. Lầu 1 báo danh điểm đầy ắp người, lầu 2 đại sảnh nhưng lại rải rác không có mấy mấy người. Cổ Thông lôi kéo A Tử hướng phía thang lầu đi ra, lập tức hấp dẫn trong đại sảnh đại bộ phận ánh mắt của người, hâm mộ đấu kỵ hận điệu nhìn xem, lại là một kẻ có tiền người, muốn thượng lầu 2, bất luận kẻ nào cũng có thể, phải giao nạp 1000 khối tinh thần thạch, phóng khả dĩ tiến vào lầu 2, hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Lầu 1 đại sảnh phí báo danh dùng gần kể cần 100 tinh thần thạch, lầu 2 báo danh điểm, vậy thì đắt đỏ rồi, không phải bọn hắn khả dĩ chịu đựng được ở. Tinh thần thạch. Hai gã tinh cung thủ vệ đệ tử lạnh lùng tốt. Người này quần áo cùng người chung quanh không hợp nhau, hẳn là đến từ cái nào địa phương nhỏ bé, không hiểu quy tắc người, chuyện như vậy lúc có phát sinh. Như vậy đã thành a. Cổ thông trong tay đột nhiên xuất hiện một khối bóng rổ lớn nhỏ tinh thần thạch, nồng đậm tinh thần chi lực, theo bóng rổ lớn nhỏ tinh thần thạch tràn ngập đi ra. Rất nhanh toàn bộ đại sảnh tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực. Cực phẩm tinh thần thạch, thật lớn cực phẩm tinh thần thạch. Em mở mẹ nó, cực phẩm tinh thần thạch, cực phẩm tinh thần thạch rõ ràng lớn lên như vậy, hôm nay rốt cục mở mắt. Đại sảnh ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, hơn phân nửa người tham lam ánh mắt tập trung tại cực phẩm tinh thần thạch lên, nếu như tại đây không phải tình cung địa bàn, bọn hắn đã xông lên phía trước cấp đoạn. Đủ, quá đã đủ rồi, tôn kính khách quý, ngài thị. Tinh cung thủ vệ đệ tử tiếp nhận lơ lửng khi bọn hắn trước người cực phẩm tinh thần thạch, lập tức cung kính mà nói: "Có tiền tiểu là đại gia, tại Cửu Châu tinh ý nguyên như thế. Một hai trọng tinh thần thạch, đại biểu một khối tinh thần thạch, tinh thần thạch căn cứ tinh thần chi lực hàm lượng bất đồng, phân chia mấy cấp bậc, hạ phẩm tinh thần thạch, trung phẩm tinh thần thạch, thượng phẩm tinh thần thạch cùng cực phẩm tinh thần thạch. Một khối cực phẩm tinh thần thạch 1000 khối thượng phẩm tinh thần thạch. Một khối thượng phẩm tinh thần thạch 500 khối trung phẩm tinh thần thạch. Một khối trung phẩm tinh thần thạch 100 cái phẩm tinh thần thạch." Cực phẩm tinh thần thạch phía trên còn có tinh thần tinh thể, mỗi lần tinh thần tinh thể xuất hiện, chắc chắn tạo thành nên động, cùng điên cuồng gió tanh mưa máu, nhân tộc cùng thú tộc đại hỗn chiến. Cổ Thông trực tiếp lấy ra bóng rổ lớn nhỏ lớn nhỏ cực phẩm tinh thần thạch, một cái khổng lồ chính thể, một khối tiểu tiểu nhân cực phẩm tinh thần thạch, có thể hoàn thành báo danh, thật sự là quá xa xỉ. Cổ Thông chậm rãi hướng phía lầu 2 đại sảnh đi đến, lầu 2 đại sảnh lắp đặt thiết bị thật sự quá xa xỉ, lắp đặt thiết bị đồ vật đều là Cửu Châu tinh kỳ chân dị bảo. Còn có một gã tên Tuyệt Thế mỹ nữ với tư cách phục vụ viên. Cổ Thông đến, lập tức hấp dẫn đại sảnh ở trong những người khác nhìn chăm chú, một gã cùng loại địa cầu phục vụ viên mỹ nữ, cười dịu dàng địa đã đi tới. "Công tử chào mừng ngài đến, ngài cần muốn ghi danh hay là nghỉ ngơi trước, cần muốn ghi danh ta khả dĩ trợ giúp ngài." Phục vụ viên mỹ nữ thanh tú địa lễ phép nói. Cổ Thông quét một vòng lầu 2 đại sảnh ở trong một ít người, có chừng hơn 10 nhóm người, từng cái chồng chất trong đám người, trên căn bản là quần áo hoa lệ. Ngăn nắp xinh đẹp thiếu niên thiếu nữ, cổ thông cùng A tử tại những người này xem như nhất đất, đặc biệt là A tử quần áo còn có chút phá động, là lúc ấy cổ thông nhìn thấy nàng thời điểm quần áo. Đại bộ phận thiếu niên thiếu nữ khinh bị cùng khinh thường địa nhìn xem cổ thông cùng A tử, hai người kia nhất định là bỏ ra hơn một ngàn tinh thần thạch đi lên qua đã quyển, cảm thụ một chút khách quý đãi ngộ. Cổ thông nhìn xem tại đây còn cung cấp cái ăn, có chút cùng loại với quáng rượu, nói, có cái gì đến ăn, cho rủ lên cho ta. Đẹp nhân viên phục vụ nữ lộ ra chân trở, đã từng có người bỏ ra hơn một ngàn tinh thần thạch, đến lầu hai hết ăn lại uống, ăn lấy hết sơn chân hải vị chân quy không có tinh thần thạch tiến trả, kết cục có thể nghĩ, với tư cách phục vụ phục vụ viên cũng nhận được vạn kiếp bất phục trừng phạt. Thôi đi ba ơi, lại là một cái ngư mặt hàng. Kinh thường không hài hòa thanh âm chuyển đến, khẳng định sẽ bị đánh gây lui, ném ra tại đây. Cổ thông chẳng muốn cùng những, nay quần là áo lượt mặt hàng so đo lại là một cái bóng rổ lớn nhỏ cực phẩm tinh thần thạch xuất hiện trong tay, lơ lửng tại đẹp nhân viên phục vụ nữ trước mặt, nồng đậm tinh thần chi lực theo cực phẩm tinh thần thạch tràn ngập mà ra, lầu 2 đại sảnh tinh thần chi lực dần dần nồng đậm mà bắt đầu, cái này bất khả tư nghị một màn, đem những này vừa mới người nói chuyện đều cho vẻ mặt hận rồi, đánh chính là ba ba tiếng nổ. Nguyên một đám thiếu nam thiếu nữ ngậm bực điệu nhìn xem cổ thông, cùng cái kia ăn mặc có phá động thổ lý thổ khí, dân hai lứa chính gốc, tinh xảo tiểu mỹ nữ Tiện tay có thể xuất ra cực phẩm tinh thần thạch, hơn nữa cái đầu to lớn như thế, có tất yếu như thế ít xuất hiện sao? Các ngươi hai người không thể mua cái hoa lệ một điểm trang phục sao? Lại tuyển nhận một ít tùy tùng sao? Có đủ hay không, không đủ lại đến hỏi tham ta." Cổ Thông ngữ khí bình thản vô cùng mà nói. Đẹp nhân viên phục vụ nữ ngốc nghơ ngác điệu chầm chậm vào lơ lửng tại trước mắt cực phẩm tinh thần thạch, cổ Thông lời nói vang lên, nàng gái này mới hồi phục tinh thần lại, sốt ruột gật đầu, càng thêm cung kính mà nói, "Rủ Công tử ngài bên này thỉnh, chúng ta tại đây còn có lịch sự tào nhã lầu cát, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người quay dậy. Không cần, mau chóng cho chúng ta tốt nhất an, thuận tiện đem tên của chúng ta cũng cho báo. Cổ thông ngữ khí y nguyên bình thản mà nói, lôi kéo á tử tìm cái vị trí tùy ý địa ngồi xuống. Đúng, đúng, công tử, ngài chờ một chỗ ấu. Đẹp nhân viên phục vụ nữ cung kính mà nói. Cực phẩm tinh thần thạch, cổ thông tùy ý đào móc, tinh cung chỗ bàng dạng núi lớn. Suôn mạch phía dưới tinh thần thạch mạch khoáng một mực kéo dài đến tinh cung thành phía dưới, tinh cung thành chỗ càng sâu địa phương, tồn tại phẩm chất rất tốt tinh thần thạch, cực phẩm tinh thần thạch chỗ nào cũng có, thậm chí còn có tinh thần tinh thể tồn tại. Cổ thông khổng lồ tinh thần lực, khả dĩ tùy ý lấy ra dưới mặt đất cực phẩm tinh thần thạch, cần bao nhiêu có thể lấy ra bao nhiêu, tinh cung không bỏ được khai thác, cổ thông thay bọn hắn khai thác. Sư phụ, cái chỗ này thật xinh đẹp. Tiểu nha đầu quét mắt bốn phía, đông sờ sờ, tây sờ sờ. Lần đầu tiên tới như thế xa hoa địa phương, cái này đại sảnh chính là một cái khổng lồ cung điện, so phàm tục thời gian hoàng cung càng thêm xa xỉ, rộng thung đình cái bản đã vượt qua phàm tục hoàng cung hoàn toàn. Chương 333: Xuất khẩu thành thơ. A tử, tu luyện mới là căn bản, nếm trải trong khổ đau mới là nhân dưỡng nhân, ham hưởng lạc làm che giấu tâm trí." Cổ Thông Trịnh trọng vô cùng mà nói. Phun, phốc phốc. Trung quanh nguyên một đám thiếu nam thiếu nữ cười phun ra. Những lời này theo người này trong miệng nói ra, quá không cần đối rồi, người đây là muốn giáo dục đồ đệ, tiện tay xuất ra lớn như vậy cực phẩm tinh thần thạch, Vũ Châu đại lục không có mấy người thế lực có thể làm được. Hơn nữa không có có chỗ nào thế lực có thể như vậy xa xỉ địa lãng phí cực phẩm tinh thần thạch, nếu như tại đây không phải tình cung phạm vi thế lực, bọn hắn có loại tiến lên cấp đoạt xúc động, người này có thể tùy ý xuất ra lớn như vậy cực phẩm tinh thần thạch, trên người khẳng định còn có càng nhiều cực phẩm tinh thần thạch. Phụ bá, ngươi có cảm giác hay không? Cái kia người tướng mạo phi thường đáng yêu tiểu cô nương rất giống gì nhỏ. Cái đó không xa một gã 16, 17 thiếu nữ, hướng phía bên người tùy tùng lão giả nói. Theo cổ thông cùng A Tử xuất hiện thời điểm, tùy tùng lão giả nhìn thấy A Tử xuất hiện, cả người mở ép, cái tiểu nha đầu này, cùng đường gia mất tích Ngũ tiểu thư quá giống, đặc biệt là nhìn xem đường gia Ngũ tiểu thư lớn lên phúc bá, tiểu nha đầu cùng Ngũ tiểu thư khi còn bé cơ hồ giống như lúc. Đường gia Ngũ tiểu thư mất tích đã 8 năm rồi. Đường ra phản đối nàng cùng một cái không rõ lai lịch tiểu tử cùng một chỗ, ngũ tiểu thư cùng cái này không rõ lai lịch tiểu tử xa chạy cao bay rồi, đã 8 năm xa ngút ngàn dặm không tin tức. Tiểu thư, ngươi làm gì thế? Phúc ba phục hồi tinh thần lại, chính mình bà cô nhỏ đã xuất hiện ở người thanh niên kia vị trí, ngồi ở thanh niên vị trí đối diện. Xin chào, ta gọi đường yên, là đường ra người, khả dĩ nhận thức ngươi sao? Cổ thông ngần người, một mỹ nữ chủ động chào hỏi, đây là vừa ý ca tiếp ấu. Ca cũng không phải là người tùy tiện. Cố Thông. Cố Thông nói hai chữ, cầm trên địa cầu ký sinh cá nhân bộ phận kết nối, cùng Đồ Đệ tiếp tục chơi lấy trò chơi. "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Khả dĩ nói cho tỷ tỷ sao?" "Đường Nghiên mà người, mị lực của mình không được sao?" Người này nhìn nàng một cái, tiếp tục cầm trong tay hắn đồ vật, tiếp tục chơi lấy, tức giận trừng mắt nhìn chừng Cố Thông, mục tiêu chuyển rời đến Yên Tử Tử. Yên Tử Tử nhìn nhìn sư phụ, sư phụ không có phản ứng hướng phía Đường Nghiên nói. Sư phụ nói phải cẩn thận người xa lạ, coi chừng bọn buôn người, không thể nói cho người xa lạ tin thật, không thể ăn người xa lạ đổ vỡn, không thể cùng người xa lạ thuyết pháp, không thể một mình ly khai ra môn. Cổ thông trợn trắng mắt, cái nha đầu này tự giác khi nào nói cho nàng biết, lại là tại người máy hoàn thượng xem đã đến cái gì tư liệu. Đường Nghiên mở ép, nha đầu kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa hướng phía nàng xuất khẩu thành thơ, phảng phất nàng đã trở thành người xấu, tội ác tay trời cái chủng loại kia, không phải là hỏi thăm cái tính danh sao? Sư phụ đã từng nói qua, bất luận cái gì cùng ngươi trò hỏi người, đều có nàng ý đồ, ngươi có ý đồ gì chạy nhanh nói ra." Sư phụ còn nói, "Nói láo người hội gặp phải sẽ đánh." Cổ thông đầy trong đầu Hạ Tuyến, chính mình lúc nào cùng nha đầu kia nói những, này, sư phụ lĩnh vào cửa tu hành tại cá nhân, nha đầu kia mới lĩnh vào cửa bao lâu, đã xuất khẩu thành thơ rồi, không biết trên địa cầu tiểu đậu đinh có phải hay không cũng như thế. Lầu 2 đại sảnh trên căn bản là tu luyện người, Yên Tử Tử nói rất nhỏ giọng, Tất cả mọi người trên cơ bản nghe rõ ràng nàng nói gì đó, nguyên một đám ánh mắt lần nữa tập trung tại trên người của nàng, nha đầu kia rất có ý tứ. Mỗi một câu nói phi thường có đạo lý, người thanh niên này người giáo thật tốt quá. Đường Nghiên phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ nói, "Được rồi. Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không hỏi yên?" Đường Nghiên chờ mong ánh mắt chằm chằm vào Yên Tử tự hỏi thăm mà nói, "Tỷ tỷ làm sao ngươi biết?" Tiểu nha đầu ngẩn người, trong đầu hồi ức sư phụ đều gọi mình á tử, không có gọi mình tên thật. Người trước mắt là làm sao biết? Tiểu Nha Đầu nhớ tới cơ sở dữ liệu bên trong nội dung, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, sư phụ đã từng nói qua, lừa đảo luôn tìm hiểu tốt người khác tình huống, lại đặt bẫy trùng hợp, dùng các loại xảo lộ lừa gạt tiền tài, nói cho ngươi biết, ta là tiểu hài tử, trên người của ta không có tiền, ngươi qua bên kia tìm hắn ca ca của hắn cắt tỉ tỉ. Tiểu Nha Đầu sau khi nói xong, mở ra chính mình cũ nắt túi, túi đã không rồi, không có bất kỳ đồ vật dùng cái này để chứng minh chính mình người không có đồng nào. Đường yên triệt để bó tay rồi, đau đầu địa chầm chầm lên trước mắt tiểu nha đầu, người này rốt cuộc lạ như thế nào giáo, đến cùng cho nhỏ như vậy hài tử quán thâu cái gì nội dung, để phòng ý thức quá mạnh mẽ. Tiểu mội mội, người rất giống ta gì nhỏ cô rồi, người cùng nàng khi còn bé giống như đúc, 8 năm trước ta cô cô cùng người lai lịch không rõ xa chạy cao bay rồi, người lại họ yên, cùng lúc ấy cô cô cùng một chỗ xa chạy cao bay người cùng một cái họ, Ta tại đây còn có bọn hắn bức họa, ngươi có thể là của ta biểu muội." Đường Nghiên một hơi nói xong, lấy ra bọn hắn bức họa, hiện ra tại Yên Tử Tử trước mắt, tức là chờ mong, lại là đau đầu điệp chầm chầm vào Yên Tử Tử. Lần này Yên Tử Tử tiểu nha đầu rốt cục động dung rồi, trên bức họa hai cái thân ảnh quá quen thuộc, là cha của nàng cùng mẹ, cha cùng mẹ hiện ra cho thế nhân dịch dung qua đi dung mạo, sợ hãi cửu gia tìm tới tận cửa rồi, nàng cũng không biết cái gì cửu gia, chỉ cần trong nhà, đêm dài người tỉnh bọn hắn mới bày biện ra chính mình chân thật dung mạo. Cổ thông lần người, cái này gặp gỡ thân nhân. Phân thể nhị hóa, quan hệ của bọn hắn là. Lão bản, căn cứ số liệu biểu hiện, các nàng xác thực là thân thuộc quan hệ. Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Tiên tử tử nghi hoặc địa ngưng mắt nhìn Đường Nghiên, ngay sau đó lại nhìn về phía sư phụ, như thế nào đột nhiên nhiều ra thân nhân, cha nàng cùng mẹ, còn có đệ đệ đã chôn vùi tại thú tộc trong miệng thi cốt vô tổn. A tử, nàng nói rất đúng sự thật. Căn cứ các ngươi gen xứng đôi xác thực là thân thuộc quan hệ. Cổ Thông sờ lên đầu của nàng nói, Tiểu Nha Đầu rất nhanh điệu theo cơ sở dữ liệu bên trong tìm ra về thân thuộc gen xứng đôi tư liệu, rất nhanh địa xem những tài liệu này, các nàng đích thật là thân thuộc quan hệ. Đường Nghiên mặt người, nghi hoặc địa nhìn về phía Cổ Thông, người này rốt cuộc là làm sao biết các nàng là thân thuộc quan hệ, nàng cùng Tiểu Nha Đầu trao đổi, nàng như thế nào nghe không hiểu. Công tử, đây là các ngươi khảo thí bài. Cái lúc này đẹp nhân viên phục vụ nữ xuất hiện, cầm hai cái đặc chế ngọc bài hiện ra tại cổ thông trước mắt, cung kính vô cùng mà nói: "Cổ thông ngẩn người, hai cái khảo thí bài, hắn khi nào đã từng nói qua mình cũng muốn khảo thí." Đẹp nhân viên phục vụ nữ lại nói: "Công tử, các ngươi cần mị thực lập tức hiện ra đi lên, ngươi còn cần gì phục vụ, mau chóng phấn phó." Phục vụ viên đang nói chuyện đồng thời, đôi mắt nhìn chằm chằm cổ thông, hấp dẫn tri ý mười phần. "Không cần." Cổ thông khoát khoát tay nói: "Nguyên lai like ngươi chính là ta cha cùng mẹ nói cựu nhân." Tiểu Nha Đầu nhìn chăm chú lên Đường Nghiên lạnh lùng tốt. Đường Nghiên ngây ngẩn cả người, cái này lại là chuyện gì xảy ra, chính mình như thế nào trở thành cựu nhân? Tiểu Nha Đầu đối với nàng hận ý mười phần. Chúng ta tại sao có thể là cựu nhân? Chúng ta Đường gia một mực đang tìm kiếm các ngươi, một mực tìm không thấy các ngươi, hi vọng đem các ngươi nhận được Đường gia, qua tốt nhất sinh hoạt. Đường Nghiên bất đắc dĩ nói, người cho ta đi, ta không biết người. Tiểu Nha Đầu lạnh lùng tốt. Chương 334: Tham gia khảo thí. Đương nhiên ánh mắt chuyển rời đến cổ thông, xin giúp đỡ địa nhìn xem cổ thông, hy vọng cổ thông hỗ trợ giải thích một chút, cổ thông bình thản mà nói, đồ đệ của ta nói lời, chính là ta nói một sự tình không cưỡng cầu được, ta khả dĩ nói cho ngươi là, ngoại trừ ác tử, những người khác đã trôn vùi tại thú chiều trong miệng, ngươi bây giờ khả dĩ đi rồi, đừng quay dậy chúng ta dùng cơm. Đương nhiên mộ ép, cô cô đã trôn vùi tại thú chiều trong miệng, từ nhỏ cùng mình quan tâm tốt nhất cô cô, đã không hề trên cái thế giới này rồi Vĩnh Viễn rời đi như thế. Đường Nghiên còn muốn nói điều gì, cả người không bị khống chế rời đi cổ thông vị trí đối diện, về tới nàng nguyên lai vị trí. "Ba cô nhỏ, ngươi vừa mới không muốn sống nữa, người kia thoạt nhìn bình thản vô cùng, nhưng lại cực kỳ khủng bố." "Phu bá, vừa mới lời hắn nói ngươi đã nghe chưa?" "Ai? Sư phụ, cái này ăn quá ngon rồi, a tử chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật." Thấy cho hai người đang tại hưởng thụ mỹ thực, Cửu Châu tinh mỹ thực cũng không tệ lắm. Có khác một fan tư vị, Cổ Thông cười ha hả mà nói, "A tử, sư phụ mang ngươi hồi trở lại địa cầu, chỗ đó mỹ thực có thể so sánh Cửu Châu tinh thêm nữa." Thầy trò hai người bữa ăn ngon dừng lại, đã đi ra lầu 2 VIP báo danh điểm, chậm rãi đi báo danh điểm, đến được rồi tình cung trên quảng trường. Đẹp quá bầu trời đêm. Cổ Thông ngẩng đầu xem hướng lên bầu trời 10 cái ánh trăng, cảm thán mà nói. Cổ Thông lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cảnh sắc, trên bầu trời có được 10 cái ánh trăng. Tại đây ban đêm so địa cầu ban đêm sáng ngời nhiều lắm, như là địa cầu sáng sớm mặt trời vừa muốn thăng lên bộ dạng, chỗ gần địa phương có thể rõ ràng nhìn thấy, do gần và xa dần dần địa trở nên mông lung. Trên bầu trời ngoại trừ 10 cái ánh trăng bên ngoài, còn có lóe sáng ánh sao sáng, bởi vì số 37 tinh vực hệ hành tinh so sánh dày đặc, hiện ra tại bầu trời đêm ánh sao sáng cũng đặc biệt địa sáng ngời. Nguyệt hoa chi lực hay là tinh thần chi lực? Ban đêm Cửu Châu Tinh, tinh thần chi lực trở nên càng thêm nồng đậm vô tận tinh thần chi lực, thu được nguyên một đám tinh thể dẫn dắt, tán lạc tại Cửu Châu tinh biểu hiện ra. Ban đêm tinh cung quầng trường, ngược lại so ngày mai càng thêm náo nhiệt, hào khí càng thêm sinh động. Tinh cung trong sân rộng khảo thí bình đài ý nguyên đang bận lục bên trong. Mỗi 3 tháng một lần tuyển nhận đệ tử, tinh cung vì có thể kiếm lấy càng nhiều nữa tinh thần thạch, ba ngày đều là mọi thời tiết khảo thí, ba ngày qua đi, còn không có có khảo thí người, chỉ có thể chờ đợi 3 tháng về sau. Sư phụ, thật nhiều người. Tiên tử tử rướt ve bụng nhỏ ra chậm quá địa đi tới, ăn quá đã no đầy đủ, đã đi không được rồi, nàng bụng nhỏ ra khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy có chút cô lấy. Ban đêm náo sự không tệ. Cổ thông nhẹ gật đầu, Tinh cung quảng trường chợ đêm cùng địa cầu có vừa so sánh với, Tinh cung trên quảng trường có giao hàng thanh âm không ngừng truyền đến, những nay tiểu thương đang tại cho sếp hàng khảo thí người tiễn được ăn, giá cả tự nhiên cao không hợp tói thường, bình thường đồ ăn cần dùng tinh thần thạch tiền trả. Tiểu thương cho phép tại Tinh Cung quảng trường mua bán thứ đồ vật, bọn hắn thu nhập 90% cần nộp lên Tinh Cung, còn sót lại 10% thuộc về mình, 10% cũng là một số khủng bố thu nhập. Tinh Cung quy định, tại khảo thí trong lúc, cấm khảo thí người theo ngoại giới mang đến đồ ăn, một khi phát hiện, hủy bỏ khảo thí tư cách, muốn tiếp tục tham gia khảo thí, phải giao nạp 1000 khối tinh thần thạch phạt tiền, nếu không, chỉ có thể ngoan ngoãn tích một lần nữa báo danh, lại lần nữa xếp hạng, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiểu thương Ngài trầm một chút. Phúc Bá, nhanh lên, không thể mất dấu. Đương nhiên cùng Phúc Bá đang theo tại Cổ Thông cùng Yên Tử Tử sau lưng vài mét địa phương, Cổ Thông cùng Yên Tử Tử đến chỗ đó, hai người này cũng đến chỗ đó, Phúc Bá lo lắng vô cùng địa nhìn xem nhà mình tiểu gia, sợ hãi chọc giận Cổ Thông. "Lão bản, xung quanh có hơn 10 cổ thế lực đang tại nhìn chăm chú lên ngươi, kể cả tinh cùng thế lực." Nhị Hóa phân thể nhắc nhở. Cổ Thông liên tục hai lần xuất ra hai cái bóng rổ lớn nhỏ cực phẩm tinh thần thạch đã sớm tại nguyên một đám thế lực truyền bá rồi, Tinh Cung Thành ở trong thế lực trên cơ bản đã biết, Tinh Cung tự nhiên cũng không mặc khác. Hai cái bóng rổ lớn nhỏ cực phẩm tinh thần thạch, chống đỡ mà vượt 3 tháng cử hành một lần tuyển nhận đệ tử 10% tinh khiết đã thu vào. Tinh Cung Thành bên ngoài thế lực cũng nhận được tin tức, tại Tinh Cung Thành ở trong, bọn hắn cũng không dám sảng bậy, chỉ có thể yên lặng theo sát tung, tìm hiểu tình huống, thu hoạch tối hữu lực tình báo. Ai dám động đến tay, trực tiếp giết sát. Cổ thông lạnh lùng tốt. Những Trong tham lam chi nhân, không có quá nhiều thời gian cùng bọn họ của nhau, đơn giản nhất hữu hiệu nhất phương thức, cái kia chính là hủy diệt, hấp thu linh hồn của bọn hắn, hồn phi phách tán, những tu luyện này chi nhân linh hồn so với bình thường người bình thường linh hồn hàm lượng nhiều hơn rất nhiều, có lợi cho bổn nguyên chi cây phát triển. Chó Nhu A toại, tiểu thư, chúng ta hay là không muốn đi theo đám bọn hắn. Phúc bá cười khổ điệu nhìn xem tiểu thư nhà mình, theo báo danh điểm ly khai. Phúc Ba phát hiện trung quanh càng ngày càng nhiều thế lực nhìn chăm chú tại tại đây, ánh mắt của bọn hắn đều là cổ thông, cái này tranh vào vũng nước đục tốt nhất không muốn lẫn bảo, nếu không, không chỉ có mang đến cho mình phiền thoái, còn có thể cho sau lưng đường ra được đến phiền thoái. Cô cô đã mất, không thể lại làm cho nàng nữ nhi duy nhất bị người khác mang đi. Đương nhiên nhớ tới khi còn bé cùng cô cô cùng một chỗ khoái hoạt thời gian, cắn cắn răng ngà nói. Phúc Ba bất đắc dĩ điệu lắc đầu, đây là sanh ở đại gia tộc con cái bi ai. Cuối cùng người mình thích cùng một chỗ quá khó khăn, trừ phi đối phương thế lực phi thường cường hãn, khả dĩ cùng Đường gia bình khởi bình tọa, nếu không đều là bi kịch xong việc. Phúc bá không hy vọng chính mình tiểu thư cũng là như thế, tốt nhất có thể gia nhập Tinh cung, trở thành Tinh cung đệ tử, đã có thân phận của Tinh cung tại, Đường gia tự nhiên không cách nào nữa quyết định hôn nhân của nàng tình huống. Đồng thời, Phúc bá trong nội tâm cũng hy vọng tiểu thư nhà mình có thể cùng cái kia không biết nhân tộc cường giả nhấc lên quan hệ, người trẻ tuổi này nhân tộc cho phúc ba cảm giác, xo so đường ra bất cứ người nào đều muốn cứng hãn, khí tức trên thân phi thường khủng bố. Sư phụ, ngài có thể chậm một chút sao? Người ta sắp đi không được rồi. Tiên tử từ một tay lôi kéo sư phụ, cái tay còn lại vướt ve bụng nhỏ ra, có chút đi không được rồi. Cổ thông nhàm chán rồi, nha đầu kia còn chưa có bắt đầu tu luyện, thân thể của nàng tố chất so địa cầu tiểu hài tử càng thêm cứng hãn, dù sao cũng là người bình thường tiêu hóa năng lực có hạn. Đột nhiên Tiên tử tử cảm thụ một cổ dòng nước ấm theo lôi kéo sư phụ tay truyền vào trong cơ thể, dòng nước ấm rất nhanh tiến vào nàng trong dạ dày, ngay sau đó một cổ dòng nước ấm theo nàng bụng nhỏ hướng phía toàn thân tràn ngập, rất nhanh bao trùm toàn thân mỗi một chỗ. Nhỏ hơn. Tiên tử tử vớt ve tại tiểu trên bụng bàn tay nhỏ bé, rõ ràng địa cảm nhận được cố lấy đâu bụng nhỏ đang tại dần dần địa khôi phục bình thường, toàn thân càng ngày càng hữu lực khí, cảm giác mình tiểu thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cổ thân lực tiến vào yên tử tử trong cơ thể, cổ thông thuận tiện đem nha đầu kia thân thể ưu hóa một lần. "Sư phụ, cảm ơn ngài." Tiểu nha đầu trong cơ thể dòng nước gấm biến mất, nàng cảm giác mình có thể cùng thú tộc chém giết rồi, hưng phấn mà hướng phía cổ thông nói. "Chương 335, địa cầu đồng hương. Nha đầu đốc, chúng ta đi khảo thí." Yên tử tử nhớ tới người hầu mỹ nữ cho sư phụ hai cái khảo thí bài, một cái là chính mình, một cái khác hẳn là cho sư phụ. Hiếu Kỳ dò hỏi, "Ừ, ừ, sư phụ?" ngài cũng muốn cùng một chỗ khảo thí sao? Khách quý đãi ngộ khảo thí bài, 10 vạn hạ phẩm tinh thần thạch một cái, không phải bình thường người có thể thừa nhận được, chắc thử một lần cần 10 vạn hạ phẩm tinh thần thạch. Nếu như hướng Tinh cung giao nạp 100 vạn hạ phẩm tinh thần thạch, khả dĩ trực tiếp trở thành Tinh cung ngoại môn đệ tử, không cần bất luận cái gì khảo thí, Tinh cung nội môn đệ tử, đồng dạng khả dĩ mua sắm, điều này cần hướng Tinh cung nội người có thân phận mua sắm, một cái nội môn đệ tử danh ngạch là 100 triệu hạ phẩm tinh thuần thạch. Nếu như có thể hiện ra có một không hai chân bảo đưa tặng cho tinh cung người, thậm chí có cơ hội trở thành tinh cung trưởng lao thân truyền đệ tử. Á tử, ngươi nói sư phụ là khảo thí, quá khi dễ người rồi, kiểm tra kia đồ vật, không chịu nổi sư phụ lực lượng. Cổ thông cười cười nói. Nơi nào đến tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Không hài hòa thanh âm, theo cổ thông bên người chuyển đến, một gã cà lơ phất phơ người xuất hiện tại cổ thông bên người, phi thường khinh thường cùng coi rẻ mà nói. Cổ thông những mày... Như thế nào ở đâu đều gặp được phiền toái, trước khi đến Tinh cung quảng trường gặp gỡ, hiện tại lại gặp được, trong nội tâm lẩm bẩm nói, khó trách một ít có thân phận có địa vị người, bên người Luân hội mang theo một đoàn người giữ thể diện, khả dĩ tránh cho phiền toái không cần thiết. Cổ Thông bỏ qua mở miệng người, lôi kéo A Tử hướng phía Tinh cung quảng trường khách quý thông đạo đi tới, thông qua cái này khách quý thông đạo, khả dĩ tốc hành Tinh cung trong sân rộng khảo thí bình đài. Cái này khách quý thông đạo, như là địa cầu mình tinh đi thảm đỏ, khách quý thông đạo chừng 2m thường cách một đoạn khoảng cách có tinh cung đệ tử thủ hộ, không người dám vượt qua một chút khoảng cách. Tinh cung trung quanh quảng trường, có mười mấy cái báo danh điểm, từng báo danh điểm bên ngoài đều có một cái chuyên môn khách quý thông đạo, tốc hành tinh cung trong sân rộng khảo thí bình đài. Tốt ngóc niết tiểu tử, chỗ đó thế nhưng mà khách quý thông đạo vừa muốn chết người đi được. Ha ha không hài hỏa thanh âm tiếp tục truyền đến, thanh âm phi thường to, hấp dẫn trung quanh đại bộ phận ánh mắt. Cổ thông sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đường Nghiên cùng Phúc Bá đi theo sau Lương Cổ Thông cách đó không xa, Phúc Bá nhạy cảm cảm giác được từ trên người Cổ Thông bạo lộ cực kỳ khủng bố khí tức, cái này khí tức phạm vi phi thường nhỏ, tiếp tục không đến một giây. Ký sinh, hấp thu. Bổn Nguyên Chi cây lập tức chui vào cái kia cả lơ phất phơ trong cơ thể con người, ngay sau đó Bổn Nguyên Chi cây theo trong cơ thể của hắn xung ra, cái kia điên cuồng đại người cười tiếng cười im bặt mà dừng, bảo trì điên cuồng lớn nhỏ biểu lộ, như ngừng lại chỗ đó. Cá Lơ phất phơ người, bị chen chúc đám người nhẹ nhàng đụng phải một chút, chậm rãi hướng phía sau lưng ngao xuống, biểu lộ vẫn là điên cuồng, cười to biểu lộ, vừa mới không cẩn thận va chạm hắn thiếu nữ, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào chậm rãi ngã xuống thân ảnh. Quá kinh khủng. Phúc Bá cùng Đường Nghiên trong nội tâm thầm nói. Phúc Bá cùng Đường Nghiên sắc mặt đại biến bình tĩnh không được, biết đạo cổ thông phi thường khủng bố, cái này đã khủng bố đến vô thanh vô tức địa làm cho người tử vong, chẳng lẽ hắn là tình cũng cái nào đó trưởng lão? Xung quanh đại bộ phận ánh mắt của người tập trung tại đến khách quý Thông đạo Cổ Thông, cái này cả lơ phất phơ người, dù là rêu cợt cùng châm chọc hắn, không hiểu thấu địa nga xuống, cực kỳ địa quỷ dị. Khách quý 7. Tinh cung đệ tử nhíu mày, ngăn cản Cổ Thông cùng Yên Tử Tử, theo quần áo thượng phán đoán, hai người kia không giống như là có tinh thần thay người, chạy tới khách quý Thông đạo muốn chết sao? Cổ Thông móc ra khách quý 7, ném cho Tinh cung đệ tử, Tinh cung đệ tử kiểm tra một chút thật sự, vừa mới mang theo tức giận sắc mặt. Lập Tức bị Mỉm cười thay thế, nhiệt tình mà nói, "Thỉnh. Mỗi 3 tháng một lần khảo thí hoạt động, có tinh thần thạch tựu là đại gia." Tinh cung quản sự lên tiếng, "Cái này trong vòng 3 ngày các ngươi phải buông tinh cung cao ngạo, mỉm cười nên đón từng cái khảo thí chi nhân, đặc biệt là khách quý." Trung quanh đại bộ phận chờ đợi chế giễu người, lập tức ngáp, hắn thật đúng là có khách quý bày, cái kia vừa mới quỷ dị người ngã xuống, 100% hợp hắn có liên quan rồi. Cổ thông lôi kéo yên tử tự hành tàu tại khách quý thông đạo. Phía sau đường nghiền cùng Phúc Bá theo sát phía sau. Đây là dị giới phiên bản thảm đỏ a." Cổ Thông trong nội tâm nói thầm mà nói. Theo hắn tiến vào khách quý trong thông đạo, những nơi đi qua người, Nguyên một đám ánh mắt hướng phía trên người hắn tập trung tới, chứng kiến hai người ăn mặc, có ít người thậm chí hoài nghi tiểu tử này là xâm nhập khách quý trong thông đạo người. Khách quý thông đạo chung quanh đều là tình cung đệ tử thủ hộ, muốn xâm nhập căn bản không có khả năng, thường cách một đoạn thời gian, có người ý đồ xâm nhập khách quý thông đạo, giả mạo khách quý Kết quả phi thường bi kịch, đã biết bên trong không ai thành công. Nếu có cùng phóng viên, cái kia chính là chân thật thảm đỏ. Cổ Thông nói, yên tử tử có chút không thói quen, những nơi đi qua ánh mắt mọi người tập trung tại trên người của nàng, một mực địa nắm chặt cổ Thông tay, cái này trong nội tâm an tâm nhiều hơn. Trên địa cầu thảm đỏ, người bình thường ưa thích tìm bạn, khả dĩ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, càng thêm thoải mái mà hành tẩu tại thảm đỏ, đem mình đẹp nhất thoải mái nhất một mặt hiện ra tại người xem trước mắt. Cổ thông cùng Yên Tử Tử thân ảnh không ngừng mà tới gần ngôi sao trong sân rộng khảo thí bình đài, những nơi đi qua xếp hàng người, có hai loại ánh mắt nhìn bọn hắn, một loại là hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt, mặt khác một loại là bất thiện mục tiêu, bọn hắn tân tân khổ khổ xếp hàng, lập tức muốn đến phiên bọn hắn rồi, khách quý xuất hiện, lại phải chậm trễ. Hai sao không hợp cách, kế tiếp. Nhất Tinh không hợp cách, kế tiếp. Không Tinh giả, kế tiếp. Một gã 16-17 tuổi thiếu niên, sắc mặt tái nhợt điệu theo khảo thí bình đài đi xuống. Sau mâu trống rống vô thần, phảng phất mất hồn tựa như bộ pháp lỗ mãng, phương hướng chẳng phân biệt được hướng phía khách quý thông đạo phương hướng mà đến. Ha ha. Không tinh lấy, phế vật bên trong siêu cấp phế vật. Hắn thật sự là Cửu Châu đại lục thượng người. Chết cười ta rồi, Cửu Châu đại lục người, nhất phế vật người cũng là nửa tinh, không tinh người đã từng cũng có phát sinh, cái kia đều là một vạn năm trước sự tình. Một vạn năm về sau, lại xuất hiện một gã năm tinh giả. Ha ha. Tiểu tử này sáng tạo lịch sử. Xung quanh truyền đến điên cuồng tiếng cười, châm chọc thanh âm không ngừng truyền đến, Trần Hạo Nam trong nội tâm đắng chát không thôi, năm tuổi thời điểm phụ mẫu đều mất, gia sản bị gia tộc chú bác chiếm lấy, bị đuổi ra khỏi nhà. Từ đó trở đi, đã bắt đầu hắn lang thang sinh hoạt, ngậm tưởng bái nhập tinh cung, theo địa phương xa xôi lang thang đã đến tinh cung thành, dựa vào hắn đầu cơ trục lợi, rốt cục lợi nhuận đã đủ rồi 100 khối tinh thần thạch, trước đó lần thứ nhất đã báo danh thành công rồi, phi thưởng tiệc nuôi, trước đó lần thứ nhất khảo thí đã đã xong, 3 tháng về sau Lần nữa tham gia khảo thí, kết quả lại là như vậy. A. Lao Thiên gia, 16 năm, suốt 16 năm, ngươi để cho ta trọng sinh, cái thế giới này đã 16 năm, cho ta phế vật bên trong phế vật thân thể tính toán cái gì? Ta khinh bỉ ngươi, khinh bỉ ngươi. Đột nhiên xuất hiện hô to, còn là trên địa cầu hắn ngữ, chính lôi kéo yên tử tử cổ thông, ngậm bực điệu nhìn xem tên kia điên thiếu niên. Chương 336, Thiên phú khảo thí. Điên rồi, điên rồi, cái này không tin người điên rồi. Thật là đáng tiếc, lớn lên minh thanh mục thanh tú, không chịu nổi đã kích điên rồi. Là từ đâu cái địa phương nhỏ bé đến, nói lời như thế nào nghe không hiểu. Lại điên rồi một cái, hôm nay đã không biết bao nhiêu cá nhân vị thế điên rồi. Tinh cung mỗi 3 tháng một lần tuyển nhận đệ tử, luôn có rất nhiều người không chịu nổi đã kích điên rồi, tân tân khổ khổ gom góp 100 cái hạ phẩm tinh thần thạch, đổi lấy nhưng lại vô tình đào thải. Thủ vệ tại khách quý thông đạo tinh cung đệ tử, nhìn thấy tên điên hướng phía hắn tại đây đến, nhổ trường kiếm trong tay "Trên phía Trần Hạo Nam lạnh lùng thốt, không muốn chết, cho ta ly khai tại đây." Trần Hạo Nam ngơ ngác đi tới, Phảng Phất không có nghe được Tinh Cung đệ tử lời nói, y nguyên ném hồn tựa như bộ pháp lỗ mảng địa đi tại khách quý thông trên đường. Tinh Cung đệ tử đang chuẩn bị hướng phía Trần Hạo Nam công kích, đột nhiên vang lên một thanh âm nói, dừng tay. Đang chuẩn bị công kích Trần Hạo Nam Tinh Cung đệ tử, thân thể không bị khống chế địa thu hồi trường kiếm, trường kiếm đã thu vào vỏ kiếm, cái này mới khôi phục tự do, Hoàng Sợ ánh mắt chằm chằm vào mở miệng người một người tướng mạo người bình thường người, đang từ khách quý thông đạo chậm rãi đi tới, quần áo cực kỳ địa bình thường, lôi kéo tinh xảo đáng yêu tiểu cô nương, tiểu cô nương quần áo bình thường, còn có một chút tiểu phá động. Trần Hạo Nam dần dần đi theo điên bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn xung quanh, chính mình bất tri bất giác đi tới khách quý thông đạo, một gã thanh niên lôi kéo tiểu nữ hài chính hướng phía hắn đi tới. Khi thấy thanh niên ăn mặc, Trần Hạo Nam bất khả tư nghị điệu chầm chậm vào, như vậy quần áo cách gian mặc hắn quá quen thuộc, trọng sinh, cái tinh cầu này 16 năm Điệu câu cùng trên cái tinh, cẩu này trang phục vẫn là có thể rõ ràng địa phân biệt rõ đi ra. Đang tại Trần Hạo Nam mờ mịt cùng đầy trong đầu nghi hoặc thời điểm, thanh âm quen thuộc vang lên, "Tao năm, không cần khinh bị ông trời, ngươi căn cốt ngạc nhiên, có được đế vương chi tướng, ta nơi này có một bản Bắc Minh thần công, không cần bất luận cái gì thiên phú, bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện tới chi cao cảnh giới, cứu vớt Cửu Châu tinh trách nhiệm ủy giao cho ngươi rồi." Trần Hạo Nam mờ mịt bên trong, cùng với người chúng quanh bảy ngạc nhiên bên trong, một bản tím long lánh sắc vở, tại chân Hạo Nam trước mắt dần dần địa ngưng tụ ra đến, hiện ra tại Trần Hạo Nam trước mắt. Trần Hạo Nam ngậm bước đấy, quen thuộc ngôn ngữ, cái này là trên địa cầu hắn ngữ, vì sẽ không quên đi những. Nay ngôn ngữ, hắn mỗi ngày đều muốn một người lầm bầm lǒu bǒu, hắn tu luyện mục đích chỉ có một, vậy thì trở nên càng ngày càng lớn mạnh, chờ mong có một ngày có thể trở về đến địa cầu. Tinh cung là hắn lựa chọn tốt nhất, gia nhập tinh cung nguyện vọng thất bại về sau, mất hết can đảm, nhân sinh thấp nhất cốc thời điểm, Kinh hỉ phủ xuống. Sư phụ, ô ô. Nhận lấy ta đi. Ta muốn về nhà. Trần Hạo Nam bỏ qua tím long lánh bí tịch, hướng phía cổ thông mánh liệt phốc mà đến, ôm cổ thông đùi cầu khẩn mà nói. Tờ giờ ưu y e. Nụ ạ toài cái lúc này là ôm đùi thời điểm. Chỉ cần ôm chặt đùi về nhà tiểu có hy vọng rồi. Năm tuổi thời điểm cha cùng mẹ sau khi chết, gia sản bị đoạt đi về sau. Hắn đối với cái này dị giới tinh cầu không có gì tốt lưu luyến. Chỉ cần có thể trở lại địa c Cái gì phi thiên độn điệu bí tịch, khiến nó gặp quỷ rồi đi thôi. Tím long lánh bí tịch âm ầm tổn hại, chúng quanh xếp hàng người đối với cái kia bản quỷ dị thần bí bí tịch hiếu kỳ không thôi, nghe không hiểu không biết nhân tộc cường giả nói cái gì. Theo hắn lộ ra quỷ thần khó lường thần thông khả dĩ minh bạch thực lực của hắn cùng bố. Cổ Thông bó tay rồi, người này có lẽ theo địa cầu trọng sinh đã đến Cửu Châu Tinh, thoạt nhìn lăn lộn không được tốt lắm, quá là phách, cũng không biết như thế nào trọng sinh đã đến Cửu Châu Tinh. Theo phát sinh cổ gia tiểu tổ tông sự tình, Nàng đã có được Phượng Hoàng Tình Phần Thân, người điệu cầu trọng sinh những tinh cầu khác cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Người ai nha? Sư phụ ta đuổi là ngươi có thể vớt về sao? Lập tức buông ra cho ta, nếu không, bà cô ta muốn ngươi để mắt. Tiên tử tử nha đầu kia không vui, cái này cùng nàng cấp đoạt sư phụ, sáng ngời con mắt màu tím sắc nhãn con mắt nộ trừng mắt Trần Hạo Nam, ngón tay nhỏ lấy Trần Hạo Nam cái mũi, cong lên miệng nhỏ bất mãn nói. Sư tỷ ngươi tốt, ta gọi Trần Hạo Nam Trần Hạo Nam nhiệt tình địa hướng phía Yên Tử Tử từ nói, "Cổ thông người người, người này gọi Trần Hạo Nam, rốt cuộc là chính mình lấy hay là người khác lấy, hơn phân nửa là chính bản thân hắn lấy, người này biết đạo Trần Hạo Nam, Giang Ẩn Đạn trợ vũ người trong giang hồ là từ thập niên 90 lưu hành. Tháng này năm đó không phải là học tập Giang Ẩn Đạn trợ vũ người trong giang hồ đánh nhau treo rồi, xong, a. Ngươi là ai sư tỷ, đừng gọi bậy, coi chừng ta đánh ngươi." Tiểu Nha đầu Huy vụn một chút nắm tay nhỏ nhỏ nhắn sinh sản thân thể bị cổ thần lực cải tạo về sau, thân thể tràn đầy lực lượng, còn chưa có thử qua khí lực của mình, có chút kích động. "A tử, đi lên kiểm tra một chút." Cổ thông nói. "Khách quý đến, kiểm tra này đại đã đình chỉ tiếp tục là người bình thường khảo thí, chờ đợi khách quý khảo thí." "Ừ, ừ." Tiên tử tử nhẹ gật đầu, nện bước bước nhỏ pha hướng phía khảo thí bình đài chạy trốn mà đi, sắp leo lên khảo thí bình đài thời điểm, hướng phía Trần Hạo Nam lớn tiếng mà nói, "Ta năm coi được rồi." chỉ có ta như vậy siêu cấp thiên tài bên trong đích thiên tài, mới có thể thành sư phụ đồ đệ Sương Bá tinh tế, ngươi hay là sang bên thành thành thật thật tu luyện sư phụ đưa cho ngươi Bắc Minh thần công, tại Cửu Châu tinh thượng Sương Vương Sương Bá a. Trần Hạo Nam không bình tĩnh rồi, người địa cầu đã khả dĩ ly khai địa cầu hả? Theo hắn trọng sinh đến cái này, quả tinh cầu gần kề đi qua 16 năm, chẳng lẽ địa cầu đã qua mấy ngàn năm rồi, người địa cầu đã đi ra hành tinh mẹ, Sương Bá tinh tế hả? Trần Hạo nam ngơ ngác địa chằm chằm vào tiểu cô nương kia, tiểu cô nương này rõ ràng cho thấy cái này khỏa trên tinh cầu người, chẳng lẽ thiên phú của nàng kia người đạt được đến từ địa cầu đồng hương nhìn chúng. Khảo thí dưới bình đài, nguyên một đám trợ ở đợi khảo thí người tò mò chằm chằm vào, tiểu cô nương này hình như là nhân tộc cường giả đồ đệ, vì sao còn muốn đem đồ đệ đưa vào tinh cung? Đường Nghiên cùng Phúc Bá đi tới cổ thông bên người, tò mò chằm chằm vào Yên Tử Tử, khi còn bé biết đạo cô cô tu luyện thiên phú vậy rất tốt. Nàng lại cự tuyệt tới tham gia Tinh cung tuyển bạn. "Tiểu nha đầu, đụng chạm đến khảo thí chủ là được." Khảo thí đại lão giả nhắc nhở. "Người này lão giả đại bộ phận chú ý lực đều tập trung ở cổ thông trên người, theo cổ thông trên người, lão giả cảm nhận được cực độ nguy hiểm khí tức, so lão cung chủ còn muốn khủng bố khí tức, nhân tộc lúc nào xuất hiện cường giả như vậy, còn không phải Tinh cung người. Tinh cung đạn sinh ra đến nhân tộc cường giả, chiếm cứ sở hữu tất cả nhân tộc cường giả 90%." "Nha?" Tiên tử tử cũng tò mò Thiên phú của mình đến cùng thế nào? Nghe ý của sư phụ, thiên phú của nàng rất tốt, cũng không biết cùng mọi người so với chênh lệch ở nơi nào. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tia tử tử mập đô đô bàn tay nhỏ bé đụng chạm đến 10 em khảo thí trụ lên, tiểu nha đầu cảm thụ trong cơ thể cái nào đó lực lượng bị dẫn dắt đi ra, theo nàng bàn tay nhỏ bé chui vào đến khảo thí trụ. Đèn sáng rồi, một ngôi sao, hai vị sao, ba khỏa tinh, vẫn còn bay lên. Chương 337 Sáng mở mấm đổ nhà quê. Ta đi, bốn chén nhỏ đèn rồi, bốn quả tinh, khả dĩ trở thành nội môn đệ tử, thiên phú thật kinh người. Mọi người mau tới, đệ ngũ chén nhỏ đèn sáng lên. Khảo thí dưới bình đài người, ngạc nhiên điệu chậm chậm vào, sáng lên năm chén nhỏ đèn, đại biểu khả dĩ tiểu nha đầu khả dĩ trực tiếp thành là đệ tử hội tâm, lần này tinh cung tuyển nhận đệ tử, gần kề xuất hiện một cái năm quả tinh, tăng thêm trước mắt tiểu nha đầu hai cái. Khảo thí bình đài lão giả Già mua khuôn mặt rốt cục biến sắc rồi, hắn nhìn thấy đệ lục chén nhỏ đèn phát sáng lên, ngay sau đó lại sáng lên đệ thất chén nhỏ đèn. Sáng lên bảy chén nhỏ đèn, đại biểu khả di trở thành thánh tử cùng thánh nữ người được đề cử rồi, hiện tại tinh cung ở trong những điều kia thánh tử cùng thánh nữ, đại bộ phận đều là dự định, hơi nước phi thường đại, dựa vào thiên phú trở thành thánh tử cùng thánh nữ người, gần kề không đến một người. Hôm nay lại xuất hiện một người, hay là niên kỵ phi thường nhỏ tiểu nha đầu? vừa lúc là thích hợp nhất tu luyện tuổi thọ giai đoạn. Khảo thí chủ theo nhất dưới mặt đất đệ nhất chén nhỏ đèn bắt đầu, càng lên cao sáng lên đèn càng sáng, đệ thất chén nhỏ đèn sáng lên, chói mắt sáng chói hào quang theo đệ thất chén nhỏ đèn chiếu rọi tinh cung quảng trường, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nguyên một đám người mộng bước điệu chầm chậm vào đệ thất chén nhỏ sáng ngời đèn, Trần Hạo Nam ngơ ngác điệu chầm chậm vào tiểu nha đầu, tu luyện của hắn Thiên Phú không tinh, cái tiểu nha đầu này trực tiếp thất tinh, người so với người giận điên người. Đường Nghiên cùng Phúc Bá bất khả tư nghị điệu trầm trầm vào, tiểu nha đầu lại là thất tinh tiên phú, phát đạt, đường ra đây là muốn phát đạt, đường ra chưa từng có xuất hiện qua thánh tử cùng thánh nữ, lần này rốt cục muốn xuất hiện, điều kiện tiên quyết là tiểu nha đầu tán thành đường ra. Em mờ mẹ nó, vẫn còn hướng lên, đây là đánh vỡ truyền thuyết. Ầm ầm. Khảo thí chủ thượng đệ bắt chén nhỏ đèn sáng lên, toàn bộ khảo thí bình đài xuất hiện rất nhỏ chấn động, đột nhiên xuất hiện một màn đem tất cả rung động tròn vắng, đệ bắt chén nhỏ đèn là chân thật. Phá vỡ không mấy năm qua đệ bắt chén nhỏ đèn là hư giả đồ đái. Tinh cung quảng trường đệ bắt chén nhỏ đèn cực kỳ gai đất mắt, chiếu rọi toàn bộ tinh cung thành, kể cả cách đó không xa cao cao tại thượng bao quát toàn bộ tinh cung thành tinh cung. Tinh cung thành quang mang chói mắt, bắn thẳng đến tinh cung mà đến, tinh cung bị chấn động. Đệ, đệ cửu chén nhỏ đèn. Khoảng cách tiến tử tử gần đây lão giả, thiếu chút nữa cái xỉu, chế cung tổ sư Di ngôn, có thể sáng lên đệ cửu chén nhỏ đèn nhân tộc, là nhân tộc chủng chủ càng là tinh cung chính thức chủ nhân. Khảo thí bình đài chấn động kịch liệt, toàn bộ tinh cung quảng trường, cùng với tinh cung thành đô xuất hiện chấn động rồi, xa xa tinh cung cấm địa xuất hiện chấn động, một loại hoàn hô chấn động, nguyên một đám bế quan lão ngoan đồng đột nhiên tỉnh lại. Trần Hạo Nam Si ngốc điệu nhìn xem tiểu nha đầu, còn có cái kiếp như là hàng tinh đồng dạng ánh sáng, nghĩa nha đầu kia là muốn lên trời thiết tấu, kinh người như thế thiên phú. Ầm ầm. Tại mọi người lần lượt trong lúc khiếp sợ, đệ thập danh chén nhỏ đèn lần nữa sáng lên đánh vỡ truyền thuyết rồi, cái này còn không có đình chỉ, vẫn còn bay lên. Em ở mẹ nó, đây là muốn bạo bề ngoài rồi, bạo bề ngoài. Trần Hạo Nam lẩm bẩm. Cổ Thông bình tĩnh vô cùng điệu nhìn trước mắt hết thảy phát sinh, cổ thân lực dần dần bao trùm tiểu nha đầu còn nhỏ trên thân thể. Đông. Đông. Khảo thí trụ đỉnh nổ bung rồi, khảo thí trụ xuất hiện khe hở rồi, tinh cung quảng trường ngoại trừ cổ Thông, tất cả mọi người tràn đầy rung động, sợ hãi, khảo thí trụ đã không cách nào khảo thí tiểu nha đầu thiên phú. Cái này là bực nào thiên phú, đánh vỡ truyền thuyết. Tinh cung nguyên một đám nhân tộc bình tĩnh không được, như là thực chất cổ sáng bắn thẳng đến thiên không, chướng mắt sáng ngời, tinh cung phía trên có thể chứng kiến địa phương, đều bị chướng mắt cổ sáng cho chiếu sáng. Nguyên một đám tinh cung nhân tộc cường giả, như là lưu tinh đồng dạng hướng phía tinh cung thành bắn thẳng đến mà đến. Khoảng cách tiểu nha đầu gần đây khảo thí lão giả, sắc mặt khiếp sợ cực độ tái nhợt, sủi lơ trên mặt đất rồi, tổ sư đã từng nhắn lại, có thể sáng lên đệ cựu chén nhỏ đèn là nhân tộc cung chủ. Cái này đều sáng lên đệ thập danh chén nhỏ đèn, nhưng lại bạo bề ngoài rồi, cái này tính toán cái gì? Phá vỡ tổ sư nhắn lại. Tiên tử Tử ngơ ngác nhìn biểu hiện của mọi người, cùng với cái kia trướng mắt ánh sáng, ánh sáng bên trong nương theo lấy nhàn nhạt tử sắc, thoắt nhìn có chút sáng chói mê người, tiểu nha đầu nhìn về phía sư phụ, sư phụ cười cười, phàm phật đã sớm biết đạo kết quả như vậy. Cái này là sư phụ nói sáng mọ mẫm những. Này đồ nhà quê. Tiên tử Tử nói xong chậm rãi thu hồi bàn tay nhỏ bé. Trứng mắt ánh sáng im bặt mà rừng, tiểu nha đầu sôi nổi địa đi vào cổ thông bên người cao hứng địa nói, Sư phụ, ta có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ, sáng mù những? Này đồ nhà quê! Tinh cung quảng trường yên tĩnh vô cùng, yên tử tử thanh thúy thanh em rõ ràng địa rơi vào tay tinh cung quảng trường mỗi người lỗ thai ở trong, tỉnh lại nguyên một đám trong lúc khiếp sợ há hốc một người. Tiểu nha đầu lời nói lại một lần nữa lệnh mọi người trận tròn mắt, cái này chỉ là vì hoàn thành sư phụ nhiệm vụ, cái này đã bảo bê ngoài rồi Khảo thí chủ đều không thể đã nhận lấy. Đồ nhà quê, bọn họ là đồ nhà quê. Quả nhiên bị tiểu nha đầu này sáng ngủ, phá vỡ cựu châu đại lục lịch sử. Đúng vậy, nhà của ta a tử thiên phú đều bạo về ngoài rồi, chúng ta về nhà. Sư phụ cái này dạy ngươi vô thượng thần quyết, sương bá tinh thế. Cổ thông thỏa mãn vô cùng lôi kéo tiểu nha đầu từng bước một hướng phía thiên không mà đi. Sư phụ, chờ ta một chút. Trần Hạo nam sốt rồi rồi. Dội vàng hướng phía đã ly khai mặt đất hơn 10 thước cổ thông lớn tiếng địa gọi. A! Trần Hạo Nam giở sợ, hắn phát hiện mình chính hướng phía thiên không phi hành, thân thể chậm rãi ly khai mặt đất, thân thể không bị khống chế của mình rồi, tại quỹ dị lực lượng phía dưới, không ngừng mà bay lên. Cổ thông mang theo tiểu nha đầu ly khai, khảo thí bình đại nguyên một đám người sốt ruột rồi, rồi, như vậy bảo vệ ngoài thiên phú người, làm sao có thể làm cho nàng ly khai. Nguyên một đám người hướng phía hướng phía thiên không mãnh liệt phốc mà đi ý đồ chặn đường cổ thông cùng cái kia thiên phú bảo bề ngoài tiểu nha đầu, hai người kia thân ảnh đã ở trên không trăm mét rồi, từ khi bọn hắn phi cách mặt đất hơn mười thước thời điểm, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời, đem những này tình cùng người dòa sợ. Frank! Frank! Nguyên một đám bị hù quên phi hành, từ phía trên không rơi xuống mặt đất, cái này mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa xem hướng lên bầu trời thời điểm, bọn hắn đã nhìn thấy cái kia hai cái thân ảnh, còn có cái kia không tin người chui vào quái vật khổng lồ ở trong. Vèo. Quái vật khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại Tinh Cung Quảng Trường, tầm mắt mọi người ở trong, Tinh Cung Quảng Trường tất cả mọi người đôi mắt vẫn là hoảng sợ điệu chầm chậm vào quái vật khổng lồ biến mất địa phương, thiên không khi nào xuất hiện cái này quái vật khổng lồ, bọn hắn một điểm phát giác cũng không có, cái kia quái vật khổng lồ là tàu cao tốc sao? Vèo. Vèo. Tinh Cung một gã tên nhân tộc cường giả, cái lúc này rốt cục đến Tinh Cung Quảng Trường rồi. Bọn hắn vừa mới bị cái kia quái vật khổng lồ cho dọa sợ, bọn hắn chạy tới, quái vật khổng lồ đã biến mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trưởng lão, sư phụ, sự tình là như thế này. Theo mọi người vài câu phiến ngữ bên trong, Tinh cung nguyên một đám nhân tộc cường giả giờ mới hiểu được, không lâu trước khi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khi biết một tiểu nha đầu khảo thí trực tiếp bạo bề ngoài về sau, hạnh phúc nhanh muốn té xỉu rồi, khi biết tiểu nha đầu bị không biết thần bí nhân tộc cường giả mang sau khi đi, Nguyên một đám tinh cung nhân tộc cường giả bình tĩnh cũng được. Chương 338, nhấp nô. Phu bá, chúng ta là đang nằm mơ sao? Đường Nghiên chầm chậm vào quái vật khổng lồ biến mất địa phương lẩm bẩm nói. Phu bá cười khổ một cái nói, "Tiểu thư, phu bá cũng muốn đây là đang nằm mơ, xem đến nhân tộc còn có càng mạnh hơn nữa thế lực, bọn hắn đến từ thiên ngoại, không phải Cửu Châu tinh thượng nhân tộc." Thiên ngoại? Đường Nghiên mê hoặc không thôi, thiên ngoại làm sao có thể có người ở lại? Vũ trụ đại lục không lâu là cả thiên địa sao? Cô cô duy nhất nhi nữ bị mang ra thiên ngoại, các nàng còn có gặp mặt khả năng sao? Vũ trụ chiến hạm, sư phụ, địa cầu đi qua đã bao nhiêu năm, khổng lồ như thế vũ trụ chiến hạm đều bị chế tạo ra đã đến. Trần Hạo Nam cả người bình tĩnh không được, hắn lúc kia vũ trụ chiến hạm khoảng chừng tiểu thuyết cùng khoa học viễn tưởng trong phim ảnh, tinh hà hàng loạt địa ảnh, hắn cũng rất ưa thích quan sát, gặp được sự thật bản vũ trụ chiến hạm. Ngươi làm gì thế? Đông sờ sờ, tây sờ sờ. Sở hư mất ngươi bồi được tốt hay sao hả? Khởi động tự bảo hệ thống làm sao bây giờ? Yên Tử Tử đôi mắt to sáng ngời khó chịu địa chằm chằm vào người này, người này cùng nàng cấp đoạt sư phụ, sư phụ là thuộc về nàng một người, sư phụ như thế nào cũng đem người này mang lên vũ trụ chiến hạo. Cổ Thông trợn trắng mắt, cái nha đầu này lần thứ nhất tiến vào vũ trụ chiến hạo, cũng là đông sở sở cùng Tây sở sở. Trần Hạo nam mỉm cười địa đi vào Yên Tử Tử trước mặt cung kính mà nói, sư tỷ ngươi tốt, ngươi là ta đã thấy đáng yêu nhất sinh nghiệm nhất, nhất thuộc loại châu bò. Siêu cấp tiểu mỹ nữ, ngươi quang huy chiếu rọi toàn bộ ngân hà, sáng ngủ Cửu Châu tinh những cái kia đồ nhà quê. Trần Hạo Nam người này cùng A Tử lên mặt cái cả buổi, Cổ Thông rốt cục ra mặt ngăn trở, người này tại địa cầu đến cùng là thân phận gì? Nói đi. Ngươi lại như thế nào trọng sinh Cửu Châu tinh, trên địa cầu thời điểm vì sao treo rồi? Song, Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Sư phụ. Cổ Thông ngăn cả nói, ta không phải sư phụ ngươi lại gọi ném ngươi hồi trở lại Cửu Châu tinh tự xanh tự diệt. Trần Hạo Nam sợ hãi kêu lên một cái, tu luyện của hắn Thiên Phú không tinh, hào không cái gì tu luyện Thiên Phú, trở lại Cửu Châu tinh hữu tử vô sinh, có thể còn sống đến nay, may mắn mà có hắn linh cơ. Hiện tại gặp địa cầu cường đại đồng hương, có thể trở về đến tha thiết giấc mơ địa cầu, hắn đương nhiên muốn ôm chặt đuổi, liều chết cũng không phóng. Tiên tử tử hơi có đắc ý đắc ý chằm chằm vào Trần Hạo Nam, ánh mắt kia là ở nói cho Trần Hạo Nam Cùng ta đấu võ mồm sư phụ đều nhìn không được rồi, muốn cùng ta cướp đoạt sư phụ, ngươi nằm mơ. Đại ca, lão đại, ta nói, ta nhất định thành thành thật thật hướng tổ chức báo cáo, ngài có thể ngàn vạn đừng đem ta ném vào Cửu Châu Tinh, muốn ném cũng muốn ném hồi trở lại địa cầu. Trần Hạo Nam sốt ruột mà nói. Cố Thông bình thản mà nói, cái này phải nhờ vào biểu hiện của ngươi. Thủ trưởng, ta nhất định thành thành thật thật hướng tổ chức báo cáo, công nguyên 1998 năm, hoa hạ quốc phát sinh đặc biệt đại hồng thủy. Thân là nước Cộng hòa Chiến sĩ tự nhiên nghĩa bất dung từ đánh về phía tuyến đầu giải nguy cứu tế, không biết làm sao Thương Thiên mợ cho ta một cái vui lùa, đem làm ta cứu ra 28 tên dân chúng thời điểm, muốn lên bờ thời điểm chân cang gần, chui vào quần quần hồng trong nước. Đem làm ta tỉnh lại lần nữa, khôi phục chi giác thời điểm, đã trọng sinh tại Cửu Châu Tinh, đã trở thành một gã hài nhi, ta trọng sinh chỗ gia tộc, cũng là đại gia tộc áo cơm không lo, không biết làm sao ta 5 tuổi thời điểm phụ mẫu đều mất. Khi dễ ta tuổi nhỏ gia sản bị đoạt, bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành một gã lang thang cô nhi. Trần Hạo Nam nhớ lại chính mình chuyện cũ, đôi mắt bất tri bất giác tràn đầy sương mù, khóe mắt có nước mắt rưng rưng ra. Trọng sinh tại Cửu Châu Tinh, hắn cho rằng khả dĩ hảo hảo hưởng thụ lấy, không biết làm sao Thương Thiên lại cho hắn mở vui đùa, trên đường đi nhấp nhô sống đến bây giờ, may mắn mà có hắn cơ trí hơn người. Tiên tử tử nha đầu kia đôi mắt to sáng ngời đã xuất hiện nước mắt, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Nước mắt soi Trần Hạo Nam bản thân thêm nữa, càng rõ ràng, nàng có thể cảm nhận được Trần Hạo Nam không dễ dàng, hai người đều là cô nhi, may mắn nàng gặp gỡ sư phụ rồi, nếu không, đã chôn vùi thú tộc trong miệng. Sư phụ, hắn thật đáng thương, ngươi nhận lấy cái này đồ lại a. Tiên Tử Tử lôi kéo cổ thông tay, nước mắt giàn giụa ngấn phẫn nộn khuôn mặt hướng phía cổ thông nói. Cổ thông ánh mắt đồng tình nhìn xem Trần Hạo Nam, rất bi kịch, thật vất vả trọng sinh đã đến Cửu Châu Tinh, theo năm tuổi mà bắt đầu lang thang sinh hoạt. Nhân sinh trên đường tràn ngập nhấp đô. Trần Hạo Nam ngươi tại địa cầu thời điểm tên gì? Cổ thông hỏi thăm mà nói. Trần Hạo Nam kỳ quái địa nhìn xem cổ thông, địa cầu tối thiểu đi qua mấy ngàn năm rồi, hỏi thăm hắn địa cầu thời điểm tên gì, còn có thể tìm được thân nhân của hắn sao? Cổ Hạo Nam, hoa hạ huyệt thành phố cổ gia thôn người. Trần Hạo Nam thương cảm hồi đáp, mấy ngàn năm qua đi, cũng không biết cổ gia thôn thế nào. Cổ thông nghe vậy lập tức ngọc ép, ngạc nhiên địa ánh mắt chầm chầm vào Trần Hạo Nam. Người này là cổ gia người, làm sao có thể? Hắn là cổ gia người nhất định phải cổ gia gia phả ở trong, Cổ Thông nhớ lại cái này cổ tên Hạo Nam, hắn là cổ thái quốc đại ca, 98 năm đặc biệt đại hùng thủy, cứu tế thời điểm anh dũng hy sinh. Cổ Thông mê hoặc, trước khi tiểu tổ tông cổ Hỏa Vương ngủ say hơn 1000 năm, đã có một cái hàng tình phân thân, hiện tại Cửu Châu tinh lại gặp cổ gia người trọng sinh, nghĩa, đây là muốn làm gì? Nhân loại linh hồn bị dẫn dắt về sau, Có phải hay không sẽ ở vô tận vũ trụ địa phương khác trọng sinh. Cổ hái quốc là gì của ngươi? Cổ thông phục hồi tinh thần lại, hỏi thăm mà nói. Trần Hạo Nam ngây ngẩn cả người, địa cầu đều đi qua mấy ngàn năm rồi, còn có người nhận thức tiểu đệ, chẳng lẽ tiểu đệ đã trở thành siêu cấp anh hùng, mấy ngàn năm qua đi, y nguyên truyền lưu hắn huy hoàng sự tích, vĩnh viễn lưu truyền. Tiểu đệ của ta nha. Cổ Hạo Nam kỳ quái nói, trong nội tâm nói thầm, xem ra tiểu đệ thật sự đã trở thành vĩnh viễn lưu truyền siêu cấp anh hùng. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Cổ thông mang theo tiêu ý mà nói. Cổ hạo nam kỳ quái, đầu đi lòng vòng nói, chẳng lẽ ngươi là tiểu đệ của ta hậu đại, cổ hái quốc là của ngươi tổ tiên. Cổ thông trận trắng mắt nói, cổ hái quốc còn tại thế, ta không phải của hắn cái gì hậu đại, hắn lại là trưởng bối của ta, dựa theo bối phận ngươi cũng là trưởng bối của ta. Cổ hạo nam lập tức mộc ép, địa cầu đều mấy ngàn năm qua đi, tiểu đệ còn tại thế, điều này sao có thể, hắn trọng sinh chi về sau. Địa cầu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cổ Thông nhìn xem Cổ Hạo Nam biểu lộ, biết đạo hắn muốn cái gì, cười cười nói, "Đừng có đoán mò, bây giờ là địa cầu 2018 năm tháng 5 ngày 3, theo ngươi tiếp trước hy sinh đến bây giờ không sai biệt lắm 20 năm, cổ gia thôn đã đổi tên là Hồ Lô thôn, từng đã là cổ gia thôn triệt để đại biến dáng." Cổ Hạo Nam lần nữa ngượng ép, địa cầu gần kể đi qua 20 năm, đã chế tạo ra hiện đại như thế vũ trụ chiến hạm, trên địa cầu diễn tinh hà đại chiến sao? Ngươi ngươi nói đều thật sự." Cổ Hạo Nam kinh ngạc mà nói, "Đây hết thảy quá huyền huyễn rồi, tha hương gặp cổ gia người, dựa theo chính mình bối phận, còn là của mình hậu bối." Đột nhiên, phong chỉ huy bày biện ra một cái lập thể hình ảnh, hiện ra tại cổ Hạo Nam trước mắt, cổ Hạo Nam nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh, ngơ ngác nhìn hình ảnh, nơi này là cổ gia thôn, là hắn trong trí nhớ cổ gia thôn thiếu chút nữa có chút đại. Chương 339: Lỗ thủng. Đây là hồ lô thôn thực lúc hình ảnh. Năm đó đặc biệt đại hồng thủy về sau, lưu lại huyền tắc hồ, triệt để cải biến cổ gia thôn cổ thông bỏ ra hơn 10 sau, đem hồ lô thôn chuyện đã xảy ra giới thiệu xong tất. Cổ Hạo nam ngơ ngác nhìn, thật bất khả tư nghị, lúc này mới 20 năm hồ lô thôn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên một đám tiểu thí hài biến thành siêu nhân, so với hắn còn thuộc loại châu bò, hắn tại Cửu Châu Tinh cũng tu luyện cổ gia đoán thể pháp, thân thể tố chất so cùng tuổi người tốt hơn rất nhiều lần, đây cũng là hắn có thể sống đến đến nay dựa một trong Cung biểu châu tinh những cái kia có thể Di Sơn Đạo Hải tu luyện giả so với, hắn tu luyện cổ gia đoán thể pháp quá tùi bắp rồi, hắn hy vọng tiến vào tình cung học tập càng thêm thâm ảo công pháp. Tiên tử tự ngâm vòng địa xem lấy hết thảy trước mắt, thủ đô đệ sự tỉnh không có phát sinh, ngược lại đã xảy ra sư phụ nhận thân hình ảnh, cái gì tình huống? Người này là sư phụ bá phụ, đây không phải là so nhà mình bối phận rất cao, là sư thúc của mình rồi, tiểu nha đầu tâm tình thật tốt, nói như vậy, người này sẽ không cùng nàng cướp đoạt sư phụ. Cái kia Hạo Nam bá phụ, ngươi cần cùng ái quốc bá phụ gặp mặt trò chuyện sao? Cổ Hạo Nam trong nội tâm bất ổn, muốn lập tức nhìn thấy tiểu đệ, lại sợ hắn không tiếp thu được, lăng thêm vài phút đồng hồ, trấn định xuống dưới, lúc này mới hướng phía cổ thông nhẹ gật đầu. "Sư phụ, người ta hảo khôn." Yên tử tử hỗn loạn mà nói, nha đầu kia dù sao cũng là người bình thường, nam ở chỉ huy vọng thùng thình chôn ngồi ngọ ngạo địa ngủ rồi. Phong trì huy nơi hẹo lánh cổ Hạo Nam, cầm một cái người máy hoãn Xem trên địa cầu chuyện đã xảy ra, cùng với một ít cổ gia một ít tình huống, cổ gia phát sinh quá nhiều chuyện rồi, cùng hắn ly khai bộ dạng hoàn toàn hai việc khác nhau. Cửu Châu tinh có trên cái đại lục, vô số tất cả lớn nhỏ hòn đảo, Vận Nhi hào rất nhanh địa trên đại lục di động, Huyền đứng tại một tòa trỗ trấu chúng buồn trên không trung, buồn vị trí một cái mấy trăm mét lỗ thủ hiện ra tại cổ thông trước mắt. Lão bản, đã đến nơi muốn đến, nơi này là tử mẫu máy giọ sét, có một máy giọ sét tiến vào lỗ thủ bên trong đã mất đi liên hệ. Mở ra tự bảo chương trình, lỗ thủng bên trong lưu lại lấy máy dò sét tự bảo còn sót lại khí tức. Phân thể nhị hóa báo cáo nói: "Đây là không lâu trước khi chuyện đã xảy ra, lúc kia cổ thông đang tại tinh cung Quảng Trường, một cái tử mẫu máy dò sét phát hiện cái này quỷ dị lỗ thủng, xâm nhập lỗ thủng 100m vị trí đã mất đi liên hệ, ngay sau đó nó khởi động tự bảo chương trình. Sở hữu tất cả tử mẫu máy dò sét ở trong tiểu máy dò sét đều có tự bảo chương trình, một khi mất liên lập tức khởi động tự bảo chương trình." Theo cuối cùng hình ảnh nhìn thấy, có một người thần bí hình sinh vật xuất hiện. "Lão bản, phải chăng tiếp tục hướng cái này cái lỗ thủng ở trong phái máy dò xét?" Phân thể nhị Hoa nói. Cổ Thông lập đầu, chiếc hồi trên trán trướng nhắn pháp, bày biện ra con mắt thứ ba, con mắt thứ ba chợt đột nhiên khai mở nhìn về phía vũ trụ chiến hạm chính phía dưới lỗ thủng ở trong. Vừa lúc đó, lỗ thủng phía dưới có một công kích hướng phía Vân Nhi hảo bắn thẳng đến hai người. Phân thể tiểu Mao Lư chạy nhanh ly khai tại đây. Cổ Thông sắc mặt đại biến, Vội vàng thúc giục nói. Ầm ầm. Đã muộn, lỗ thủng ở trong quỷ dị công kích đã công kích được Vận Nhi Hào lên, công kích mãnh liệt địa va chạm Vận Nhi Hào bước, ý đồ đánh vỡ bước. "Lão bản, yên tâm một chút sự tình cũng không có, công kích quá nhỏ bé, gái ngơ ngứa đều không tính." Phân thể tiểu Mao Lư khinh thường thanh âm truyền đến. Vận Nhi Hào do nhị hóa diễn sinh đi ra kim loại chế tạo mà thành, sở hữu tất cả kim loại phòng ngự cực kỳ cứng hãn, còn có không gian thủ tính. Bất luận cái gì công kích cần phá hủy kim loại không gian thuộc tính, lúc này mới có thể đủ chính thức công kích được kim loại, công phá vũ trụ chiến hạm bức kim loại, lúc này mới có thể cho vũ trụ chiến hạm tạo thành nguy hại. Mang theo không gian thuộc tính kim loại đã trở thành tự nhiên vòng phòng hộ, so vòng phòng hộ phòng ngự càng thêm kinh lợi, cùng không cần bất luận cái gì đá năng lượng để cao năng lực. Trước mắt như vậy vũ trụ chiến hạm gần kề 12 chiếc, nhị hóa dùng hắn bản thân diễn sinh đi ra kim loại nước lũ, chế tạo cái này 12 chiếc vũ trụ chiến hạm Đây là trước mắt cổ thông thuộc hạ cường hãn nhất vũ trụ chiến hạng. Vận Nhi Hào tơ vẫn không động, bước không có có bất kỳ tổn thất nào, cổ thông nhẹ nhàng thở ra, vừa mới mở ra con mắt thứ 3 chứng kiến lỗ thủng ở chôn sâu trong 1000m vị trí, có một cuộc bạo công kích hướng phía Vận Nhi Hào bắn thẳng đến mà đến. Công kích vừa muốn đã đến. Ầm ầm. Theo lỗ thủng ở trong lại là một đạo quang mang chói mắt, hướng phía Vận Nhi Hào bắn thẳng đến mà đến, lần này công kích so vừa rồi công kích càng thêm địa mãnh liệt rồi. Vận Nhi Hảo vẫn là tơ vân không động. Lão bản, xem ta mở ra đại pháo điên cuồng nghiền áp cái này không biết thứ độ vận. Phân thể tiểu mao lư bị công kích 2 lần, một lần so một lần mãnh liệt, đem làm nó là quả hồng mềm tùy ý công kích đấy sao? Phân thể tiểu mao lư bay khỏi đến tầng khí quyển vị trí, lỗ thủng ở trong có không biết từ trường quá nhiều, khoa học kỹ thuật thiết bị không cách nào thăm dò, chiến hạm ở trong còn có những người khác. Cố Thông nói. Phân thể tiểu mao lư không cam lòng ngữ khí nói, minh bạch. Ầm ầm lại là một đạo càng mạnh hơn nữa công kích, cùng lần thứ nhất công kích tăng lên hơn trăm lần, Vân Nhi Hạo vẫn là tơ vân không động, tạo thành không khí lưu động mang tất cả trùng quanh địa phương, ít nhất tương đương với trên địa cầu hơn 10 cấp gió lớn, điên cuồng mà thổi mạnh chung quanh cỏ cây, đại lượng nhánh cây bị tàn phá bẻ gãy, trên mặt đất dã thu cùng trên bầu trời loài chim bay, sợ tới mức điên cuồng chạy trốn. Vèo. Vân Nhi Hạo nhanh chóng cất cao, đã đi ra thung lũng chỗ trên không, lỗ thủng ở trong công kích lại một lần nữa công kích mà đến cùng đạo thứ 3 công kích trình độ không sai biệt lắm, đã là không biết thứ độ vật công kích tự hạ, đạo này công kích rơi vào khoảng không. Không đến trong chốc lát, Vu Nhi Hào lơ lửng tại Cửu Châu tinh tầng khí quyển vị trí. Buồn trên không trung, Cổ Thông vừa mới ném ở chỗ này, buồn nguyên cây giống hướng phía thung lũng lỗ thủng phía dưới rất nhanh mà đi. Vèo. Buồn nguyên cây giống chui vào lỗ thủng ở trong, đi tới lỗ thủng ở trong hơn 100 mét chỗ, thông qua buồn nguyên cây giống thị giác, Cổ Thông gặp được máy giỏ sét mảnh vỡ. Chỉ vẹn vẹn có mấy khối thật nhỏ máy dọ sét mảnh vỡ. Theo vị trí này bắt đầu, lỗ thủng ở trong ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt, tinh thần chi lực nhưng lại trở nên càng lúc càng nồng nặng nề. Nơi này là tinh thần thạch mạch khoáng. Cổ thông khống chế bổn nguyên cây giống tiếp tục xâm nhập lỗ thủng ở chỗ sâu tròng, dưới mặt đất 200m vị trí thời điểm, lỗ thủng đường kính bắt đầu tăng lên, khả dĩ nhìn thấy chút ít tinh thần thạch buộc lộ ra đến. Bổn nguyên cây giống rất nhanh dưới mặt đất hàng Đi tới lỗ thủng ở trong hơn 1.000 m ở chỗ sâu trong, vừa mới con mắt thứ 3 tiểu là tại vị trí này chứng kiến công kích, vị trí này lỗ thủng đường kính ít nhất cũng có hơn 1.000 m. Cực phẩm tinh thần thạch, thiệt nhiều cực phẩm tinh thần thạch. Bốn nguyên cây giống lại giảm xuống 500 m, đi tới cách cách mặt đất 1.500 m ở chỗ sâu trong, tại đây đã là lỗ thủng cuối cùng rồi, cuối cùng nhìn thấy đều đại lượng cực phẩm tinh thần thạch, cùng với nồng đậm tinh thần chi lực. Ngoại trừ cực phẩm tinh thần thạch bên ngoài. Cổ Thông gặp được máy giở sét mảnh vỡ, cùng với chồng chất như núi thú cốt, thú cốt tất cả lớn nhỏ đều có, theo thú cốt khả dĩ phán đoán những. Này ra thú theo thung lũng mặt đất quẳng xuống 1500 ở chỗ sâu trong lỗ thùng ở trong. Đây là cái gì? Chương 340, thành thị dưới mặt đất trì. Đây là cái gì đông đông? Cổ Thông rốt cục gặp được thân ảnh quen thuộc, theo máy giở sét cuối cùng truyền tấu trở về hình ảnh, một cái nhân hình không biết sinh vật đang tại gặm thức ăn lấy cực phẩm tinh thần thạch. Thấy thế nào bắt đầu cùng đệ lục hành tinh nhìn thấy ảo ảnh không sai biệt lắm. Cổ thông nhớ lại tại đệ lục hành tinh thượng nhìn thấy chợt lóe lên ảo ảnh, cùng trước mắt ảo ảnh không sai biệt lắm, tốc độ của nó phi thường nhanh, gặm thức ăn mấy ngụm cực phẩm tinh thần thạch, như thiểm điện xuất hiện một cái khác địa phương tiếp tục gặm thức ăn lấy cực phẩm tinh thần thạch. Không chỉ một cái, còn có mấy cái. Cái này không biết hình người sinh vật, cao thấp không đều, theo 30 cm đến chừng 1 m, như là trên địa cầu giống như con khỉ, trên người lại không có bất kỳ bộ lông. Làn da loẻ loẻ tỏa sáng, tràn ngập kim loại sáng bóng, nào đồ đồ đầu, thoạt nhìn có điểm giống cỡ nhỏ người máy. "La bàn, ngươi phát hiện chúng sao?" Phân thể tiểu Mao Ly hỏi thăm mà nói, hắn còn nghĩ đến báo thủ, nhưng nay những thứ không biết, rõ ràng dám công kích nó. "Đã phát hiện, là một ít kỳ lạ sinh mạng thể, lại có phát hiện mới." Cổ Thông hồi đáp. Lỗ thủng phía dưới không gian phi thường đại, buồn nguyên cây giống rất nhanh điệu di động tại nơi này khổng lồ thế giới dưới lòng đất, lại phát hiện một chỗ Một tòa thành thị dưới mặt đất thành phố một góc của bằng sơn, còn có một chút nhân loại hài cốt, không biết loại hình người sinh vật, nhưng không cách nào tới gần nhân loại hài cốt địa phương, chỗ đó bị phong ấn. Những người này hài cốt phi thường cao lớn, từng đều có hơn 10 thước độ cao, buồn nguyên cây giống rất nhanh địa hướng phía thành trì một góc chìm ngập vào đi, một cái cảng thêm rộng lớn thế giới dưới lòng đất hiện ra tại cổ thông trước mắt. Cổ thông rốt cuộc biết mảnh liệt từ trường quấy nhiêu là nơi nào đến? Là đến từ cái này tòa thành thị dưới mặt đất chỉ phong ấn trận pháp quay nhiêu, toàn bộ thành trì bị phong ấn, thành trì ở trong, rậm rạp chẳng chị đứng thẳng hơn 10 thước đến 20 mấy mét nhân loại hải cốt, những này hải cốt mặc áo giáp, cầm trong tay lấy vũ khí, thẳng tắp địa đứng thẳng, giống như tại thủ hộ lấy cái gì. Dưới mặt đất hoàn lăng, buồn nguyên cây giống xâm nhập thành trì ở trong, nhìn thấy nhân loại hải cốt càng thêm cao lớn hơn rồi, đã có 30 mấy mét hải cốt xuất hiện, thông qua buồn nguyên cây giống th Cổ Thông nhìn thấy thành trong ao cao vút trong mây công trình kiến trúc, cái này công trình kiến trúc thật nhìn, có chút cùng loại với nào đó tế đàn. Tế đàn trung quanh rậm rạp chằng chịt đứng vững, một gã tên trăm mét cao cự nhân, bọn hắn những người này toàn bộ quỳ rạp xuống đất, giống như tại cầu nguyện, chỉ vẹn vẹn có những. Nay hơn trăm mét cự nhân sinh động, mặt khác trên cơ bản hoàn toàn biến thành hài cốt. Buồn nguyên cây giống rất nhanh địa xuất hiện tại tế đàn trung quanh, nhìn thấy những. Nay còn không có có mục nát cự nhân, Cổ Thông ngây ngẩn cả người. Con mắt màu tím tộc, những người này toàn bộ là con mắt màu tím tộc. Bồn Nguyên cây giống rất nhanh địa di động, một gã tên trăm mét cao cự nhân, cả trai lẫn gái đều có, mắt của bọn hắn đồng tử toàn bộ là tử sắc, cùng ngoại giới con mắt màu tím tộc giống như lúc, cùng Cổ Thông tại Tuyết Phong tháp hình ảnh nhìn thấy con mắt màu tím tộc giống như lúc. Thế đàn có chút quá lớn, không đúng, cái này không phải tế đàn. Cổ Thông lẩm bẩm nói. Bồn Nguyên cây giống rất nhanh địa vây quanh khổng lồ đồ vật một vòng, vật này thoạt nhìn càng thêm là cái khổng lồ quái tài. Cùng tam thể tinh hệ nhìn thấy tu tiên văn minh tế đàn hoàn toàn không giống với. Vèo. Bồ Nguyên cây rồng chui vào đến khổng lồ đồ vật ở trong, bên trong không gian càng lớn, là một cái tiểu thế giới, một cái thân ảnh khổng lồ lơ lửng tại tiểu thế giới không gian ở trong, Bồ Nguyên cây rồng rất nhanh địa đi vào khổng lồ thân ảnh phía trên. Đẹp quá, như thế nào cảm giác nàng thoạt nhìn có chút quen thuộc, giống như ở đâu chứng kiến ta, em mở mẹ nó. Cổ Thông nó ép, rốt cục nhớ tới cái này thân ảnh quen thuộc là ở đâu thấy được là ở tuyết phong trong tháp hình ảnh chứng kiến, là cái kia trợ giúp nhân tộc con mắt màu tím tộc mỹ nữ, cùng trên tấm hình con mắt màu tím tộc mỹ nữ giống như đúc. Cổ Thông quét một vòng thân thể của nàng tình huống, con mắt màu tím tộc mỹ nữ thân cao 1650m, cái kia phấn nộn da thịt, tuyệt mỹ dung nhan, cùng với cái kia có lồi có lõm dáng người, Cổ Thông nuốt nuốt nước miếng, quá hấp dẫn rồi, chỉ tiếc con mắt màu tím tộc mỹ nữ thân thể quá lớn, Cổ Thông thân cao không đến 2m, cùng con mắt màu tím tộc mỹ nữ so với Trình lệnh quá xa. Bổn nguyên cây giống chui vào con mắt màu tím tộc mỹ nữ trong cơ thể, điều tra tình huống. Đột nhiên, Cổ Thông ngáp, miệng vừa nói, "Nhiễm, còn sống, làm sao có thể?" Bổn nguyên cây giống tại con mắt màu tím tộc mỹ nữ trong cơ thể phát hiện linh hồn, phi thường khủng bố linh hồn khí tức, cái kia linh hồn hàm lượng cho bổn nguyên cây giống cảm giác sắp bạo bề ngoài rồi, hấp thu linh hồn của nàng, Cổ Thông có loại cảm giác khả dĩ lệnh bổn nguyên cây giống trực tiếp sinh trưởng hơn 10 thước đã ngoài. Kỳ quái! Linh hồn của nàng khí tức giống như ở đâu bái kiến rất quen thuộc. Theo buồn nguyên cây giống, Cổ Thông cảm thấy đến con mắt màu tím tộc mỹ nữ linh hồn khí tức có chút quen thuộc, nhất thời bán hội nghị không ra, buồn nguyên cây giống chạy một chút con mắt màu tím tộc mỹ nữ tình huống thân thể. Thân thể cũng không có bị thương, pháp tắc khí tức cực kỳ nồng đậm, giống như chìm vào nào đó huyền hoặc khó hiểu quỷ dị pháp tắc bên trong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ Thông lẩm bẩm nói. Vèo Bồn Nguyên cây giống theo con mắt màu tím tộc mỹ nữ thân thể xông ra, xem ra con mắt màu tím mỹ nữ đắm chìm tại nào đó huyễn hoặc khó hiểu bên trong, đối với cái này cổ thông hoàn toàn không biết. Bồn Nguyên cây giống đã đi ra cái này tiểu thế giới, bay biện ra hiện tại hạ không gian, Bồn Nguyên cây giống chui vào trong đó một gã quỷ giặm xuống đất con mắt màu tím tộc thân thể ở trong. Ngay sau đó Bồn Nguyên cây giống xông ra, lần nữa tiến vào một gã khác quỷ giặm xuống đất con mắt màu tím tộc trong cơ thể, điều tra tình huống. Cổ Thông trọn vẹn dò xét hơn 10 người quỳ ngã xuống trên mặt đất con mắt màu tím tộc. "Nghẹn, những người này còn sống, trên người còn có linh hồn khí tức, chỉ tiếc linh hồn giống như thiếu đi một nửa, có chút cùng loại với tiểu tổ tông tình huống, những người này không biết dùng bí pháp nào đó lại để cho mặt khác một nửa linh hồn đầu thai chuyển thế a." Cổ Thông tranh thủ thời gian thẩm tra một chút về tu luyện văn minh phương diện này tư liệu. Trong chốc lát qua đi, Cổ Thông tại Tam Nhãn cự nhân thế giới cùng tu tiên văn minh thế giới đều đã tìm được về như vậy bí pháp đi lại, có hứa cường hẳn bao nhiêu đích nhân vật gặp cảnh giới bình điểm, không ngừng mà suy diễn công pháp của mình, hoặc là sáng tạo công pháp của mình, nghiệm chứng bọn hắn sở sáng tạo công pháp, ưa thích chia lịa bộ phận linh hồn tiến vào luân hồi. Loại làm này vô cùng nguy hiểm, nếu như linh hồn đã bị mất phương hướng, bản thể đem đã bị vĩnh cửu tính tổn thương, nếu như linh hồn hồn phi phách tán, hắn bản thể linh hồn cũng nhận được trọng thương, muốn chữa trị trọng thương linh hồn, quá gian nan. Cũng có ghi lại bên trong nâng lên. Có chút cường hạn đích nhân vật, bọn hắn linh hồn rách nát rồi, khả dĩ lợi dụng còn sót lại tàn hồn tiến vào luân hồi, tại luân hồi bên trong không ngừng mà chữa trị linh hồn, khôi phục nguyên bản linh hồn. Linh hồn của bọn hắn sẽ không thật sự tiến vào trong linh hồn, còn có cái kia con mắt màu tím tộc mỹ nữ, linh hồn của nàng sẽ không cũng tiến vào cái nào đó luân hồi bên trong, những người này một nửa linh hồn tiến vào luân hồi bên trong, không phải là đi tìm con mắt màu tím tộc mỹ nữ đầu thai chi thân a. Cổ Thông Thỉ thảo suy đoán mà nói, Chương 341: Tinh linh. Loại khả năng này tính phi thường đại, vô số năm qua đi, xem ra những người này cũng không có tìm được con mắt màu tím tộc mỹ nữ linh hồn, y nguyên đắm chìm tại vĩnh viễn không ngừng mực luân hồi bên trong. Bốn nguyên cây giống vây quanh thành thị dưới mặt đất chỉ vòng vo vài vòng, một lần nữa theo cái kia một góc của băng sơn góc tưởng sông ra, tái hiện ra hiện tại dưới đáy không gian. Cái này một góc của băng sơn vị trí là thành thị dưới mặt đất chỉ thế giới lôi vào, những Này nhân tộc Hải Cốt là thủ hộ nhập kho nhân tộc, thậm chí tương đương với tu luyện văn minh bí cảnh. Buồn Nguyên cây giống tại lũi vào vòng vo vài vòng, bí cảnh lũi vào đã từng là mặt đất, không biết bao nhiêu năm đi qua, bị sâu sâu vùi dưới mặt đất, xung quanh diễn sinh ra tinh thần thạch mạch khoáng, lối vào xung quanh có đại lượng cực phẩm tinh thần thạch, cùng tinh thần chi lực càng thêm nồng đậm tinh thần tinh thể. Buồn Nguyên cây giống rất nhanh diệu tại thế giới dưới lòng đất đi dạo, điều tra thế giới dưới lòng đất tình huống. Theo mặt đất vị trí bắt đầu xâm nhập lỗ thủng 100mm vị trí, nơi này là bí cảnh ảnh hưởng khu vực. Đã từ những nay ảnh hưởng khu vực có trận pháp phong ấn tồn tại, không biết bao nhiêu năm đi qua, trận pháp phong ấn đã biến mất, gần kề lưu lại một ít ảnh hưởng tới, bí cảnh cửa vào vị trí trận pháp đã ở yếu bất bên trong. Vèo. Buồn nguyên cây giống trui vào hắn một người trong loại hình người sinh vật trong cơ thể. Ký sinh. Loại hình người sinh vật lập tức bị ký sinh hoàn tất. Cổ Thông điều tra loại hình người sinh vật trí nhớ tình huống. Theo loại hình người sinh vật bên trong, Cổ Thông đã minh bạch cái này sinh vật tình huống, chúng là tinh linh, do tinh thần thạch mạch khoáng thai nén đi ra chủng tộc, dùng tinh thần thạch là thức căn vật, trong cơ thể có được tinh khiết tinh thần chi lực, thuộc về chính thức tinh thần chi lực tinh hoa, chúng thuộc về tinh thần chi lực tinh linh, trời sinh có được lực lượng cường đại. Không lâu trước khi, chúng công kích vận nhi hảo tiểu là trời sinh lực lượng, chúng theo bị thai nén đi ra, một mục sinh tồn tại thế giới dưới lòng đất. Đối với ngoại giới chúng cũng đặc biệt yêu kỳ, rồi lại nhát gan, không dám ly khai. Đệ lục hành tinh thượng chính là cái kia ảo ảnh, cũng hẳn là tinh linh. Cổ thông nhớ tới đệ lục hành tinh thượng ảo ảnh, tinh linh trời sinh thân thể lực lượng khủng bố, đồng thời, tốc độ của bọn nó cũng phi thường nhanh, chúng ưa thích đứng ở tinh thần chi lực nồng đậm địa phương. Tinh linh có một chí mạng quyết điểm, phải đứng ở tinh thần chi lực nồng đậm địa phương, nếu như tinh linh ra hiện tại trên địa cầu, nó trên người tinh thần chi lực không ngừng mà phát ra không chiếm được tinh thần chi lực bổ sung, chúng hội theo tinh thần chi lực biến mất, mà biến mất, phảng phất là trên địa cầu con cá đã đi ra nước, tồn sống không được bao lâu. Đồng thời, tinh linh tuổi thọ vô hạn, chỉ cần có tinh thần chi lực chúng khả dĩ vĩnh viễn tồn tại, tinh linh cùng tinh thần thạch mạch khoáng tầm đó tồn tại chặt chẽ liên hệ. Một tòa tinh thần thạch mạch khoáng, nếu như thai nghén ra tinh linh, cái này tòa tinh thần thạch mạch khoáng đem không ngừng mà lớn mạnh, sinh ra đời càng thêm tinh khiết tinh thần thạch, tinh linh khả dĩ dẫn dắt vô tận tinh thần chi lực tụ tập đến tinh thần thạch mạch khoáng bên trong, do đó xúc tiến tinh thần thạch mạch khoáng không ngừng lớn mạnh, nương tụ càng thèm tinh khiết tinh thần thạch, tinh thần tinh thể. Cái này dưới mặt đất mạch khoáng tổng cộng có 23 tinh linh, còn có mấy cái tinh linh đang tại mạch khoáng ở chỗ sâu trong thai nghén, không biết tinh linh linh hồn biến mất về sau sẽ biến thành cái gì đó. Hấp thu. Buồn nguyên cây rồng theo tinh linh trong cơ thể sống ra, tinh linh suối lơ trên mặt đất, cực kỳ tinh khiết tinh thần chi lực, theo tử vong tinh linh trong cơ thể tràn ngập ra đến, trong khoảng thời gian ngắn chàng ngập toàn bộ thế giới dưới lòng đất, hấp dẫn mặt khác tinh linh đến. Nguyên một đám tinh linh điên cuồng mà hấp thu tử vong tinh linh trong cơ thể tràn ngập đi ra tinh thần chi lực, buồn nguyên cây giống lần nữa chui vào những thứ khác tinh linh ở trong, điều tra tinh linh biểu hiện tình huống, những Này tinh linh biểu hiện quá bình tĩnh rồi, phảng phất đồng bạn mất đi, không có quan hệ gì với chúng, ý thức của bọn nó bên trong chỉ có tinh thần chi lực. Ký sinh. Buồn nguyên cây giống lần nữa ký sinh cái kia tử vong tinh linh, tinh khiết tinh thần chi lực biến mất. Nguyên một đám tinh linh lại nhớ tới chúng nguyên lai vị trí, không ngừng mà gầm thực tinh thuần thạch. Trí tuệ cư thấp, đây là chúng có thể nhịn thụ vô tận tịch mịch nguyên nhân a. Cổ thông lẩm bẩm nói. Tinh linh trí tuệ đẳng cấp thật sự không được tốt lắm, trên cơ bản dựa vào là thân thể bản năng, trí tuệ đẳng cấp không đến nhân loại hài nhi đẳng cấp, trí tuệ đẳng cấp mông lung lung. Bèo. Buồn nguyên cây giống ký sinh tinh linh thân thể rất nhanh rời đi lỗ thủng, hướng phía vận nhi hảo vị trí rất nhanh địa phi hành, dưới mặt đất thế giới đã điều tra rõ ràng có giá trị nhất đúng là con mắt màu tím tộc bí cảnh. "Lão bản, lỗ thùng ở trong có đồ vật gì đó?" Phân thể Tiểu Mao Ly hỏi thăm mà nói, nó cảm nhận được một cái loại hình người sinh vật hướng phía vũ trụ chiến hạm vị trí cực tốc mà đến. "Thứ tốt không ít, từ trường quá mức mãnh liệt, phải dùng một chút pháp tắc khoa học kỹ thuật sản phẩm mới có thể thông suốt điệu ra ra vào, vào." Cổ Thông cười cười nói. "Rốt cuộc là cái gì thứ tốt?" Phân thể Nhị Hoa nói. "Một tòa khổng lồ tinh thần thạch mạch khoáng, công kích chúng ta sinh vật" Nhưng thật ra là tinh thần thạch mạch khoáng thai nén đi ra tinh linh, ngoại trừ những. Này, dưới mặt đất phát hiện con mắt màu tím tộc bí cảnh, cái này bí cảnh tạm thời tiến nhập. Cổ Thông dừng một chút lại nói, phân thể nhị hóa, tuần này năm khu cũng thành lập một cái trụ sở a. Tốt, lão bản. Tinh linh thân hình xuất hiện tại vận nhi hào bên ngoài, phân thể tiểu mao lưu mở ra cửa khoang, Cổ Thông khống chế được tinh linh thân hình trực tiếp tiến vào vận nhi hào nội tiểu thế giới ở trong. Vèo. Bổn Nguyên Thây giống theo tinh linh thân hình ở trong sông ra, tinh linh thân hình lơ lửng tại tiểu thế giới đại lục trên không, nồng đậm tinh khiết tinh thần chi lực theo tinh linh thân hình điên cuồng mà tuôn ra hiện ra. Không đến 3 phút, tinh khiết vô cùng tinh thần chi lực tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới, tràn ngập tại tiểu thế giới tinh khiết tinh thần chi lực, giống như dẫn dắt tiểu thế giới vận chuyển. Ta đi, tinh thần chi lực còn có hiệu quả như vậy. Cổ Thông thông qua bổn nguyên cây giống nhìn thấy, vận nhi hảo tiểu thế giới giống như sống, mà bắt đầu, linh bắt đầu chuyển động đã có tinh không cảm giác. Lão bản, tinh linh thân hình ở trong đường phi thường nồng đậm tinh thần pháp tắc chi lực. Chủ đạo tiểu hạch tâm của thế giới phân thể nhị hóa hướng phía cổ thông báo cáo nói: "Tiểu thế giới ở trong dụng cụ kiểm tra đo lường đã đến quỹ dị lực lượng, cái này tựu là tinh thần pháp tắc chi lực, có nào đó vận luật tồn tại, tinh thần pháp tắc gia nhập, tiểu thế giới sinh thái hệ thống, động thực vật càng có sức sống." Vèo. Một khối cỡ ngón cái tinh linh khối thịt xuất hiện tại cổ thông trong tay, tinh thần khối thịt xuất hiện Toàn bộ phòng chỉ huy lập tức tràn ngập nồng đậm tinh khiết tinh thần chi lực, sơ tới sờ lui mềm, ngoại trừ tinh khiết tinh thần chi lực, không có mặt khác. Cổ thông nhéo nhéo tinh linh khối thịt, khối thịt là tinh thần chi lực kết hợp thể. Được tinh thần pháp tác tinh thần chi lực tiến vào cổ thông trong cơ thể, lập tức bị cổ thần lực hấp thu, trở thành cổ thần lực lực lượng, cổ thần lực dần dần điệu cường tráng tại trung tâm, cổ thông có chút ngây người rồi, cổ thần lực cường hãn là thẳng tắp tăng lên. Em ở mẹ nó, tinh thần chi lực mang theo tinh thần pháp tác quá kinh khủng. Chương 342: Huyết hải không gian dị biến. Cổ thông có chút ngáp, nồng đậm tinh thần chi lực đối với cổ thần lực tăng lên hiệu quả đã phi thường tốt rồi, tinh thần chi lực mang theo tinh thần pháp tắc, cổ thần lực hấp thu tinh thần pháp tắc, sự cường đại của nó ngồi hỏa tiến tựa như điên cuồng tăng lên bên trong. Tiên tử tử nhỏ nhắn sinh sán thân hình, theo rộng trùng đình trên ghế trị uy lơ lửng. Mà bắt đầu, mang theo tinh thần pháp tắc tinh thần chi lực không ngừng mà tiến trong cơ thể nàng, nàng đang đứng ở trong lúc ngủ say. Thân thể bản năng đối với mang theo tinh thần pháp tắc tinh thần chi lực tiến hành hấp thu, lượng tinh thần pháp tắc tinh thần chi lực đang tại rửa sạch thân thể của nàng, cải biến thân thể của hắn. A, cái gì tình huống? Cổ thông cháo nhỏ ngươi đang làm cái gì? Cổ Hạo Nam thân thể chậm rãi lơ lửng, mà bắt đầu đã mất đi khống chế, hắn cảm giác có quỷ dị lực lượng không ngừng mà tiến vào thân thể của hắn, toàn thân từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài ấm áp đấy, nói không nên lời thoải mái, cảm giác thân thể của mình không ngừng mà bị cải tạo. Lực lượng của thân thể đang tại dần dần điệu tăng cường. Cổ Hạo Nam la lên, cổ thông không có bất kỳ hồi ức, ý thức của hắn đang chìm thấm trong người 1080 cái huyết hải không gian ở trong, tinh thần pháp tắc tiến biển không gian, huyết hải không gian đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên một đám huyết hải không gian ở trong trung ương cổ thần lực hạch tâm, đang tại chậm chạp địa duệ biến bên trong, cổ thông ý thức đang tại dẫn đạo những. Này cổ thần lực. Sáng, huyết hải không gian cổ thần lực hạch tâm bị đốt sáng lên trở thành như là hàng tinh đồng dạng tồn tại, 1080 cái huyết hải không gian cổ thần lực hạch tâm đều bị đốt sáng lên. Cổ thông ngợp ép, trong cơ thể 1080 cái huyết hải không gian ở trong cổ thần lực hạch tâm đều bị đốt sáng lên, không phải hắn chủ động tắt sáng, là ở tinh thần pháp tắc phía dưới bị động điệu đốt sáng lên, phảng phất một cái hàng tinh lơ lửng tại huyết hải không gian. Em mẹ nó, giống như không kiểm soát. Cổ thông giờ sợ, cái lúc này phân thể nhị hóa truyền đến thanh âm nói, "Lão bản Ta đối với huyết hải không gian đã mất đi giám sát và điều khiển, bị khí tức quỷ dị che đậy. Cổ thông tinh thần lực một mực tại quan sát 1080 cái huyết hải không gian, ở đâu thời gian phản ứng phân thể nhị hóa, huyết hải không gian cổ thần lực hoạch tâm bị động tác sáng về sau, cổ thông dứt khoát bỏ cuộc khống chế, lại để cho tinh thần pháp tắc đến diễn biến huyết hải không gian tình huống. Cổ thông có dự cảm tinh thần pháp tắc diễn biến huyết hải không gian, đem so với chính mình khống chế diễn biến huyết hải không gian càng thêm hoàn thiện cùng hoàn mỹ. Tinh thần lực toàn bộ tập trung ở 1080 cái huyết hải không gian ở trong, thôi có không đúng, một lần nữa khống chế huyết hải không gian diễn biến. Vũ trụ trong liên minh, tinh hạch bị điểm sáng về sau tiến vào hàng tinh cảnh giới, cổ thông toàn thân 1080 cái huyết hải không gian, từng cái cổ thần lực hạch tâm đều bị đốt sáng lên, tương đương với 1080 cái tinh hạch bị đốt sáng lên. 10 cái tinh hạch bị điểm sáng, trở thành tinh khiết năng lượng trong cơ thể hàng tinh. Tại vũ trụ trong liên minh bị định giá tinh hệ cấp bậc siêu cấp cường giả, cổ thông có được 1080 cái tinh hạch bị điểm sáng, tương đương với 1080 thân thể nội hành tinh. Cổ thông cảm giác mình cũng không phải cái gì tinh hệ cấp bậc siêu cấp cường giả, càng giống là giả tinh hệ cấp bậc cường giả, tinh hệ cấp bậc cường giả, khả dĩ vượt qua hà hệ, hắn có thể làm không được vượt qua hà hệ, vượt qua hệ hành tinh ngược lại là có thể nhẹ nhõm làm được. Huyết hải không gian ở trong ngoại trừ đã chọn cổ thân lực hải tâm, tại tinh thần pháp tắc phía dưới, Nguyên một đám điểm sáng bị ngừng tụ đi ra, vây vào giữa cổ thần lực hạch chung quanh, những Này hai điểm pháng phất là tiểu tiểu nhân hàng tinh Một cái, hai cái, một trăm cái, hai trăm cái, ba trăm cái Cổ thông tin thần lực nhìn xem huyệt hải không gian ở trong Nguyên một đám tiểu tiểu hai điểm bị ngừng tụ đi ra, số lượng không ngừng mà tăng trưởng, tăng trưởng Lại tăng trưởng, ba trăm sáu mươi lăm cái Ngoại trừ huyệt hải trong không gian cổ thần lực hạch tâm lại ngưng tụ 365 cái điểm sáng, lúc này mới đình chỉ tiếp tục ngưng tụ, cổ thông toàn thân 1080 cái huyết hải không gian đều ngưng tụ 360 cái điểm sáng, tổng cộng gia tăng lên 394100 điểm sáng. Huyết hải không gian ở trong 365 cái mới đích điểm sáng, tại tinh thần pháp tắc phía dưới, nguyên một đám địa sâu chuỗi mà bắt đầu, tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới, cùng trung ương nhất cổ thần lực hạch tâm liên hệ lại với nhau. Đại Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Cổ thông nội phép Việt Hải không gian ở trong điểm sáng bố cục, cùng thần thoại trong truyền thuyết Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận có chút cùng loại. Thần thoại trong truyền thuyết Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là dùng bầu trời 365 tinh thần, lại thêm Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh làm chủ tinh mắt trận, bố trí gia hộ giới đại trận, thủ vệ thượng cổ thiên đình an toàn. Bố trí trận này, còn cần luyện chế 365 cán Đại Chu Thiên Tinh Thần Tiên, đối ứng trời cao 365 khỏa chủ tinh thần, sau đó còn cần 1 vạn 4800 cán Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Tiên đối ứng một vạn 4800 khỏa phó tinh thần. Lại sử dụng hàng tỷ thần ma chi lực, một thần ma đại biểu một khỏa tinh thần, tuy có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. 365 cán với tư cách đại chu thiên tinh thần phi là, một vạn 4800 cán tiểu chu thiên tinh thần phiên là làm, hàng tỷ thần ma là cánh lá. Lại thông qua chu thiên tinh thần chi lực liên hệ cùng một chỗ, hoàn thành bố trí. Một cái là sinh linh bố trí, một cái khác là tinh thần pháp tắc tự động diễn biến bố trí, cái đó một cái càng như rú Trong truyền thuyết, Đông Hoàng Thái nhất là từ hỗn độn trung nội tham tưởng hồng ngông tinh thần vận chuyển quy luật trung nội được, hắn vận dụng chính là tinh thần chi lực, tinh thần chi lực chỉ là lực lượng, tinh thần pháp tắc mới được là tinh thần chi lực căn bản, ta cái này do tinh thần pháp tắc tự động diễn biến đi ra, khẳng định càng thêm nhu bức. Cổ thông lẩm bẩm nói: "Đông, Đông, Đông." Toàn thân từ trên xuống dưới 1080 cái huyệt hải không gian, từng cái huyệt hải không gian truyền đến rất nhỏ run rẩy. Mỗi khi 365 cái điểm sáng cùng huyết hải trong không gian cổ thần lực hạch tâm liên tiếp kết nối cùng một chỗ về sau, huyết hải không gian đều chấn động một chút. Từng huyết hải không gian chấn động một chút, nào đó kỳ lạ vận luật theo huyết hải không gian tràn ngập mà ra, dẫn dắt càng nhiều nữa năng lượng tiến biến không gian. Cổ thông rõ ràng địa cảm nhận được, mỗi khi huyết hải không gian chấn động một chút, hấp thu chung quanh năng lượng tốc độ điên cuồng mã tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng bị hấp biến không gian năng lượng, rất nhanh địa bị chuyển hóa làm cổ thần lực. Cổ Thông mở to mắt, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào trong tay tinh linh khối thịt, tại 1080 cái huyết hải không gian điên cuồng hấp thu phía dưới, trong tay tinh linh khối thịt lấy mắt thưởng tốc độ nhanh nhanh chóng điệu thu nhỏ lại. Cổ Thông tranh thủ thời gian một lần nữa khống chế nguyên một đám huyết hải không gian, điên cuồng hấp thu tốc độ lúc này mới hàng rơi xuống, phòng chỉ huy khôi phục bình thường, trong tay tinh linh khối thịt cũng bị hấp thu không còn một mảnh. Nghiệm, huyết hải không gian đã xảy ra chất dị biến, huyết hải không gian ở trong kỳ lạ huyễn hoặc khó hiểu tổ hợp Điên cuồng mà để ép huyết hải không gian hằng rảo, điên cuồng mà hấp thu không gian năng lượng, không ngừng mà lớn mạnh huyết hải không gian cùng cổ thần lực. Cổ Thông lần nữa tách ra 1080 phần tinh thần lực dung biến không gian, chủ đạo huyết hải không gian lớn mạnh, cùng với đối với thiên địa các loại năng lượng hấp thu. Chương 343: 1080 cái phân thể. Đem làm 1080 phần tinh thần lực lần nữa dung biến không gian thời điểm, Cổ Thông ngây ngẩn cả người. Trong óc bản nguyên đại thụ có cổ không biết năng lượng dũng mãnh vào 1080 cái huyết hải không gian, cùng tinh thần lực dung hợp lại với nhau, sẽ cùng huyết hải không gian dung hợp cùng một chỗ. Cổ Thông lần nữa cảm thụ một chút có bản nguyên đại thụ năng lượng dung hợp huyết hải không gian cùng tinh thần lực, tinh thần lực giống như xoệ biến như vậy, đặc biệt không giống với, cảm giác 1080 phần tinh thần lực thành vị phân thân của mình tựa như, nhưng lại có thể đem huyết hải không gian rút cách thân thể của mình. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Cổ Thông một lần Một lần địa cảm thụ Huyết Hải Không Gian tình huống, nghiệm chứng Huyết Hải Không Gian mang đến nguyên một đám kỳ diệu cải biến, đặc biệt nhất cải biến là cổ thông khả dị hóa thân trở thành Huyết Hải Không Gian, khống chế được Huyết Hải Không Gian ly khai thân thể của mình, độc lập sự tồn tại ngoại giới, Huyết Hải Không Gian căn cứ tâm ý của hắn hóa thành nhân hình trạng thái. Vèo. 1080 cái phân thể đột nhiên xuất hiện tại phòng chỉ huy ở trong, cổ thông ngơ ngác nhìn một màn này, cổ hạo nam trừng lớn con mắt nhìn xem 1080 cái phân thể cùng cổ thông tướng mạo giống như lúc tiên tử tử ung dung tỉnh lại, nhìn thấy phòng chỉ huy nguyên một đám sư phụ, ngộp ép, như thế nào tỉnh, xuất hiện nhiều như vậy sư phụ, xoa xoa ngung lung đôi mắt, lần nữa nhìn về phía xung quanh, vẫn là nguyên một đám sư phụ, không phải ảo giác, thật là sư phụ. Sư phụ, thật nhiều sư phụ. Cổ thông ngơ ngác nhìn 1080 cái phân thể, điều tra trong cơ thể huyết hải không gian, huyết hải không gian lại vẫn tại, cảm giác huyết hải không gian đã đi ra thân thể, chỉ là ảo giác, nhưng Này phân thể do Huyết Hải Không Gian cung cấp năng lượng ngưng tụ ra đến phân thể. Phân thể đồng dạng sinh động, có kinh mạch của mình hệ thống, kinh mạch hệ thống liên tiếp, kết nối đan điền, đan điền liên tiếp, kết nối lấy Huyết Hải Không Gian, Huyết Hải Không Gian năng lượng thông qua đan điền truyền vận đến phân thể toàn thân mỗi một chỗ. Cổ thông ý thức tiến vào phân thể ở trong, cảm thụ phân thể tình huống, lần nữa ngẫm ép. Đan điền, lão tử không có đan điền, vậy mà tại phân thể xuất hiện, nghĩa phân thể cùng lão tử bản thể giống như lúc sinh động. Còn có đại náo. Cổ Thông triệt để bó tay rồi, bản nguyên đại thủ có phải hay không sợ hại chính mình treo rồi, xong, cố ý cho mình làm ra 1080 cái phân thể, chỉ cần bản thể không xảy ra vấn đề, những này phân thể lập tức khả dĩ ngưng tụ ra đến. Cổ Thông trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, những này phân thể đã có được đan điền về sau, bọn hắn có thể hay không tu luyện đây này? Nếu như bọn hắn cũng có thể tu luyện, tương đương với nhiều hơn 1080 cá nhân tu luyện. Vậy thì thuộc loại châu bò lên trời. Sư phụ, cái nào là sư phụ ta? Tiên tử tử mờ mịt vô cùng điệu chằm chằm vào nguyên một đám phân thể, lôi kéo phân thể mông vàng rồi, những Nay phân thể sinh động, khí tức trên thân cùng sư phụ khí tức trên thân giống như đúc. Cổ Hạo Nam sờ lên cách cách mình gần đây cổ thông phân thể, sinh động, vẫn còn ấm độ, lần nữa sờ lên một gã khác cổ thông phân thể, đồng dạng cũng là như thế. Cháu nhỏ, các ngươi đều là của ta cháu nhỏ." Cổ Hạo Nam mờ mịt vô cùng mà nói. A tử, là ta, ta là sư phụ ngươi, ngươi là giả dối, ta mới là thật, ngươi là giả dối. Cổ thông lại một lần phát hiện, ý thức của hắn khả dị chia làm 1080 phần, khống chế được từng cái phân thể, loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, phảng phất 1080 cái thân thể, đều là hắn bản thể, không, có chủ yếu và thứ yếu chi phân, cũng không có 1080 cái phân thể cảm giác, phảng phất 1080 cái phân thể đều là chủ thể, là chủ thể một bộ phận. Yên tử tử cái tiểu nha đầu này mông vòng rồi, mờ mịt điệu nhìn xem những. Nay sư phụ cái nhau, thiệt giả sư phụ, đến cùng cái nào mới thật sự là sư phụ, tiểu nha đầu bị chơi hư mất. Cổ Hạo Nam kinh ngạc điệu chầm chậm vào những. Nay cổ thông, Tây Du ký thiệt giả Mỹ Hầu Vương kịch truyền hình tràng cảnh hắn bái kiến, thiệt giả Mỹ Hầu Vương tràng cảnh, cùng trước mắt tràng cảnh đó là gặp dân chơi thứ thiệt, may mắn phòng chỉ huy so sánh rộng rãi, có thể dung nạp xuống 1080 cái phân thể, những Này phân thể cho Cổ Hạo Nam cảm giác đều thật sự. Hạo Nam ba phủ, ta là cổ thông, hắn là giả mạo, ngươi mới là giả mạo, ta mới là thật. Nguyên một đám phân thể hướng phía Cổ Hạo Nam nhiệt tình điệu giới thiệu chính mình, Cổ Hạo Nam ngông ngưởng rồi, đây là có chuyện gì, mới vừa rồi còn hào hào, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cháu nhỏ đám bọn họ. Ngươi là sư phụ, không đúng, ngươi không phải sư phụ, ngươi là lừa đảo. Yên Tử Tử lôi kéo một cái phân thể mờ mịt mà nói, A tử, ta thật là sư phụ. Yên Tử tử trầm trầm vào những. Nay phân thể, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức xuyên thẳng qua tại nguyên một đám phân trong cơ thể, rốt cuộc tìm được một cái mang theo người máy hoàn sư phụ, hưng phấn mà nói: "Sư phụ, rốt cuộc tìm được ngài, bọn họ đều là giả dối, ngươi mới là thật." Hì hì. Cổ thông sở lên nha đầu kia đầu, nha đầu kia nhanh như vậy kịp phản ứng, cười cười nói: "Nhà của ta á tử, quả nhiên là thông minh nhất." "Sư phụ, ngươi lòi đùa rồi, bọn hắn đều không có người máy hoàn, chỉ có ngài có." Ngài nhất định là thật sự sư phụ." Yên Tử Tử cái tiểu nha đầu này dương dương đắc ý mà nói. Cổ Hạo Nam cuối cùng từ nguyên một đám phân thể đám người lách vào đi qua, hắn vừa mới cũng phát hiện điểm này, cùng tiểu nha đầu so với, chậm nửa nhịp, rốt cục đi tới cổ thông bản thể chôn địa phương. Vèo. Vèo. 10080 cái phân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ vẹn vẹn có một cái cổ thông hiện ra tại phòng chỉ huy ở trong. "Cháu nhỏ, ngươi đây là chơi cái gì?" Đùa thật giả mỹ hầu vương cho chơi. Cổ Hạo Nam mê hoặc không thôi mà nói: "Tiên tử tử cao hứng điệu nói, sư phụ, ngài vừa mới thật là lợi hại, có thể hay không cũng giáo á tử?" "Á tử, đây là sư phụ thiên phú thần thông, trời sinh như thế, á tử muốn học tập, sư phụ hảo hảo nghiên cứu một chút, xem xem chúng ta ra á tử có thể hay không học tập." Cổ Thông cười cười nói: "Hạo Nam ba phụ, cảm giác thân thể như thế nào?" Cổ Thông tinh thần lực dò xét tiên tử tử cùng Cổ Hạo Nam thân thể của bọn hắn đều bị mang theo tinh thần pháp tắc tinh thần chi lực rửa sạch, rồi từng cái cơ bắp, tế bào, huyết dịch cùng cốt cách đều mang theo lên tinh thần thổ tính. Thật tốt quá, cảm giác toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cháu nhỏ, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Cổ Hạo Nam mở mịt vô cùng, khi đó giống như chứng kiến cổ thông trong tay nhiều hơn một thứ gì, vật này xuất hiện về sau vũ trụ chiến hạm phòng chỉ huy xuất hiện kỳ quái biến hóa, vô số không biết năng lượng tiến nhập trong cơ thể hắn. Cổ Hạo Nam ngay sau đó tiếp tục nói, "Cổ thông cháu nhỏ, có thể hay không lại tới một lần?" Cổ thông trợn trắng mắt nói, "Tinh thần chi lực rửa sạch gần kể lần thứ nhất hữu hiệu, ngươi bây giờ là tham gia tinh cung khảo thí, cam đoan sáng lên đệ thất chén nhỏ đèn, trở thành tinh cung thánh tử." Cổ Hạo Nam ngẩn người nói, "Vì sao chỉ là bảy chén nhỏ đèn, mà không phải giống như á tử trực tiếp bạo bề ngoài?" Tinh cung quảng trường kiểm tra kia thứ đồ vật nguyên lý, đệ nhất chén nhỏ đèn đến đệ thất chén nhỏ đèn khảo thí chính là mỗi người trong cơ thể tinh thần chi lực Đệ bắt chén nhỏ đèn bắt đầu, khảo thí chính là con mắt màu tím tộc Buồn Mạng Tiên Phú, cái này Tiên Phú ngươi không chuẩn bị, bất kể như thế nào khảo thí, ngươi đều là sáng lên đệ thất chén nhỏ đèn. Cổ Thông giải thích nói. Chương 344, Buồn Mạng Tiên Phú. Cổ Hạo Nam ngạc nhiên mà nói, con mắt màu tím tộc Buồn Mạng Tiên Phú. Con mắt màu tím tộc có thể có cái gì Buồn Mạng Tiên Phú, Cổ Hạo Nam tại Cửu Châu tinh thượng chưa từng có nghe nói qua, theo năm tuổi thời điểm bắt đầu lang thang, lang thang qua nguyên một đám địa phương đặt tới tinh cung thành, cũng không có nghe nói về con mắt màu tím tộc bổn mạng tiên phú. Hiện tại Cửu Châu tinh thượng nhân tộc tu luyện công pháp, thuộc về hậu thiên không ngừng sáng tạo ra, tạo ra đến tu luyện công pháp, Cửu Châu tinh thượng con mắt màu tím tộc có con mắt màu tím tộc công pháp của mình, về nhãn thuật công pháp, nhãn thuật mới được là con mắt màu tím tộc thiên phú thần thông, tăng thêm con mắt màu tím tộc công pháp, con mắt màu tím tộc chiến lực bạo bề ngoài. Cổ Hạo Nam cùng Yên Tử Tử lắng nghe, nguyên lai like con mắt màu tím tộc còn có như vậy thiên phú thần thông. Cổ Hạo Nam ánh mắt chuyển rời đến Yên Tử Tử trên người, nha đầu kia tại Tinh Cung quảng trường khảo thí thời điểm, khảo thí trụ trực tiếp bạo bề ngoài rồi, nói như vậy cái nha đầu này bổn mạng thiên phú đã thức tỉnh. Khó trách tiểu nha đầu này con mắt màu tím phi thường linh động xinh đẹp, thoạt nhìn làm cho người đắm chìm trong đó, si mê điệu chầm chậm vào nàng, đã gặp nàng con mắt màu tím phảng phất tiến nhập một thế giới khác tựa như. Sư phụ, ta thức tỉnh con mắt màu tím tộc bổn mạng thần thông, ta như thế nào một điểm cảm giác cũng không có. Yên Tử Tử chỉ chỉ chính mình, mờ mịt vô cùng mà nói. Cổ Thông sờ lên nàng đầu nói, "Đây là bởi vì ngươi thiếu khuyết con mắt màu tím tộc công pháp nguyên nhân, sư phụ không lâu về sau." "Ư." Đột nhiên, Cổ Thông ngây ngẩn cả người, lời nói cũng kết thúc rồi, ngơ ngác điệu chầm chậm vào Yên Tử Tử. Cổ Thông rốt cuộc biết quen thuộc linh hồn khí tức rồi, Yên Tử Tử linh hồn khí tức cùng thành thị dưới mặt đất trì tiểu thế giới ở trong con mắt màu tím tộc mỹ nữ linh hồn khí tức giống như đúc. Tiểu nha đầu là con mắt màu tím tộc mỹ nữ đầu thai chi thân. "Sư phụ, sư phụ, sư phụ ngươi làm sao vậy?" Tiên tử tử mờ mịt điệu lôi kéo sư phụ, "Sư phụ tại sao không nói chuyện, gọi hắn cũng không có phản ứng, nhìn chằm chằm vào nàng xem, phàm phật chứng kiến cực kỳ bất khả tư nghị sự tình." "Ha ha, không có việc gì, a tử ngươi có cảm giác hay không xung quanh có quen thuộc khí tức tồn tại, như nào đó dẫn dắt đồng dạng." Cổ thông chằm chằm vào Yên tử tử nói. Tiên tử tử mở to hai mắt nhìn nhìn xem Cổ Thông nói: "Sư phụ, ngài làm sao biết, ta vừa mới vừa ngủ thời điểm, giống như đã đến một cái kỳ quái địa phương." Tiên tử tử trả lời, Cổ Thông phần trăm xác định thành thị dưới mặt đất chi tiểu thế giới ở trong con mắt màu tím tộc mỹ nữ, "widetilde là cái nha đầu này bản thể, Cổ Thông không hi vọng tiểu nha đầu là cái kia cái gì con mắt màu tím tộc mỹ nữ, một khi cả hai chúng nó ở giữa linh hồn dung hợp, a tử khả năng không phải nguyên lai like a tử rồi, có thể là con mắt màu tím tộc cô gái đực kia." Cổ Thông nhức cả trứng dê đi rồi, thật vất vả thu thứ hai đệ tử, phát sinh chuyện như vậy, cổ thông hy vọng các nàng linh hồn dung hợp về sau, dung á tử linh hồn thành chủ đạo. Sư phụ, ngài lại đang suy nghĩ gì? Có phải hay không phát hiện á tử cái gì chỗ không ổn? Tiên tử tử cảm giác phi thường nhạy cảm, cảm giác sư phụ biết đạo một mấy thứ gì đó, cái loại nơi dẫn dắt cảm giác thập phần không tốt, tốt như chính mình mất đi khống chế tựa như, nàng hy vọng sư phụ có thể trợ giúp nàng. Không có, nha của chúng ta á tử thật tốt quá. Cổ thông mỉm cười mà nói, nghĩ không ra giải quyết trước mắt đích phương pháp xử lý, phải chăng có thể chặt đứt á tử cùng con mắt màu tím tộc mỹ nữ liên hệ. Theo tu luyện văn minh ghi lại bên trong, ở kiếp này á tử đã đã thức tỉnh con mắt màu tím tộc bổn mạng thần thông, kế tiếp bên trong sẽ có trí nhớ không ngừng mà thức tỉnh, á tử hội đạt được thêm nữa. Về con mắt màu tím tộc trí nhớ, cùng con mắt màu tím tộc công pháp. Cái lúc này sẽ phát sinh một việc, á tử trên người sẽ xuất hiện hai loại nhân cách, nếu như hết thẻ dùng á tử làm chủ thức tỉnh đúng là trí nhớ, nếu như con mắt màu tím tộc Mỹ nữ làm chủ, vậy làm phiền cựu lớn hơn, cổ thông không hi vọng chuyện như vậy phát sinh. Phân thể tiểu Mao Ly, chúng ta trước ly khai Cửu Châu Tinh. Cổ Thông ra lệnh. Vèo. Vân Nhi Hào rất nhanh rời đi Cửu Châu Tinh tầng khí quyển, đi ngang qua từng khóa tự nhiên vệ tinh, đã đi ra Cửu Châu Tinh phạm vi, Cổ Hạo Nam ghé vào kim loại trên sân thượng, ngơ ngác nhìn tinh không cảnh sắc, đây là hắn lần thứ nhất tinh không hành trình. Tiên tử tử tổng cảm giác sư phụ biết đạo cái gì, vừa rồi không có trực tiếp nói cho nàng biết, theo khoảng cách Cửu Châu tinh càng ngày càng xa, cái loại nơi dẫn dắt cảm giác càng ngày càng yếu, tiểu nha đầu bị vũ trụ chiến hạm bên ngoài cảnh sắc hấp dẫn, đắm chìm ở trong đó, ngơ ngác nhìn tinh không bao la mờ mịt cảnh sắc. Đệ lục hành tinh bên ngoài, Vận Nhi hảo lơ lửng tại đệ lục hành tinh một quả tự nhiên vệ tinh mặt ngoài, cái này tự nhiên vệ tinh so đệ lục hành tinh càng lớn, cái này tự nhiên vệ tinh thượng có đơn giản một chút vi sinh vật. Cháu nhỏ tiết nhiều tinh cầu, tốt cảnh sắc trắng lệ, là gì khổng lồ như thế tinh cầu hội quay trùng quanh như vậy tiểu nhân hành tinh xoay tròn, thật bất khả tư nghị. Cổ Hạo nam ngơ ngác nhìn vũ trụ chiến hạm bên ngoài tình huống, nhìn xem nguyên một đám khổng lồ tinh cầu lại vây quanh xo so nó nhỏ hơn hành tinh xoay tròn, cái kia tiểu tiểu nhân hành tinh phảng phất đã trở thành tinh không trung tâm. "Lão bản, tinh thần thạch vận chuyển chiến hạm đã đến." Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. Vận Nhi hảo theo khoang thuyền cửa mở ra, đang có từng chiếc từng chiếc vận chuyển chiến hạm hướng phía vận nhi hào bay tới, tổng cộng 6 chiếc, đây là theo đệ lục hành tinh thượng khai thác đi ra tinh thần thạch, có hạ phẩm tinh thần thạch, trung phẩm tinh thần thạch, thượng phẩm tinh thần thạch, cực phẩm tinh thần thạch, cùng với tinh thần tinh thể, trong đó có cực phẩm tinh thần thạch chiếm đa số. Tốt. Cổ Thông nhẹ gật đầu. Vận Nhi Hào lại tới đây mục đích chủ yếu, hữu là tiếp nhận những này khai thác đi ra tinh thần thạch, theo thái dương hệ truyền giam mà đến phân thể nhị hóa căn cứ, đã tại đệ lục hành tinh cắm rễ. Theo phân thể nhị hóa căn cứ dò xét số liệu, đệ lục hành tinh 80% đã ngoài là tinh thần thạch tạo thành, hành tinh thượng còn diễn sinh kỳ lạ sinh mạng thể, ví dụ như tinh linh, ngoại trừ tinh linh, còn có thực vật, những thực vật này cắm rễ tại tinh thần thạch phía trên, hấp thu tinh thần chi lực phát triển. Hạo Nam bá phụ, hỏi ngươi một việc. Cổ Hạo Nam kỳ quái liếc điệu nhìn xem cổ thông, cái này như bước hò hét cháu nhỏ đến cùng hỏi thăm hắn sự tình gì, biểu lộ như thế trình trọng, rốt cuộc muốn hỏi thăm cái gì? Cháu nhỏ Ngươi nói đi. Hạo Nam ba phụ, ngươi là muốn trở lại hồ lô thôn lấy vợ sinh con, trải qua bình bình đạm đạm thời gian, hay là trải qua hên hên liệt liệt thời gian? Cổ thông chằm chằm vào cổ Hạo Nam hỏi thăm mà nói. Cổ Hạo Nam ngẩng người, lâm vào trong trầm tư, vấn đề này hắn thật không có cân nhắc, có thể trở lại địa cầu là hắn nhất hưng phấn, cao hứng nhất sự tình, Lao Thiên gia rốt cục hướng hắn mở mắt rồi, không còn là là nhấp nô bi kịch nhân sinh. Sư phụ, những chuyến hạm kia vận chuyển chính là cái gì? Yên tử tử tò mò dò hỏi. Tinh thần thạch. Cổ thông ý định về trước Thái Dương hệ một chuyến, trước vận chuyển một ít tinh thần thạch đến Thái Dương hệ, còn có bắt một ít tinh linh trở lại Thái Dương hệ với tư cách nghiên cứu. Tinh linh cần tinh thần thạch còn sống, cần đại lượng tinh thần thạch, đặc biệt là cao độ tinh khiết tinh thần tinh thể. Lão bản, đệ lục hành tinh thượng bắt tinh linh xuất hiện phiền toái, tốc độ của bọn hắn quá là nhanh, vĩnh viễn không chừng mục địa phi cơ tấn công giới đại quân, phản phất chúng tinh thần chi lực là vô cùng vô tận, đã có máy móc đại quân xuất hiện tổn hại. Vũ khí của chúng ta đối với chúng đã mất đi tác dụng, không cách nào đối với thân thể của bọn nó tạo thành tổn thương." Phân thể nhị hóa báo cáo nói. "Minh bạch, chờ một chốc." Chương 345: Bắt Tinh Linh. Cổ Thông nhẹ gật đầu, nhìn Bắt Tinh Linh còn cần hắn tự thân xuất mã. Tinh linh cái này chủng tộc kỳ lạ, trên người đượm nồng đậm tinh thần pháp tắc, tinh thần pháp tắc làm ra tụ tập tinh thần chi lực tác dụng, trí tuệ đẳng cấp cực thấp, còn phi thường nhát gan. Lạ Lâm Thứ đổ vật tới gần. Chú phản ứng đầu tiên tựu là điên cuồng mà công kích, thẳng đến lạ lẫm thứ đồ vật biến mất. Vèo. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại vận nhi hào bên ngoài, hướng phía đệ lục hành tinh tốc độ thẳng bắn đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn gia tốc đã đến 100 mạch, trong cơ thể 1080 cái huyệt hại không gian rủa biến, cổ thông thân thể lực lượng cũng có chất tăng lên. 200 mạch. Cổ thông cảm giác mình hoàn toàn khả dĩ siêu việt tốc độ ánh sáng phi hành, khả dĩ lập tức tiến vào siêu tốc độ ánh sáng trạng thái rất nhanh địa bay vào vũ trụ. Không tệ, không tệ. Cổ thông đã đến đệ lục hành tinh mặt ngoài rồi, lơ lửng tại đệ lục hành tinh biểu hiện ra ngàn mét trên không, hắn đối với mình thân thể lực lượng phi thường hài lòng, chỉ là có chút chưa quen thuộc, cần nhiều hơn quen thuộc. "Lão bản, người 8 giờ phương hướng trong sơn cốc có một tinh linh xảo huyễn, tinh linh số lượng 171 cái." Phân thể nhị hóa báo cáo nói. "Cổ thông ngẩng người, 171 cái tinh linh, tiểu châu tinh phát hiện chính là cái kia tinh linh xảo huyễn." gần kê phát hiện 23 tinh linh, treo rồi, xong, một cái, còn thừa lại 22, một ít vẫn còn thai nghén bên trong, tại đây rõ ràng có được 171 cái tinh linh, tính toán một nhân loại tiểu bộ lạc. Đang tại cổ thông ngây người bên trong, phân thể nhị hóa lần nữa giới thiệu nói, lão bản, giống như vậy xảo huyết, trung quanh nhiều lắm, khoảng cách ngươi 300 km vị trí, có một càng lớn tinh linh xảo huyết, cái chỗ kia tinh linh số lượng đã vượt qua một và cái. Ta đi. Siêu Việt 1 vạn cái tinh linh xảo huyết, tương đương với cựu châu tinh nhân tộc cỡ lớn bộ lạc, chỗ đó tinh thần tinh thể nhất định rất nhiều. Cổ Thông kinh ngạc vô cùng mà nói, tinh thần thạch càng nhiều địa phương, hơn nữa độ tinh khiết rất cao địa phương, có cơ hội thai nghén ra tinh linh số lượng cũng thì càng nhiều, nhiều như thế tinh linh xảo huyết, như vậy bên trong tinh thần tinh thể nhất định nhiều vô số. Lão bản, cái này xảo huyết ở trong không chỉ có có tinh thần tinh thể, còn có một đường kính hơn 10 thước ao, bên trong toàn bộ là tinh thần chi lực tạo thành chất lỏng. Tinh thần chi lực mang theo tinh thần pháp tắc cực kỳ nồng đậm, chúng ta máy móc đại quân tựu là tại nơi này xào huyết bắt tinh linh, không biết làm sao máy móc đại quân bị điên cuồng địa công kích, tinh linh tốc độ lại quá là nhanh, chúng ta bắt đã thất bại. Cổ thông bó tay rồi, nhiều như thế tinh linh, máy móc đại quân xông vào như vậy xào huyết bắt tinh linh, bị siêu việt hơn vạn cái tinh linh điên cuồng công kích, hay là chúng sân nhà, khả dĩ tùy ý tiêu xải tinh thần chi lực. Hơn nữa, máy móc đại quân công kích tại tinh linh trên người năng lượng, không có chút nào hiệu quả. Phản phất hướng phía hư không đánh hụt áo, khó trách máy móc đại quân sẽ xuất hiện tổn thất. Tinh khiết tinh thần chi lực tạo thành chất lỏng, được nồng đậm tinh thần pháp tắc, cổ thông đối với cái này tinh thần chất lỏng trông mà thèm không thôi. Phàm là đượng tinh thần pháp tắc đồ vật, cổ thông đều trông mà thèm. Hấp thu như vậy tinh thần pháp tắc có trợ giúp hắn rất nhanh điệu tăng lên cổ thần lực quý lực, tăng lên thực lực của mình. Lần này Cửu Châu tinh chi đi, cổ thông trong cơ thể 1080 cái huyết hải không gian xuất hiện tại tinh thần pháp tắc phía dưới rụy biến. Đã có lần này duệ biến hấp thu năng lượng tốc độ đã có chất duệ biến, cổ thông không chỉ có khả dĩ hấp thu thượng đượng tinh thần pháp tắc tinh thần chất lỏng, tinh linh thịt cùng tinh thần tinh thể. Còn có thể hấp thu tam nhãn cự nhân ban chỉ nội không gian cao phẩm năng lượng tinh thể, những này cao phẩm năng lượng tinh thể, được một ít thiên nhiên pháp tắc, phẩm chất càng cao, lượng đại tự nhiên pháp tắc cũng thì càng nhiều. Cổ thông rốt cục có thể thoải mái địa hấp thu những này cao phẩm năng lượng tinh thể, rất nhanh điều tăng lên chính mình thân thể sức mạnh. Phân thể nhị hóa lại giới thiệu nói: "Lão bản, 8 giờ phương hướng cái kia xảo huyết tinh linh số lượng tuy nhiên là 171 cái, xảo huyết ở trong nhưng lại có tinh thần chi lực thai nghén đi ra kỳ lạ thực vật, thực vật đồng dạng được một ít tinh thần pháp tác." "Thực vật, tinh thần chi lực thai nghén đi ra thực vật, cổ thông nói, phân thể nhị hóa có hay không có thể kết quả thực vật phát hiện?" "Từng cái thực vật, trái cây mới được là thực vật tinh hoa chỗ, tinh thần thực vật kết trái cây, cái kia chính là tinh thần quả rồi, tất nhiên hàm có thần kỳ hiệu quả." Lão bản, ngươi quá tham lam rồi, đệ lục hành tinh tuy nhiên rất nhiều xào huyệt ở trong phát hiện tinh thần thực vật, có thể kết quả đến nay không có phát hiện. Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Không có ý nghĩa, bắt bắt đầu. Vèo, vèo, vèo. Nguyên một đám phân thể tại cổ thông chung quanh ngưng tụ ra đến, không đến 10 giây, 1080 cái phân thể toàn bộ xuất hiện, tăng thêm cổ thông chủ thể, tổng cộng 1080 một cái. Lão bản, ngươi thật là uy vũ khí phách. Phân thể dị hóa truyền đến thanh âm. Xuất phát. Nguyên một đám phân thể lập tức hướng phía trung quanh nguyên một đám tinh linh xảo huyễn mà đi, gần kề cổ thông bản thể còn lơ lửng ở trên không, nhìn xem những cái kia đi xa phân thể. Quá kỳ quái, thật thần kỳ cảm giác. Cổ thông lẩm bẩm. Cổ thông khống chế được 1080 cái phân thể, phảng phất tiểu là khống chế cánh tay của mình đồng dạng nhẹ nhàng như thường, không cần phân thành 1080 phần ý thức, gần kề căn bản thể hắn một cái ý niệm trong đầu có thể khống chế. 1080 cái phân thể, phảng phất chính là một cái chỉnh thể, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Cổ Thông ký sinh tiếng trung lên mạng, căn cứ những cái kia thế giới miêu tả, từng cái phân thân đều cần bộ phận linh hồn khống chế, cần theo thân thể của mình linh hồn phân ra bộ phận linh hồn, dung nhập phân trong cơ thể, như vậy mới có thể khống chế, cái lúc này đã có chủ hồn cùng phân hồn, phân hồn thậm chí có độc lập tư duy, có thể có tư tưởng của mình, phảng phất biến thành một người khác. Cổ Thông 1080 cái phân thể cảm giác hoàn toàn bất động. Những này phân thể vẫn là thân thể của hắn một bộ phận, phảng phất từng cái đều là hắn bản thể, không có bất kỳ chủ yếu và thứ yếu chi phần. Loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi, có thể làm được những. Nay may mắn mà có trong óc bạn nguyên đại thụ. Không biết những. Này phân thể thân thể lực lượng như thế nào đây? Cổ Thông lần thứ nhất sử dụng 1080 cái phân thể đồng thời chiến đấu, nguyên một đám phân thể rất nhanh địa phóng tới trùng quanh tinh linh xảo huyết ở trong, cổ Thông bản thể cũng chủ động xuất kích rồi. Phong tới hắn 8 giờ phương hướng, cái kia tinh linh xảo huyết ở trong. Ầm ầm. Nhiệm, cảm giác này quá nhu bức, quá biến thái rồi, tại sao không có nhân cách phân liệt cảm giác? Cổ thông chính hướng phía 8 giờ phương hướng tinh linh xảo huyết phi hành, đã có phân thể cùng tinh linh bắt đầu chiến đấu, bản thể chính đang phi hành, phân thể chiến đấu cũng là hắn đang tại khống chế phân thể chiến đấu. Ầm ầm. Lại có nguyên một đám phân thể gia nhập trong chiến đấu rồi, mỗi một phần phân thể phương thức chiến đấu không giống với cho cổ thông cảm giác tựu là mình không chế được tay mình chân chính tại chiến đấu, chỉ có điều tay chân biến nhiều rồi, tương đương với nhiều hơn 1080 cái tay chân. Hơn nữa, 1080 cái tay chân khả dĩ ly khai thân thể của mình, làm được đủ loại chiến đấu. Chương 346: Điên cuồng cấp đoạn. Lão bản, ngươi quá thuộc loại trâu bò. Phân thể nhị hóa có chút mỏng ép. Phân thể nhị hóa, nó khả dĩ đồng thời xử lý đủ loại số liệu, nhân loại cũng có thể làm được. Niệm kiểu như trâu bò lên trời, từ nơi này chút ít phân thể khiến cho dùng đến cổ thần lực cường độ, cùng ta bản thể tay chân khiến cho dùng đến cổ thần lực không sai biệt lắm, những này phân thể phảng phất tựu là tay chân của ta, những này phân thể cùng chủ thể thân thể lực lượng không có gì khác nhau. Cổ thông bị chấn động rồi, phân thể lực lượng đến từ chính Huyết Hải Không Gian, bản thể lực lượng cũng là tới từ ở Huyết Hải Không Gian, cả hai chúng nó cũng có thể thoải mái mà triệu tập Huyết Hải Không Gian cổ thần lực. Không biết những Này phân thể có thể hay không cùng một chỗ tu luyện, hấp thu chung quanh tinh thần chi lực tiến biển không gian, nếu như có thể cùng một chỗ, vậy thì sâu tạng ngày, về sau bản thể không cần tu luyện, khiến cái này phân thể tu luyện là được rồi. Cổ thông lầm bầm nói. Hấp cho ta thu. Cổ thông trong cơ thể 1080 cái huyệt hải không gian đều bị đã phát động ra, cổ thần lực hạch tâm chung quanh 365 cái điểm sáng bắt đầu xoay trọn. Đông. Đông. Nguyên một đám phân thể. Bắt đầu hấp thu chúng quanh nồng đậm tinh thần chi lực rồi, dần dần điệu tăng cường đối với chúng quanh tinh thần chi lực hấp thu, cổ thông điều tra trong cơ thể 1080 cái huyết hải không gian tình huống. Em ở mẹ nó, nghĩ ở sâu tàng ngày, thật sự khả dĩ, thật sự khả dĩ, cổ thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Cổ thông bản thể không có hấp thu bất luận cái gì tinh thần chi lực, toàn bộ do 1080 cái phân thể đồng thời hấp thu tinh thần chi lực, tại 1080 cái phân thể đồng thời hấp thu phía dưới, Quả nhiên có tinh thần chi lực tiến biển không gian, bị chuyển hóa trở thành cổ thần lực. Nguyên một đám phân thể hấp thu chung quanh tinh thần chi lực tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất nguyên một đám không đáy loại nhỏ hát động, hiện ra ở chung quanh, đang tại điên cùng mà hấp thu chung quanh tinh thần chi lực. Cổ thông ngẩn người địa nhìn xem trong cơ thể 1080 cái huyệt hải không gian, mạnh liệt bành trướng tinh thần chi lực không ngừng mà tuân ra biển không gian ở trong, 365 cái điểm sáng tạo thành một cái kỳ dị vòng xoáy. Điên cuồng mà chuyển hóa đến từ ngoại giới tinh thần chi lực, điên cuồng mà chuyển thành cổ thần lực. Điên cuồng mà hấp thu, điên cuồng mà chuyển hóa. Như thế phản phản phục phục. Ta đi, những Nay phân thể cảm tình không phải dùng để chiến đấu, nghĩa, đây là dùng để tu luyện a. Cổ thông bị chấn động rồi, tương đương với 1080 cái mình ở tu luyện, trang diện này khủng bố, cùng rung động, nguyên một đám phân thể như là hấp động tựa như, điên cuồng mà cướp đoạt lấy chung quanh tinh thần chi lực. Một ít phân thể đang tại tinh linh xảo huyết ở trong, chúng vừa mới còn công kích tới Lạ Lẫm Khí Tức độ vận, trong nháy mắt Lạ Lẫm Khí Tức biến mất, nồng đậm tinh thần chi lực bao trùm Lạ Lẫm Khí Tức, tinh linh cảm thụ không đến Lạ Lẫm Khí Tức rồi, hiện ra tại chúng trước mắt chính là một cái khủng bố hắc động, đang tại điên cuồng mà cướp đoạt lấy tinh thần chi lực. Đồng thời, khủng bố hắc động không chỉ có cướp đoạt xảo huyết ở trong nồng đậm tinh thần chi lực, đã ở cướp đoạt tinh linh trên người tinh thần chi lực, cái này đem những này tinh linh dọa sợ, nguyên một đám liều mạng địa chạy trốn rời xa cái kia khủng bố hắc động. Phân thể dị hóa ngây ngốc địa giám sát và điều khiển lấy chúng quanh, lão bản 1080 cái phân thể đã trở thành nguyên một đám điên cuồng cấp đoạt tinh thần chi lực hắc động. Vân Nhi Hà Nội, yên tử tử một mực nhìn chăm chú lên đệ lục hành tinh, nàng thông qua vũ trụ chiến hạm chứng kiến sư phụ chỗ địa phương, đột nhiên xuất hiện nguyên một đám không biết hắc động, tiểu nha đầu sắc mặt biến đổi lớn. Đồng thời, cổ Hạo Nam cũng ngạc nhiên điệu chầm chậm vào đệ lục hành tinh. Hắc động, tại sao có thể có nhiều như thế hắc động xuất hiện? Cổ Hạo Nam mở miệng vô cùng mà nói: "Sư phụ, sư phụ làm sao vậy?" Tiên tử Tử Sốt ruột địa liên hệ cổ thông. Vân Nhi hảo nội phòng chỉ huy bảy biện ra cổ thông chỗ địa phương tình huống, chứng kiến những. Nay giả thuyết lập thể ảnh hưởng, Tiểu Nha Đầu Yên Tử Tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. "Sư phụ ta, thật lợi hại." Tiểu Nha Đầu Yên Tử Tử cao hứng điệu nói. Không hổ là cổ gia nhất thuộc loại châu bò đích nhân vật, tu luyện như thế khủng bố. Cổ Hạo Nam sợ hãi thán phục vô cùng mà nói. Nguyên một đám vân thể đắm chìm tại điên cuồng mà cướp đoạt tinh thần chi lực bên trong, Cổ Thông phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói, "Chúng tiểu nhân, các ngươi chậm rãi hấp thu, hấp thụ nhiều một điểm, bắt tinh linh hay là ta để hoàn thành?" Vèo. Cổ Thông thân ảnh chui vào vừa mới tám giờ phương hướng trong sân cốc, tòa sơn cốc này tinh thần phẩm chất phi thường không tệ, bạo lộ tại mặt đất tinh thần thạch, có một ít thượng phẩm tinh thần thạch xuất hiện, thậm chí có cực cá biệt cực phẩm tinh thần thạch. "Ta đi, thật sự là tinh thần thực vật." Tinh thần thạch tạo thành trong sân cốc, Cổ Thông gặp được vài cọng thực vật, thực vật vị trí có một vài mét rộng, hơn 10 thước cao cửa động, bên trong tiểu là tinh linh xảo huyệt, tại đây tinh thần chi lực cực kỳ nồng đậm, có đôi khi tinh linh cũng sẽ xuất hiện tại sân cốc, quan sát ngoại giới tình huống. Chỏn nụ ạ tỏa vài cọng thực vật, như là trên địa cầu cỏ dại, cũng không phải rất cao, ước chừng 50 dặm mặt tả hữu, trong đó một gốc cây chừng 1 mét, Cổ Thông theo trên người của bọn nó rõ ràng địa cảm nhận được tinh thần pháp tắc khí tức. Thực vật có tụ tập tinh thần pháp tác tác dụng, rất tốt, không biết có thể hay không gieo trồng tại Thái Dương hệ, trước nào đi nói sau. Cổ Thông tra tìm một cái người máy hoàn nội không gian, sừng suốt không có tìm được đào móc công cụ, người máy hoàn không gian ở trong, trên căn bản là một ít khoa học kỹ thuật đồ dùng, còn là trên địa cầu khoa học kỹ thuật đồ dùng, còn có một chút cỡ nhỏ chiến hạng. Nghiệu, rõ ràng liền cái như dạng vũ khí cũng không có. Cổ Thông cái lúc này mới phát hiện, chính mình liền cái tiện tay vũ khí cũng không có chính mình quả nhiên không phải chiến đấu tính nhân tài, vũ trụ trong liên minh, đặc biệt là tu luyện văn minh người, bọn hắn nguyên một đám là tử trong chiến đấu lớn lên. Không có tiện tay vũ khí, vậy thì ngưng tụ một cái. Một tay tím lóng lánh ảo ảnh truy thủ xuất hiện ở cổ thông trước mắt, chính đang không ngừng địa bị ngưng tụ thành thực chất tính truy thủ. Tốt rồi. Một con dao gam hiện ra tại cổ thông trước mắt, cổ thông nắm chặt lại truy thủ, hướng phía hư không huy vũ vài cái, chưa từng có chơi đùa truy thủ, cảm giác truy thủ coi như tiện tay. Cổ thông hành tàu đến động huyệt vị trí, hướng phía cái kia khoảng chừng 1 mét thực vật đi đến, cái này khỏa thực vật cắm rễ tại một khối cực phẩm tinh thần thạch thực vật, cực phẩm tinh thần thạch cùng trùng quanh thượng phẩm tinh thần thạch liên tiếp, kết nối lại với nhau. Thực vật nhan sắc không phải lục sắc, mà là ngân quang sắc, tại dương quang chiếu xạ phía dưới ngân quang lập lòe, thoắt nhìn sáng chói hào quang, là cái xem xét tính thực vật, nó hấp thu chủ yếu là tinh thần chi lực. Răng rắc. Răng rắc. Cổ thân lực ngưng tụ ra đến chủy thủ, hướng phía cực phẩm tinh thần thạch thiết cát. Tinh thần thạch so với bình thường hợp kim càng thêm cứng rắn, tại cổ thân lực trước mặt, nhưng lại như là cùng đậu hũ không sai biệt lắm, đơn giản địa bị cắt cắt xuống. "Lão bản, làm gì phiền toái như vậy, có thể dùng bổn nguyên cây giống, nhẹ nhõm ok phân thể nhị hóa nhắc nhở." "Phân thể nhị hóa, ngươi đây tiểu không hiểu, không thể quá mức ỷ lại bổn nguyên cây giống rồi, có nhiều thứ, còn cần chính mình tự mình động tay, càng có ý thức, càng có cảm giác thành tựu." Cố Thông đáp lại nói, "Phân thể nhị hóa bó tay rồi." Thông qua bổn nguyên cây giống đào móc, chẳng lẽ không phải ngươi tự mình động thủ sao? Chương 347, vang vang liệt liệt. Từng khối cực phẩm tinh thần thạch mảnh vỡ bị cắt cắt xuống, rầm rầm rơi xuống, dọc theo tinh thần thực vật rễ cây, cổ thông đào móc một cái đường tính 60 cm, độ cao 50 rằm mặt cực phẩm tinh thần thạch. Tinh thần thực vật rễ chính hệ vậy mà cắm rễ tại tinh thần tinh thể lên, thiếu chút nữa làm đã đoạn. Tinh linh động huyết, một cây gốc tinh thần thực vật bị chuyển rời đến người máy hoàn không gian ở trong. Cổ Thông lúc này mới thỏa mãn địa hướng phía tinh linh huyết động ở trong rất nhanh mà đi, đã bắt đầu bắt tinh linh. Cổ thần lực ngưng tụ ra đến truy thủ, một lần nữa hóa thành cổ thần lực tiến vào trong cơ thể huyết hải không gian ở trong. Cổ Thông xâm nhập huyết động ước chừng hơn 10 thước vị trí, đi tới huyết động ở trong, loại hình người tinh linh nào ảnh hiện ra tại cổ Thông trước mắt, tốc độ mau kinh người, cổ Thông rõ ràng địa cảm ứng được tinh linh di động quy tắc, chúng di động chủ yếu phương thức là thông qua tinh thần chi lực, phàm là có tinh thần chi lực địa phương, Chúng đều có thể làm đến như thiểm điện di động. Ầm ầm. Cổ Thông đến, người nhát gan tinh linh đám bọn họ rốt cục cảm ứng được lạ lâm khí tức đến, nguyên một đám xuất hiện tại cổ Thông cách đó không xa, hướng phía cổ Thông công kích mãnh liệt. Tốc độ công kích phi thường nhanh, lại không phải quá rất cường đại. Cổ Thông lẩm bẩm nói, trên trăm cái tinh linh vây công cổ Thông, từng đạo tinh thần chi lực công kích tại cổ Thông trên người, không chỉ có không có cho cổ Thông tạo thành tổn thương, ngược lại là cho cổ Thông truyền vận tinh thần chi lực tinh thần chi lực bị Cổ Thông hấp thu tiến biển không gian ở trong. Ta đi, tinh thần chi lực mang theo tinh thần pháp tắc, cùng tinh linh thịt dưỡng tinh thần pháp tắc không sai biệt lắm." Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Mỗi một đạo tinh linh công kích, Cổ Thông đều cảm nhận được tinh thần pháp tắc tồn tại, tinh linh đây là cho hắn tiến đưa chỗ tốt. Các ngươi lễ gặp mặt ta nhận được, lại đến nhiều một chút." Cổ Thông vẫn không nhúc nhích địa đứng thẳng chỗ đó, tùy ý những. Này tinh linh công kích, không ngừng mà hấp thu những Này tinh linh đám bọn họ chuyển vận mà đến tinh thần chi lực. 10 phút sau, Cổ Thông lúc này mới đình chỉ tiếp tục hấp thu tinh linh công kích mà đến tinh thần chi lực, lẩm bẩm nói, cảm giác quá sướng sướng, có thể cho phân thể xuất hiện tại tinh linh nguyên một đám xảo huyết ở trong, hữu ích tại tinh thần chi lực hấp thu. Xem đại các ngươi cho ta tặng lễ phân thượng, ta ôn nhu một điểm đối với đối đãi các ngươi. Từng đạo cổ thần lực bị ngưng tụ đi ra, hợp thành 100 cái cổ thần lực bắt mạng lưới, rất nhanh địa hướng phía tinh linh mà đi. Vèo. Vèo. Nguyên một đám cổ thần lực ngưng tụ ra đến bắt mạng lưới thoải mái mà ba lô bao khóa từng trích tinh linh, tinh linh tại cổ thần lực ba lô bao khóa phía dưới dung chuyển không được. Ngay sau đó nguyên một đám tinh linh được thu vào người máy hoàn ở trong. Không đến 3 phút, 100 cái tinh linh chui vào đến người máy hoàn ở trong, hoạt động ở trong chỉ còn lại 71 cái tinh linh. Ok, kết thúc công việc. Cổ Thông thỏa mãn phủi tay. Vèo. Cổ Thông thân ảnh đột nhiên biến mất tại hoạt động ở trong lại một lần nữa xuất hiện tại điểm đã tại vận nhi hảo phòng chỉ huy ở trong. Sư phụ, ngài trở về. Tiểu nha đầu Yên Tử Tử nhìn thấy cổ thông xuất hiện, lập tức chạy tới kinh hỉ vô cùng mà nói. Cổ thông sờ lên Yên Tử Tử đầu, cảm thụ một chút 1080 cái phân thể tình huống, những này phân thể y nguyên tại đệ lục hành tinh thượng cấp đoạt tinh thần chi lực. Cổ thông nhẹ nhàng thở ra, xem ra những này phân thể vẫn tồn tại, sẽ không đưa đến khoảng cách hạn chế, trong nội tâm thầm nói cũng không biết trở lại Thái Dương hệ về sau, nhưng nay phân thể còn có thể hay không tồn tại. Nếu như những nay phân thể y nguyên có thể tồn tại, như vậy cổ thông Khả Dĩ không kiêng nể gì cả địa bắt đầu thăm dò Thái Dương hệ tình huống xung quanh rồi, 1080 cái phân thể, dù là biến mất, Khả Dĩ rất nhanh địa ngưng tụ ra đến, chỉ cần bản thể tồn tại, nhưng nay phân thể tuy là bất tử chi thân, Khả Dĩ không ngừng mà trọng sinh, như bước họ hét. Cổ thông cháu nhỏ, ta quyết định đã lao thiên gia để cho ta trọng sinh hình gia, không thể phụ lao thiên gia nỗi khổ tâm, đời này ta muốn oanh oanh liệt liệt. Cổ Hạo Nam đi vào cổ thông trước người 1m chỗ chỉnh trọng mà nói: "Hạo Nam ba phụ, đã như vậy, về sau số 37 tinh vực do ngươi tới phụ trách, trước mắt đã biết có được trí tuệ tánh mạng tinh cầu, ngoại trừ Cửu Châu tinh, còn có U Minh tinh, cùng số 37 tinh, Cửu Châu tinh là địa cầu 9 lần lớn nhỏ, ngươi trước theo Cửu Châu tinh bắt đầu quật khởi." Thống nhất toàn bộ Cửu Châu Tinh, cổ thông ánh mắt tập trung tại Cổ Hạo Nam đôi mắt trịnh trọng mà nói. Cổ Hạo Nam gật đầu nói, tốt thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đã thành Hạo Nam bá phủ, chúng ta về trước địa cầu. Cửu Châu hệ hàng tinh biên giới. Lão bản, chỗ mục đích Thái Dương hệ, tiến vào bước nhảy không gian, bắt đầu đếm ngược lúc 3, 2, 1, khởi động. Vèo. Thái Dương hệ bên ngoài tinh không cảnh, Vân Nhi hảo thân ảnh xong ra, xuất hiện tại tinh không cảnh bước nhảy không gian khu vực. Sư phụ, thật nhiều vũ trụ chiến hạm. Con niệm nó, thật nhiều vũ trụ chiến hạm, quá kinh khủng. Thái Dương hệ tiến vào thời đại vũ trụ. Yên Tử Tử, Cổ Hạo Nam lần thứ nhất nhìn thấy tinh không cảng, với tư cách Thái Dương hệ lớn nhất tinh không cảng, cũng là cùng ngoại giới liên tiếp, kết nối duy nhất tinh không cảng, ở chỗ này ra ra vào vào vũ trụ chiến hạm nhiều lắm. Tiểu hành tinh mang tinh không cảng, vẫn Nhi Hào ngừng đặt ở tại đây, nguyên một đám khủng lỗ phân thể nhị hóa căn cứ, chính chỉnh T địa bảy đặt tại tinh không cảng vị trí cùng đợi tiến vào vận nhi hào ở trong. Cổ thông theo Thái Dương hệ triệu tập 100 cái phân thể nhị hóa căn cứ, số 37 tinh vực tài nguyên phong phú, cần càng nhiều nữa phân thể nhị hóa căn cứ, gia tốc đối với tài nguyên khai phát lợi dụng. Vèo. Một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm rất nhanh rời đi tiểu hành tinh mang tinh không cảng, hướng phía địa cầu phương hướng cực tốc địa phi hành, chiến hạm ở trong cổ hạo nam nhìn xem càng ngày càng gần quen thuộc tinh cầu, trong nội tâm ngũ vị giao tạm, đủ loại tâm tình pha lẫn cùng một chỗ. Tiên tử tử to mơ chầm chậm vào càng ngày càng gần tinh cầu, chỗ đó tựu là địa cầu, là sư phụ quê quán, so nàng nghiền, kỷ còn nhỏ đại sư huynh, tiểu nha đầu tràn đầy chờ mong. Cổ Thông theo vận nhi hào bước nhảy không gian xuất hiện tại Thái Dương hệ số 1 tinh không cảng, trên mặt một mực bảo trì khai mở tâm dáng tươi cười, Cổ Thông kinh hỉ phát hiện, xa tại Cửu Châu hệ hàng tinh đệ lục hành tinh thượng 1080 cái phân thể toàn bộ đều tại. Những này phân thể cùng hắn chủ thể tầm đó không có khoảng cách hạn chế. Phản phất tay chân của mình xuất hiện tại 370 năm ánh sáng bên ngoài địa phương, khả dĩ tùy ý địa không chế những. Này tay chân! Về sau chủ thể tọa chấn địa cầu, khả dĩ làm bạn con dâu cùng nhị nữ, phân thể tại vũ trụ tất cả cái địa phương hành động, loại cảm tình này quá kỳ diệu, thật tốt quá. Cổ thông trong nội tâm lầm bấm nói. Tiên tử tử ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên sư phụ, trong nội tâm thầm nói, sư phụ như thế nào một mực tại cười ngây ngô. Hồ lô thôn! Một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm chậm rãi từ trên trời giáng xuống, chiến hạm ngừng đặt ở Long Tiền Hồ trên mặt hồ, rộng lớn Long Tiền Hồ mặt hồ, phàm vật đã trở thành loại nhỏ vũ trụ chiến hạm sân bay. Khoảng cách hồ Lô thôn tương đối gần trên mặt hồ, dỗ lấy tất cả lớn nhỏ hơn 10 chiếc loại nhỏ vũ trụ chiến hạm, những này cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm đã trở thành mọi người xuất hành thay đi bộ công cụ, theo hồ Lô thôn đến Hoa Hạ học viện bên ngoài, có chút xa, gọi cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm vừa mới tốt. Chương 348 Lần nữa đến số 37 tinh vực. Cổ Hạo Nam, tiên tử tử xuất hiện, lại một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Cổ Hạo Nam, một cái đã từng đã hy sinh cổ da người, chết mà phục sinh, tái hiện xuất hiện tại cổ da mặt người trước. Đại ca. Cổ Ái Quốc thân ảnh rất nhanh địa hướng phía Cổ Hạo Nam mà đến, Cổ Hạo Nam mắt thường không cách nào bắt đến tiểu đệ thân ảnh, ngẩn người, phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị tiểu đệ ôm vào trong lòng. Tiểu đệ. Một lớn một nhỏ thoạt nhìn rất hòa hài. Bọn hắn dương hâu nghe quá trêu chọc rồi, lớn tuổi chính là trung niên nhân gọi một gã mười mấy tuổi thiếu niên là đại ca. "Lão, lão công, một cái, hai cái, ba cái, 10 cái." Ngô Tiểu Cầm ngậm bực điệu nhìn xem trong nhà đột nhiên nhiều ra 10 cái giống như lục cổ thông, từng cái cổ thông sinh động, hơn nữa khí tức còn đồng dạng. Tiên tử tự biết đạo sư phụ vừa muốn chơi cái gì, sôi nổi xuất hiện tại Ngô Tiểu Cầm bên người ngọt ngào mà nói: "Sư mẫu, những này cũng là sư phụ chẳng qua là phân thể." Tương đương với sư phụ tay chân, ta mang ngải đi gặp sư phụ bản thể. Vèo. Vèo. Mười cái phân thể toàn bộ biến mất, bị yên tử tử tiểu nha đầu này cho phá hủy, tiên tử tử đổi lại địa cầu trang phục, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Lao công, vừa mới đó là. Nô tiểu cầm đến cổ thông bên người mờ mịt mà nói. Cổ thông cười ha hả mà nói, không cần thận, thân thể lực lượng đã có chất tăng lên, về sau những. Nay phân thể đi ra ngoài bận rộn, ta khả dĩ ở nhà một mực làm bạn lấy ngươi. Vĩnh viễn không chia lìa. Lô Tiểu Cẩm nghe vậy trong nội tâm đại hỉ, nàng tự nhiên hy vọng cùng Trô Yêu Chi Nhân một mực cùng một chỗ, vĩnh viễn không phân ly, dù là cách ra một giây bên trong, Lô Tiểu Cẩm khai mở tâm địa cho cổ thông đã đến một cái môi thơm. Tiên tử tử cái nha đầu này xem thời cơ không đúng, chạy mất dạng, nàng phát hiện sư phụ quê quán quá thú vị, có rất nhiều tiểu bằng hữu, còn có rất nhiều tốt đồ chơi, chưa từng có bái kiến món đồ chơi. Ngươi tiểu là tiểu tiểu. Thông thu đồ đệ Cổ hỏa phượng theo hồ lô thôn bên ngoài hoa hạ tu luyện học viện mang theo một đám tiểu bằng hữu trở về rồi, nghe nói cổ thông trở về rồi, còn mang đến một cái tiểu đồ đệ, hấp tấp địa đã tìm được yên tử tử. Ngươi, ngươi sư thúc tổ. Yên tử tử có chút bình tĩnh không được, cái này thoạt nhìn so nàng lớn một chút tiểu tỷ tỷ, là hồ lô thôn bối phận tối cao, cũng là lớn tuổi nhất, đã hơn một ngàn tuổi. Ngươi về sau giống như bọn họ, gọi đại tỷ của ta đầu, đại tỷ đại. Từ nay về sau ngươi cũng là của ta tiểu tùy tùng. Tiểu hành tinh mang vận nhi hào, theo cửu châu hệ hàng tinh vận chuyển mà đến đồ vật, đã toàn bộ chuyển di đi ra, theo thái dương hệ triệu tập mà đến 100 cái phân thể căn cứ, đang tại ngay ngắn trật tự địa tiến vào vận nhi hào ở trong. Hồ Lô Thôn, cổ thông người máy hoàn vang lên phân thể nhị hóa thanh âm nói, láo bản, phân thể nhị hóa căn cứ đã chuyên trở hoàn tất, phải trăng hiện trước khi đến số 37 tinh vực. Tốt, lập tức tiến về trước. Cổ thông ra lệnh. Phân thể nhị hóa lại truyền tới thanh âm nói, trên mặt trăng, ngoại trừ tinh không cảng căn cứ, còn có nguyên một đám phân căn cứ, những này phân thể căn cứ, trên cơ bản cũng không có khai phát cái gì tài nguyên, có phải hay không dợi sá những này căn cứ, vẹn vẹn lưu lại mặt trăng cơ sở chính địa phương. Ừ. Cổ thông nhẹ gật đầu, lúc ấy hoàn thành mặt trăng cơ sở chính địa kiến thiết về sau, nhị hóa lại trên mặt trăng kiến thiết nguyên một đám phân căn cứ, những này phân căn cứ dấu ở mặt trăng bề ngoài dưới mặt đều là nguyên một đám loại nhỏ căn cứ, không tạo nên cái gì bao nhiêu tác dụng, còn không bằng hủy bỏ. Lão ca, lão ca, nghe nói ngươi có rất hơn phân thể, chạy nhanh làm cái đi ra ta coi chổ một chút. Cổ Vân Nhi theo trường học trở về, theo đại tẩu chỗ đó biết được Cổ Thông lại thuộc loại châu bỏ rồi, nguyên một đám sinh động phân thể, với tư cách nghiên cứu khoa học nhân viên, đối với không rõ đồ vật, tổng là ưa thích hiểu rõ. Vèo, một cái giống như lúc Cổ Thông hiện ra tại Cổ Vân Nhi trước mặt, mắt thấy mới là thật. Hai nghe là giả, Cổ Vận Nhi ngậm bước điệu chậm chậm vào cái này, giống như lúc thân ảnh, nhéo nhéo phân thể cánh tay, lại nhéo nhéo phân thể khuôn mặt. 3. Cổ Vận Nhi hướng phía phân thể cổ thông khuôn mặt hung hăng điệu rút một cái bật hai, cười dịu dàng điệu hướng phía cổ thông xấu xa mà nói, "Lão ca, cảm giác có đau hay không?" Cổ thông lập tức bó tay rồi, cái nha đầu này quả nhiên sự tình gì làm được, ra tay quả nhiên ngoan động, hướng phía phân thể hùng dữ điệu quật đi qua, năm cái rõ ràng thủ ấn xuất hiện tại phân thể trên khuôn mặt. Cánh trưởng cứng ngắc đúng không? Da lại ngứa đúng không? Phân thể âm trầm khuôn mặt, nhìn hằm hằm chằm chằm vào Cổ Vận Nhi nói. Cổ Vận Nhi nhưng lại mừng rỡ không thôi mà nói, "Lão ca, rất có ý tứ rồi, rõ ràng còn có thể thuyết pháp, lão ca ngươi đừng yên đừng nhúc nhích, để cho ta mở ra ngươi cái này phân thể đầu, xem bên trong là không phải cũng có đại náo." Cổ Vận Nhi nói xong móc ra một tay dao phay, hướng phía phân thể hùng dữ địa bộ tới. Văng, văng, văng. Cổ vận nhi vung vẩy địa giao phê dốc sức liều mạng địa chém lấy phân thể đầu, phản phất chém vào cứng rắn hợp kim phía trên, nhìn nhìn trong tay giao phê, nàng không phản bác được rồi, giao phê đã báo hỏng. Phá sản đàn bà, hảo hảo giao phê bị ngươi chém trở thành như vậy, đêm nay ngươi nhà đầu kia đừng ăn cơm đi. Dương Tuyết đang tại tìm giao phê, nhìn thấy cổ vận nhi trong tay giao phê, lập tức im lặng vô cùng, dùng gần 5 năm giao phê, bị nhà đầu kia hủy, lúc ấy vì mua cái này giao phê cùng bán đao lão bản. Bỏ ra 1 giờ hạ giá, tiết kiệm 5 mao tiền, lúc ấy đặc biệt có cảm giác thành tựu. Kiểu... Vèo. Cổ Thông nhìn thấy nha đầu kia trong mắt lại đi lòng vòng, biết đạo vừa muốn làm gì vậy, phân thể lập tức biến mất, theo tình huống trước mắt Cổ Thông thật sâu đã minh bạch, làm nghiên cứu khoa học mọi người là tiên điên. Lão ca, lại để cho ta thử một lần. Quả nhiên, Cổ Thông nhìn thấy nha đầu kia trong tay nhiều hơn một cái cưa điện, cái này nha người máy hoàn ở trong, đến cùng đều chứa bao nhiêu kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Cổ Thông bỏ qua cái nha đầu này. Thái Dương hệ số 1 tinh không cảng, Vận Nhi Hào mở ra bước nhảy không gian, tiến về trước số 37 tinh vực. Vèo. Vận Nhi Hào biến mất tại số 1 tinh không cảng, xuất hiện tại Cựu Châu hệ hành tinh biên giới khu vực, rất nhanh địa hướng phía Cựu Châu hành tinh phi hành, đi ngang qua đệ lục hành tinh quỹ đạo thời điểm, một cái phân thể lơ lửng ở trên hư không cùng đợi Vận Nhi Hào đến, Cổ Thông phân thể chui vào Vận Nhi Hào ở trong. Phân thể Tiểu Mao Lư, tiếp tục đi tới, mục tiêu đệ tam hành tinh. Cổ thông ra lệnh. Minh Bạch. Vận Nhi Hào rất nhanh địa hướng phía đệ tam hành tinh vị trí phi hành, tiểu châu hệ hành tinh đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh không sai biệt lắm, trên cơ bản do tinh thần thạch cấu thành tinh cầu. Địa cầu hồ lô thôn, cổ thông bản thể đang tại làm bạn lấy Ngô Tiểu Cẩm, một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, phản phất chính mình đang tại Vận Nhi Hào ở trong chỉ huy, lại phản phất thân thể của mình một bộ phận đang tại Vận Nhi Hào nội. Không có nhân cách phân liệt sự tình phát sinh, không tệ, không tệ. Cổ Thông cái này mới hoàn toàn yên tâm, những Nay phân thể vốn chính là thân thể của mình một bộ phận, so tay chân rất tốt dùng thân thể. Lão bản đã đến đệ Tam hành tinh. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Chương 349, Tinh không đại trận. Lão bản vẫn Nhi Hảo đã đến đệ Tam hành tinh rồi, thỉnh chỉ thị. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Tốt, phóng xuất ra 10 cái phân thể nhị hóa căn cứ. Cổ Thông ra lệnh. Vẫn Nhi Hảo tại Cửu Châu Tinh đi dạo một vòng. Cổ thông tại nơi này Cửu Châu hệ hành tinh an bài 30 phân thể dị hóa căn cứ, đối với cái này hệ hành tinh tài nguyên khai phát. Phân thể tiểu Mao Ly, trỗ mục đích số 37 tinh. Cổ thông ra lệnh. Minh Bạch. Vèo. Vẫn Nhi Hào rất nhanh rời đi Cửu Châu hệ hành tinh, số 37 tinh cầu, số 37 tử mẫu máy dò xét phát hiện cái thứ nhất cánh mạng tinh cầu, cùng Cửu Châu hệ hành tinh chính giữa cách xa nhau hai cái hệ hành tinh. Vẫn Nhi Hào hướng phía Cửu Châu hệ hành tinh bên cạnh hệ hành tinh phi hành Tốc độ viễn siêu tốc độ ánh sáng, vũ trụ chiến hạm phảng phất cùng không gian dung hợp lại với nhau, như là xuyên việt không gian tựa như, tiểu mao lư phân thể tốc độ hiệu quả rốt cục để phát hiện ra đi ra. Cùng cổ thông cùng nhị hóa không gian lực trường chuyển rời phương thức, trên lệch đi một tí, làm không được như là cổ thông, nhị hóa nhẹ nhàng như vậy tự do, phân thể tiểu mao lư cần một ít thời gian với tư cách giám sóc. Vân Nhi hào rất nhanh địa xuyên thẳng qua không gian. Lão bản, chúng ta đã đến Cửu Châu hệ hành tinh bên cạnh hệ hành tinh. Phân thể Tiểu Mao Lư truyền đến báo cáo nói: "Vẫn Nhi hảo tốc độ thấp xuống, cổ thông có thể lại một lần nữa chứng kiến tinh không cảnh sắc rồi, tại xuyên thẳng qua trong không gian, nhìn không tới bất luận cái gì tinh không cảnh sắc." "Tốt, cái này hệ hành tinh tài nguyên như thế nào đây?" Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói: "Lão bản, cái này hệ hành tinh tài nguyên, thừa thải vẫn là tinh thuần thạch, cùng Cửu Châu tinh so với, kém rất nhiều, hệ hành tinh ở trong tinh hệ, có một cái có được một ít vi sinh vật, hành tinh số lượng 10 cái." lớn nhỏ không để ở. Tốt, phân thể Tiểu Mao Lư xuyên thẳng qua cái này hệ hành tinh, phóng thích ba cái phân thể căn cứ. Cộ Thông ra lệnh. "Lá bản, chúng ta đã đến số 37 hệ hành tinh ở ngoài." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Vẫn Nhi Hảo vừa mới đi ngang qua một cái khác hệ hành tinh, lại phóng ra năm cái phân thể nhị hóa căn cứ, tiến vào cái kia hệ hành tinh ở trong. Cộ Thông nhìn nhìn số 37 hệ hành tinh số liệu, cùng vũ trụ chiến hạng bên ngoài hệ hành tinh. Cái này hệ hành tinh thể tích quả nhiên so Thái Dương hệ nhỏ hơn gấp 10 lần, hệ hành tinh ở trong gần kệ 3 quả hành tinh. Số 37 tinh, cái này tánh mạng tinh cầu, là số 37 hệ hành tinh nội bước thứ nhất tinh, hệ hành tinh thoạt nhìn trông rỗng, chỉ vẹn vẹn có 3 cái hành tinh. Lão bản, làm sao vậy? Cổ Thông đột nhiên nhíu mày, phân thể tiểu Mao Lư nghi hoặc địa hỏi thăm. Phân thể tiểu Mao Lư, chạy nhanh cho ta bày biện ra tử mẫu máy dò xét thăm dò đi ra tinh độ. Cổ Thông ngữ khí tràn đầy sốt ruột. "Phân thể tiểu Mao Lư kỳ quái, lão bản đây là làm sao vậy? Rất nhanh địa bày biện ra tử mẫu máy dò xét dò xét kết quả, tinh đồ hiện ra tại phòng chỉ huy." Cổ Thông nhìn lần lượt hệ hàng tinh mô hình, rốt cục đã có thu hoạch. "Tinh không đại trận." Cổ Thông lẩm bẩm nói. "Lão bản cái gì tinh không đại trận?" Phân thể tiểu Mao Lư mờ mịt vô cùng hỏi thăm. Cổ Thông giải thích nói, "Phân thể tiểu Mao Lư, ngươi xem những." "Này hệ hàng tinh phân bố cực kỳ cũng có." còn có những nay hệ hành tinh hành tinh đều có một cái điểm giống nhau, hệ hành tinh nội hành tinh số lượng rất thưa thớt, hành tinh thượng tự nhiên vệ tinh lại là nhiều vô số.